Chương 440, Lâm Phong xác định giang hồ danh giới cuối cùng. 2, Chương 440, Lâm Phong xác định giang hồ danh giới cuối cùng. 2, nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Diệu Dương có thể theo Hồng Hưng điều tạm đến Lâm Phong. Quả thực để người cảm thấy bất ngờ. Hai nhà này xã đoàn quan hệ, từ đó có thể thấy lớn. Lâm Diệu Sương liền đội bản hỏi, "Lý Sinh, trong này hẳn là có ý tứ gì?" Lý Phú cười nói, "Chờ A Lạc quay về đi, có thể Phong Ca có phân phó khác." Lâm Diệu Sương cực kỳ hưng phấn, nếu là như vậy thật là thật tốt quá. Tỏ gìn sinh phúc phận, chúng ta tân liên thắng cũng không có kiếm ít tiền. Xã Đoàn huynh đệ thời gian đều tốt qua rất nhiều. Xã Đoàn Hương Giang Đông đảo, thời gian tốt hơn thật không có mấy nhà. Rất nhiều xã đoàn thành viên đều là no bụng dừng lại đói hai bữa. Muốn ổn định thu nhập, ép căn bản không hề. Tân Liên Thắng cùng Hồng Hương quan hệ không tầm thường, mỗi lần hạng mục Lâm Phong cũng không có rơi xuống Tân Liên Thắng. Kim Gia đối với Lâm Phong càng là hơn bị chịu tôn sủng, cái này cũng đưa đến Lâm Diệu Sương cũng tốt, Lạc Chí Minh cũng được, cũng đem cùng Lâm Phong quan hệ phóng tại vị trí thứ nhất. Mà này, vậy để bọn hắn đạt được đầy đủ hồi báo. Không nói những cái khác, đơn thuần tài lực, trừ bỏ Hồng Hương chính là Trung Nhĩ Tín sau đó phải kể là tân liên thắng, đây nghĩa quân vương bảo, hòa hương thịnh cũng phải hơn rất nhiều. trên giang hồ có tiền chính là đại gia, dựa lưng vào hùng hưng, tân liên thắng cũng là hương giang siêu cấp đại xã đoàn. ba người cười cười nói nói, chẳng qua là nửa giờ công phu, lạc trí minh ném qua tới một người, gia hỏa này nhìn trắng trắng mập mập, nhìn lên tới đầy mặt hiền lành, lúc này lại là cực kỳ hoảng sợ. vài vị, chúng ta từ trước đến giờ là nước sông không phạm nước giếng, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? lý phú đứng dậy không nói hai lời cho hắn một quyền, một quyền này hung hăng đập điện tại lưu hạ vũ sư bộ, đau đến hắn ôm bụng ngã xuống. Đầu đầy đều là mồ hôi lạnh. Ta là Lý Phú, Phong ca đồ mã." Phong ca nói, hương Giang không cho phép có người bôn bội. Ngươi xúc phạm Phong ca quý củ." Lưu Hạo Vũ đồng tử co rụt lại, đặc biệt hoảng sợ, Phú ca, bỏ qua cho ta lần này, ta sửa, ta nhất định sửa." Lý Phú cười lạnh nói, "Phong ca muốn gặp ngươi." Lưu Hạo Vũ kém chút sợ tè ra quần. Hắn là không muốn đi thấy Lâm Phong, nhưng này không phải do hắn, Lạc Chí Minh cùng Triệu Gia Lương hai người sinh sinh địa dựng lên hắn đi theo Lý Phú thẳng đến Lâm phủ. Lâm Phong cho mọi người làm giới thiệu, "Vị này là Lạc Chí Minh." Vốn là trước tiêm sa trụy cảnh tư La tông luân cải vào Tân Liên thắng nội gián. La tông luân bị giết hại về sau, hắn dứt khoát thì ở tại Tân Liên thắng, sau đó trực tiếp biến thành Tân Liên thắng tọa quán. A là không phải phản bội, hắn cảm thấy ở tại Tân Liên thắng càng có thể trợ giúp đội cảnh sát. Lưu Hạo Vũ kinh ngạc nhìn Lạc Chí Minh, ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi lại là cớm. Vị này là Triệu Gia Lương, tên thật lý Kiến Trung, vốn là quê nhà Việt tỉnh tập đồ cảnh. Đến Hương Giang là vì muốn truy tra một chút hắn người yêu nguyên nhân tử vong. Người yêu của hắn chúng tố quên là hải quan một vị tập đồ cảnh nhưng mà đoạn thời gian trước lại bị người phát hiện chết tại trong nhà. bác sĩ trải qua kiểm nghiệm cho rằng sát suất lớn là tự sát. triệu gia lương không tin. trên thực tế người yêu của ngươi không phải tự sát. triệu gia lương nhìn về phía lưu hạ vũ ánh mắt bắt đầu bốc hỏa. lưu hạ vũ gọi to ta không biết ngươi càng không nhận ra cái gì chúng tôi quên vợ của ngươi không phải ta giết. lâm phong ngăn cản triệu gia lương vợ của ngươi xác thực không chính là hắn giết. triệu gia lương chân thành nói nguôi bột đang chết. đại quyền bảo quát xây bên trong nơi này là hừng giang nghe lâm sinh lời nói triệu gia lương thu liễm tâm trạng hướng lâm phong xin lỗi lâm phong tiếp tục giới thiệu nói vị này là đại quyền báo không qua thân phận chân thật của hắn là sở cảnh bị tỉnh biệt thạch đại đội lần này đến là muốn tìm ta đàng một ít chuyện thuận tiện giúp trợ lý kiến trùng tìm kiếm vương phạm triệu gia lương cảm kích nói đa tạ thể đội đại quyền báo sắc mặt nghiêm túc gọi ta báo ca triệu gia lương lập tức đổi giọng cảm ơn báo ca lưu hạo vũ sợ tới mức quần đều muốn đi tiểu mẹ nó trong phòng này mặt sao đều là cờ ba lâm phong không để ý chút nào địa đem những người này thân phận chân thật nói đây là chắc chắn hắn là một người chết a muốn tự yếu lâm sinh phong ca ta sai rồi, ta không nên xúc phạm ngươi danh giới cuối cùng, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sửa, ta nhất định phải lãng tử hồi đầu. Lâm Phong lùi cận nhìn hắn, vị này là Lưu Hạ Vũ, bên ngoài thân phận là tập đoàn Hạ Vũ chủ tịch hội đồng quản trị, một nhà cái gọi là công ty bất động sản chủ tịch hội đồng quản trị, thân phận chân thật là trùm ma túy. Phương Giang buôn bột thị trường đã bị người chia cắt, ra hỏa này thì đưa ánh mắt nhắm ngay nội địa. Đại Quyền báo, Triệu Gia Lương, Lý Phú, Lạc Chí Minh bốn người hung hăng theo dõi hắn, nhưng mà nội địa quê nhà đối với ma túy đã kích xưa nay đều là sẽ nghiêm trị nghiêm trọng người kia thì nghĩ ra một cách, đem về nhà là chế băng căn cứ, do người về nhà đi chế băng, sau đó vận đến Hưng Giang, lại thông qua tập đoàn Hạ Vũ con đường, tỏa ra đến các nơi trên thế giới. người kia tâm tư rất là kín đáo. hai người lai like vãng trong lúc đó cần rời đi khoản, nhưng mà người tuyệt đối không thể năng lực tại khoản của bọn họ thượng nhìn thấy những bọn này, bọn hắn dùng một loại rất là kỳ diệu phương pháp đến tiến hành giao tiếp. Đại Quyền báo hỏi, phương pháp gì? nói câu nói này lúc, Đại Quyền báo lại ức chế cơn giận của mình. Lâm Phong nhìn Lưu Hạ Vũ, vị này chính là thạch đội, ngươi có muốn hay không tự thú? Lưu Hạo Vũ trong chớp mắt lâm vào Thiên Nhân Giao Chiến bên trong, muốn tự thú sao? Không không không, quê nhà hình phạt nghiêm trọng như vậy, nếu thật là tự thú, tuyệt đối là chết chắc. Lưu Hạo Vũ đau khổ cầu khẩn nói, Phong Ca, ta có phải hay không ở đâu đắc tội ngươi? Ta hướng ngươi nhận tội không được nha, ngươi cũng không cần như thế chơi ta. Đại Quyền Báo đùa cẩn nói, ngươi người kia thật là nhìn xem không rõ sự việc. Lâm Sinh đây là đang cho ngươi cơ hội ngươi cũng không trân quý, ngươi là thật không rõ Lâm Sinh câu chuyện thật à? Lâm Phong buồn cười nói, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi làm sao làm sao? Hảo Giang Hạ Tân Hiển tiên sinh cũng phải cho ta mấy phần mặt mũi. Lưu Hạ Vũ con ngươi mất tiêu cự, lớn tiếng kêu gào, "Ta nói!" Lý Phú đột nhiên một cước đá ra, hung hăng đá vào Lưu Hạ Vũ ngoài miệng. Phộc! Lưu Hạ Vũ miệng đầy máu tanh, răng nôn đầy đất. Lâm Phong trợn mắt nhìn Lý Phú, "Một lúc ngươi cho ta lên nó tấm?" Lý Phú càng hận hơn Lưu Hạ Vũ. Lâm Phong lún lún bay, "Ngươi mỗi lần cho thuộc hạ đi hảo Giang nào đó tư sảnh, cầm trong tay thẻ đánh bạc tất cả đều bại bởi tại nhà của nội địa băng." Gia hỏa kia trực tiếp đem thẻ đánh bạc đổi thành tiền giấy, giao dịch này tiến hành được thân không biết vị không hay thế nhưng ngươi đã quên chúng ta lão tổ tông lời nói nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm lưu hạ vũ muôn phần hối hận nguy lai like, lâm phong biết tất cả mọi chuyện a lâm phong từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn ta tất nhiên có thể nhường a lạc đem ngươi bắt giữ ta thì có ngươi lật người không nổi chứng cứ trên giang hồ ai cũng biết của ta yêu thích trên giang hồ cũng đều biết của ta dây đỏ ở đâu y như theo quy củ của ta ta để ngươi xi si mang lớp biển bất quá ngươi liên lụy vụ án quá lớn ta không giết ngươi báo ca sẽ đem ngươi mang về nhà giao cho quê nhà thẩm phán lưu hạ vũ không kiên trì nổi đúng chốc ngắt đi. Triệu gia lương trầm mặc hồi lâu, mới lấy dũng ký hỏi, Lâm sinh, ngươi biết sát hại lao bà của ta hung thủ là người nào không? Lâm phong khẽ gật đầu, ta biết. Triệu gia lương kích động hỏi, là ai? Lâm phong nói ra, chính là ta vừa nãy mà nói. Lưu Hạo Vũ phát triển tại gia tộc gõ phở lìn. Người kia vốn là Lưu Hạo Vũ trợ lý, là đông sơn người. Người yêu của ngươi sợ dĩ bị hại, là nàng cảm giác được người kia có vấn đề. Người kia phát giác được sau đó, chui vào trong nhà của ngươi đem vợ của ngươi sát hại. Triệu gia lương cắn răng nói, gia hỏa kia là ai? Lâm phong nói thẳng ra tên của hắn. Tháp Trại Lâm Diệu Đông, Triệu gia lương yên lặng nhớ nằm lòng. Tháp Trại Lâm Diệu Đông, Tháp Trại Lâm Diệu Đông. Lâm Phong nói với Đại Quyền Báo: Lâm Diệu Đông người kia không phải người bình thường, hắn dự định sử dụng Tháp Trại đến chế băng. Quê nhà từ trước đến giờ coi trọng tông tộc tín nghĩa, từ trước đến giờ có hôn nhẹ cùng ẩn thói quen. Người kia liền muốn sử dụng cái này mỹ đức đến kéo toàn thôn xuống nước. Đại Quyền Báo giật mình kinh ngạc, cái gì? Kéo toàn thôn xuống nước? Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai, chính là kéo toàn thôn xuống nước. Chính mình đơn đả độc đấu, chẳng những bại lộ mạo hiểm tăng nhiều, cũng không có khả năng đại quy mô chế băng đem người cả thôn lôi xuống nước, vậy liền hoàn toàn khác nhau. chẳng những có thể giữ bí mật, còn có thể đại quy mô địa chế băng. Đại quyền báo cả giận nói, gia hỏa này tăng lương tâm sao? Lâm phong im lặng nói, nhà của buôn bột băng tâm đã sớm đen. ngươi lúc trở về cẩn thận Đông sơn chủ chính người, buôn bột là cấm cua, không ai cho hắn đánh hiểm trợ khẳng định là không được. Đại quyền báo mặt đen lại nói, ta biết rồi. Lâm phong liếc nhìn triệu gia lương một cái, cái đó Lâm Diệu Đông coi xem qua là nhớ năng lực, hắn chui vào nhà ngươi lúc gặp được vợ chồng các ngươi chủ ảnh chung. ngươi không muốn xông vào Đông sơn nhất yến, tốt nhất tại phía sau màn hành động. Chương 441, chuyển hình nơi nào có đơn giản như vậy. Một, chương 441, chuyển hình nơi nào có đơn giản như vậy. Một, qua mắt không quên. Lạc Chí Minh cau mày nói, gia hỏa này rất có tài năng a, đáng tiếc không có đi đến chính đạo bên trên. Triệu gia lương nói ra, ta chỉ cần nhường Lâm Diệu Đông đem ra công lý, cái khác ta đều không để ý. Lâm Sinh, ta có một vấn đề khó hiểu. Lâm Phong khoát quát tay, ngươi nói. Triệu gia lương hỏi, vì sao bác sĩ khám nghiệm tử thi lúc không có kiểm nghiệm ra thê tử ta chân chính nguyên nhân tử vong? Lâm Phong hồi đáp, có hai nguyên nhân. Người yêu của ngươi không có bị giải phẫu, bệnh lý tính thứ gì đó tự nhiên là không có cách nào điều tra ra. Triệu gia lương khỏe mắt có quắc một chút, đó là hắn người yêu nhất ta giải phẫu, hắn không nỡ lòng. Lâm Diệu Đông theo vào tình huống nào đó mà nói, là một thiên tài. Hắn không những có xem qua là nhớ năng lực, còn đang ở dược tể bên trên có sáng tạm mới. Ám hại thê tử ngươi lúc, Lâm Diệu Đông dùng là s còn cố làm mịn nhẹ. Đây vốn là một loại ước chế tề, kết quả bị hắn dùng đang tra hỏi bên trên. Loại thuốc này hội trong thời gian ngắn phá hoại nhân thể trung khu thần kinh, tạo thành thuốc nói thật giống nhau tác dụng. Hay hơn chính là. Loại vật này trên cơ thể người trong hội bị phân giải. Nếu là người người yêu bị phát hiện được nhanh, thì sẽ phát hiện trong cơ thể của nàng dọc lượng Scopolamine lưu lại. Này rất rõ ràng là không bình thường. Triệu Gia Lương bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng, ta liền nói bọn hắn vì sao phán đoán thê tử ta là tự sát. Scopolamine là ức chế loại dược vật. Cái này Lâm Diệu Đông thật đem cái gì cũng tính toán đến." Đại quyền báo lạnh lùng nói, "Đáng tiếc hắn không có tính toán đến Lâm Sinh tồn tại." Lâm Phong Điểm như nói, "Ta nói, buôn bột là của ta danh giới cuối cùng, mặc kệ là tại nội địa hay là tại lục dương, hay là tại gia tộc bất kỳ địa phương nào." chỉ cần dám buôn buồn cũng là của ta đối đầu đại quyền báo chân thành nói lâm sinh yên tâm sau khi trở về ta thì mở sách lập án đem tháp trại về cơ bản tăng lên dã thực sự là thật to gan tự mình một người phạm tội còn không tính lại muốn lôi kéo một thôn người đi cho cùng nếu lâm gia tổ tiên có linh vách quan tài cũng ép không được lâm phong khẽ gật đầu còn nhớ trang một chút đông sơn quan phủ đại quyền báo cười gật nói ngươi yên tâm ta biết phải làm sao lâm sinh lần này đa tạ ngươi chúng ta này liền trở về lâm phong gật đầu cũng là không cần gấp gáp như vậy Các ngươi trực tiếp đi đường thủy, ta tới sắp xếp xong xuôi." Đại quyền báo cười khổ nói, "Đã được tin tức như vậy, chúng ta vậy ngồi không yên a." Lâm Phong chỉ vào Lạc Chí Minh nói, "Ta vừa nãy giới thiệu cho ngươi A Lạc, ngươi xác định không cùng hắn tâm sự." Đại quyền báo ngạc nhiên nói, "Lâm Sinh, ý của ngươi là?" Lâm Phong tiện tay vạch một cái, "Chúng ta cũng là người một nhà, hiểu rõ, rước khoát nói trắng ra đi." "Cũng không hiểu rõ sao?" Lâm Phong vừa mới giới thiệu một vòng, đem tất cả mọi người bối cảnh cũng run phải sạch sẽ. "Ngươi lúc đó tới gặp ta, là vì để cho ta khống chế xã đoàn hương giang đi." Đại quyền báo cười khổ gật đầu không sai, hương giang xã đoàn có hắn tự thân căn nguyên, thẳng nếu là ở quê nhà kia chưa nói, tự nhiên muốn tận lớn nhất khí lực xử lý bọn hắn. nhưng mà đây là đang hương giang, cho dù là trở về quê nhà sau đó, chúng ta cũng không có khả năng dùng nội địa phương pháp đến quản lý xã đoàn. vậy thì nhất định phải nhường xã đoàn có thể khống chế. ta trước kia thì nhìn kỹ lâm sinh, cho rằng ngươi sẽ là trong xã đoàn tối mạnh mẽ nhân vật. chẳng qua ta còn là đạo hạnh nông cạn, không có nhìn ra lâm sinh phát triển tương lai. bây giờ ngài không vẹn vẹn là trong xã đoàn cường lực nhất nhân vật, hay là tất cả hương giang cường lực nhất một trong những nhân vật? mọi người cùng nhau gật đầu. Lâm Phong hiện tại là cá chép hóa rồng, phi long tại thiên, danh tiếng quả nhiên là không người có thể đây. Lâm Phong lườm hắn một cái, báo ca, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu một hồi, ngươi này tình khiết là thổi phồng quá độ A. Trên ta còn có không ca. Đại Quyền báo giơ ngón tay cái lên, Lâm Sinh nhân nghĩa. Mọi người lại một lần nữa gật đầu. Mặc kệ là Lạc Chí Minh hay là Triệu Gia Lương kỳ thực đối với Lâm Phong hành vi cũng đặc biệt kính nể. Theo bọn hắn nghĩ, vì Lâm Phong câu chuyện thật trực tiếp vòng qua lượng khôn biến thành thứ nhất cũng là tự nhiên sự việc nhưng mà Lâm Phong vẫn luôn đem lượng khôn phóng ở phía trước, chẳng trách trên giang hồ khắp nơi truyền tụng hai người tình nghĩa huynh đệ. Đừng nói ta không có giới thiệu cho ngươi, A lạc không đệ, ngươi muốn là muốn không chế được sát đoàn, không có người biết, là đây A lạc lựa chọn tốt hơn. Lạc Chí Minh con mắt cũng trưởng lớn, Lâm Sinh, ngươi không phải thích hợp hơn sao? Lâm Phong trắng ra điệu lắc đầu, ta không thích hợp. Hương Nương bản tính quá lớn, vốn là Hương Giang đầu sĩ nghiệp, lại có Lôi Đình nơi tay, Lôi Đình chiến tích các ngươi cũng biết, cho dù là Hương Giang đội phi hổ vậy không phải là đối thủ của Lôi Đình, đây đều là công khai bí mật. Trước đây đốc gia phủ tất cả mọi người đối với chúng ta hờ hững đặc biệt nghiêm kỵ, vì Lôi Đình nguyên nhân, bọn hắn kỳ thực ước gì chúng ta Lôi Đình giải tán. Chẳng qua cũng may Lôi Đình tại đoạn thời gian trước thu được một đám sóng phú hào hảo cảm, cũng làm cho Lôi Đình an ninh danh hào đặc biệt văn rồi. Công ty an ninh tình thế như vậy, bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Thằng nếu chúng ta còn lăn lộn giang hồ, tất cả mọi người sẽ không tiếp nhận. Hôm nay đốc gia có thể cùng ta nói nói cười cười, ngày mai hắn là có thể hạ lệnh thủ tiêu Hường Hường. Lạc Chí Minh khó hiểu nói, vì sao? Lâm Phong trắng da nói, những thứ này cái gọi là phú nhân cũng tốt thượng lưu xã hội nhân vật cũng được đều là việc có tiền càng sợ chết đại phú hào cùng nhị phú hào bị trác tử cường bắt chặt sau đó không chút do dự đem tiền chuộc giao cho hắn vì cái gì đây sợ chết bọn hắn trước đây có thể báo cảnh sát có thể thông qua cảnh sát lực lượng nhường trác tử cường đem ra công lý nhưng bởi vì sợ chết cho nên sửng sốt thanh toán xong tiền chuộc. dù là đồn cảnh sát người ở một bên đau khổ khuyên nhủ cũng vô dụng này là thương bản tính của con người bọn hắn có tiền như vậy có hưởng thụ không hết thời gian cùng đặc quyền chỉ phải bỏ ra từng chút một tiền tài tự nhiên là có thể bình an vô sự Nhưng nếu là thật báo cảnh sát, cảnh sát làm việc thuận lợi ngược lại cũng thôi. Nếu cảnh sát làm việc không thuận lợi, xui xẻo sẽ là ai? Chắc tử cường nhưng là chân chính dân liều mạng." Lâm Phong mỉm cười nói, "Chắc tử cường dạng này cũng có thể làm cho bọn hắn đêm không thể chợp mắt, thủ hạ ta đại tướng cái nào không mạnh bằng chắc tử cường gấp 10 gấp trăm lần. Nếu ta hồng hưng tiếp tục trộn lẫn xã đoàn, ngươi cảm thấy những người này có thể ngủ được sao? Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng thời dùng mình một cái. Đừng nói những kia thượng lưu nhân vật, liền xem như bọn hắn vậy cảm giác quá mức đáng sợ, có người, có tiền, có quyền quẫn, có thế lực." dạng này tập đoàn không gọt năng lực chơi, tất nhiên không thể nào. lâm phong chỉ vào lạc chí minh nói ra, a lạc hiện tại là tân liên thắng long đầu, hắn một lòng nghĩ muốn dẫn dắt tân liên thắng truyền hình đi chính đạo. truyền hình là nơi nào dễ dàng? chúng ta hồng hưng muốn truyền hình, hay là chiếm đoạt tập đoàn đại phú Hào sau đó, bước đến đốc gia phủ đám người ngầm thừa nhận mới hoàn thành truyền hình. lạc chí minh cả kinh nói, bước bách quỷ lao thừa nhận. lâm phong nhún núm mai, nếu không đâu? ngươi cho là bọn họ vui lòng chúng ta hồng hưng truyền hình sao? hồng hưng là xã đoàn xuất thân, thường thấy sinh tử, một lời không hợp thì mở lớn. Tiểu này giai đoàn nhất là không nhận Quỷ Lao không chế. Trưởng nghĩa muốn nhiều giết cho bừa mà. Quỷ Lao hy vọng chính mình chỉ hạ tất cả đều là đại phú hào như thế tinh thần người ác lộ sa sần. Tốt nhất là khoác lên một tấm da vàng, nội hạch là một quả mật tâm. Người như vậy sao không chế đều tốt nói. Hết lần này tới lần khác chúng ta hổng hưng bái là quan nhị gia cùng trước sau ngũ tổ. Cùng những người kia đi tiểu không đến một trong lắm đi. Vậy chính là chúng ta hổng hưng cùng HSBC thương chiến lúc kết thúc nhanh, bằng không, đốc gia phụ nhất định muốn kéo lại nữa. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đại quyền báo lẩm bẩm nói: Lâm sinh ngài này cũng không dễ dàng a. Bọn hắn chỉ thấy Lâm Phong tại Hương Giang Đại Sát Tư Phương, có thể không nhìn thấy Lâm Phong không dễ dàng. Lâm Phong cười nói, này không tính là gì. Đại Quyền Báo đã hiểu, như vậy nói cách khác, trên Giang Hồ Hồng Hưng liền không thể tùy tiện ra tay. Lâm Phong nhún nuzznuzznay, đoạn thời gian gần nhất ngẫu nhiên ra tay là không có vấn đề. Đại Quyền Báo khó hiểu nói, ngươi không phải nói Hồng Hưng chính tại trên cảng phủ hạ kiên kỵ sao? Lâm Phong tự nhiên nói, ta Hồng Hương vừa mới chuyển hình, có thể có nhiều thứ cũng phải xử lý. Không nói những cái khác, phải cho Giang Hồ lập quy củ, phải cho Hương Giang lập quy củ muốn để bọn hắn biết nói, hầm hưng mặc dù chuyển hình thành công, có thể thực chất bên trong vẫn là giang hồ xa đoạn, cũng không có việc gì, không nên tùy tiện đến thì ta. chương 441, chuyển hình nơi nào có đơn giản như vậy. hai chương 441, chuyển hình nơi nào có đơn giản như vậy. hai loại tình huống này tối thiểu nhất phải có thời gian nửa năm đến lỡ uy. đương nhiên, phải xem cái nào tên gia hỏa có mắt không chồng lại gần. nếu là không có người không có mắt, chúng ta cũng không có khả năng chủ động đi đánh người ta. dù sao về sau muốn trộn lẫn mật đạo, cũng không thể giống như trước giống nhau không kiêng nể gì cả. Lâm Phong có chút phiền muộn, cho nên ấy, nội trong năm nay, ngươi muốn tìm ta không có vấn đề. Nhưng cách hương giang trở về quê nhà thời gian còn rất dài, ngươi liền cần tìm kiếm một cái khác xã đoàn. Tân Liên Thắng không tệ, Lạc Chí Minh em thầm thở dài. Nguyên lai like xã đoàn truyền hình phiền xoáy như vậy sao? Hắn còn muốn đi theo Hồng Hương bước chân truyền hình thành công đấy. ở đâu nghĩ đến phía sau lại có dạng này lừa cản? Nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đều là cảm kích. Người trên giang hồ đều tin tưởng, quê nhà đối đại xã đoàn thái độ, đây chính là cùng vị lao hoàn toàn không giống. Quê nhà xã đoàn tự nhiên là có, chẳng qua đều là lén lén lút lút tồn tại bu sáng phao đầu ra thì sẽ tao ngộ đến bao tố bình thường đặc kích, không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Xuân Giang xã đoàn nhưng phàm là có chút nhãn lực tất cả đều run lên bẩy. Tuy nói trộn lẫn xã đoàn có hôm nay không có ngày mai, có thể trùng uy xã đoàn thượng tầng nhân vật cùng tầng dưới chót lưu manh hoàn toàn không giống. Bọn hắn vậy lo lắm nha. Này nếu trở về quê nhà, bị quê nhà lần lượt thưởng thức cũ lạn, ai có thể chịu được. Vì vậy, xã đoàn, chủ yếu là giang hồ thập đại, cũng nghi chuyện hình. Họ hưng cho bọn hắn mở một bắt đầu, những người này còn tưởng rằng chuyện hình cũng khó, không tầm thường về sau thì không làm nghề phi pháp làm chính cách buôn bán không được. Lạc Chí Minh thì nghĩ như vậy. Lâm Phong hiện thân thuyết pháp mới cho hắn biết, chuyển hình nơi nào có dễ dàng như vậy. Quỷ Lão để ngươi chuyển sao? Thương Giang các Phú Hảo để ngươi chuyển sao? Quỷ Lão tự nhiên không cần nói, bọn hắn muốn là trở về quê nhà sau đó. thương Giang tiếp tục hỗn loạn, lúc này mới thật có lấy cớ nhúng tay Hương Giang sự việc. Quỷ Lão đối với quê nhà quan tâm đây đối với chính bọn họ quốc gia đều muốn lên tâm. Các Phú hào cũng là không cho chuyển hình. Xã đoàn đối với Phú Hảo mà nói chính là bột gầu, cần dùng đến lúc tự nhiên muốn dùng một phen, không cần lúc khẳng định ném qua một bên có thể không cần đến xã đoàn, nhưng không thể không có. nhà ai phú hào không muốn xử lý nhân vật. lẽ nào năng lực nhường chính bọn họ đầu thủ? dù sao cũng phải có chuyên môn làm công việc bẩn thỉu a. nếu xã đoàn hết rồi, thật chẳng lẽ nhường chính chúng ta tới làm? kia làm sao có khả năng a? lạc trí minh rất là lo lắng, chẳng lẽ mình muốn tại xã đoàn làm cả đời sao? đại quyền báo hỏi, a lạc, ngươi bây giờ là cảnh sát. lạc trí minh thở giải, ta là cảnh sát, thế nhưng ta đã từng ngồi tù 3 năm, trên hồ sơ có chỗ bẩn, trở về không được. dù là muốn trở về, ngày thứ hai liền phải cởi đồng vùng. Đồn cảnh sát không thể nào để cho ta như thế một có chỗ bẩn người làm sai nha. Đại quyền báo kinh ngạc nhìn Lâm Phong, hắn trắng ra nói: "A Lạc ngồi tù, đó là cho Lâm Diệu Sương gánh tội thay. Câu lạc bộ Hoàng Kim làm năm sai sự Tân Liên thắng hủy nhà, làm nhiệm vụ kia lúc gây ra rủi ro, chết rồi một người." Lâm Phong chậm rãi bổ sung, một bảy tám tuổi tiểu nữ hài. A Lạc cảm thấy này là của hắn sai, sở dĩ chủ động ngồi tù, dùng cái này chu tội. Chuyện tiên là bất ngờ. Chẳng qua không có cách nào, sự việc xảy ra sai sót chính là như thế. Khó được là A Lạc ngồi 3 năm lao sau đó, còn tiếp tục làm nội gián phần công tác này không để ý chút nào tiền đổ của mình. sau đó thì sao? vì duyên cớ của ta, á lạc nhanh chóng thua bị. đại quyền báo chậm rãi gật đầu. như vậy không có vấn đề. lạc trí minh hỏi, phong ca, ta kỳ thực một tháng không rõ, vì sao ngươi muốn rượu ra ta? lâm phong nhìn hắn một cái, còn còn nhớ hảo huynh đệ của ngươi toán bạo sao? lạc trí minh hung hăng gật đầu. toán bạo là tân liên thắng trong lịch sử xui xẻo nhất, toại quán, vẹn vẹn là được tuyển nổi lâu. ngay tại từ quán rượu bên ngoài bị người bắn thành tổ ong bỏ bẽ. bởi vậy, lạc trí minh không thể không trước giờ thua bị. lâm phong chậm rãi nói ra ra đây lăn lộn giang hồ làm nghề phi pháp trên cơ bản không có người nào tốt không có người căn bản ngay cả người cũng không bằng Thì như chết đi đinh ra mấy con cua người là người lạc chí minh lây dại lời này toán bảo cũng từng từng nói với hắn nói hắn cùng mặt khác của hoặc tử khác nhau ra đây làm nghề phi pháp tự nhiên là vì tư lợi chưa có vì người khác suy tính lạc chí minh vì nội gián thân vận tắc phong tự nhiên cùng những người khác hoàn toàn khác biệt làm là nhân sự lâm phong giải thích nói đồn cảnh sát hướng xã đoàn điều động nội gián không phải một hai ngày Nhưng phạm là buôn bột, trên cơ bản cũng có nội gián tồn tại. Nhưng ngươi biết có bao nhiêu nội gián thành công trở về? Lạc Chí Minh lắc đầu. Lâm Phong giải thích nói, Thương Giang phái đi ra nội gián, đại bộ phận là học cảnh, dạng này thân người nhà nhất là trong sạch, để người kiểm tra vậy không tra được. Nếu điều động quân trang hoặc là trở lên, cũng rất dễ dàng bại lộ. Rốt cuộc, Thương Giang thì lớn chừng bàn tay chỗ, muốn điều tra một người, quá dễ dàng. Những thứ này học cảnh, tuổi con trẻ, quan quan đều không có xác lập. Cứ như vậy bị thủ trưởng ném vào thùng nộm, sa hoa truy lạc, thanh sát quyền mã, các loại hấp dẫn. Phản bội không biết có bao nhiêu, ta biết cũng không dưới mấy vị. Cho dù không phản bội, muốn dung nhập xã đoàn cũng là khó khăn sự tình. Xã đoàn là làm nghề phi pháp, trong đó thủ đoạn thường thường đột phá nhân đạo đức hạt cuối. Bọn hắn muốn thành công dung nhập, liền phải buộc tự mình làm chính mình chán ghét sự việc. Một hai ngày còn tốt, năm rộng tháng dài địa làm tiếp, thì tạo thành tính cách và mèo. Rất nhiều người cũng không biết, bọn hắn sao trở về đồn cảnh sát? Lâm Phong nhìn về phía Lạc Chí Minh, trước cảnh Tư La Tông lần có hay không có đề cập với ngươi một việc. Lạc Chí Minh mở miệng nói, cái gì? Lâm Phong thuận miệng nói. Nếu gặp nội gián hoặc là hư hư thực thực nội gián nên làm như thế nào? Lạc Chí Minh hồi đáp, có. La Sơ nói, không muốn cùng bọn họ nhận nhau, đồng thời phải tận lực địa ẩn táng tốt chính mình. Nay vừa là bảo vệ mình, vậy là bảo vệ đồng nghiệp. Sa Đoàn là một tù luận, ai có thể biết hắn có hay không có phản bội. Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai, chính là như thế. Lạc Chí Minh nặng nề thở dài, không hiểu nhìn Lâm Phong, Lâm Sinh, lẽ nào ngươi cũng vậy học cảnh sát thân? Lâm Phong lườm một cái, ngươi đang suy nghĩ gì? Trên giang hồ tất cả mọi người hiểu rõ ta đại lão là lựa côn. Lạc Chí Minh nhẹ nhàng vỗ vô, vô cái chán, thơm mắng mình suy si tuyến, lại vẫy đầu. Hương gia người đều biết, Lâm Phong từ nhỏ liền bị lượng khôn thu dưỡng, lại làm sao có khả năng là học cảnh? Đại Quyền Báo hỏi, á Lạc thân phận hội không phải là vấn đề? Lâm Phong khoát qua tay, sẽ không. Đại Quyền Báo cao mày nói, hắn là nội gián, cuối cùng là một tai họa ngầm. Vang không, á Lạc ngươi rút đi ra đi. Lâm Phong cười nói, không cần đâu. Đại Quyền Báo khó hiểu nói, vì sao? Lâm Phong khẽ cười nói, á Lạc thân phận tại Tân Liên thắng cao tầng không phải bí mật gì. Á, Lạc Chí Minh vậy bối rối, cái gì? Lâm Phong buồn cười nói, "Ngươi thật sự cho rằng ngươi nội gián thân phận có thể giấu giếm được Kim gia cùng Lâm Diệu Sương?" Người lao tinh quỷ lao linh, ngươi cho rằng là nói cười sao?" Lạc Chí Minh khó hiểu nói, "Vậy tại sao bọn hắn còn để cho ta ngồi tòa quán?" Lâm Phong ung lòng nói, "Kim gia cùng Sương ca đã từng hướng ta chứng thực qua thân phận của ngươi." Lạc Chí Minh ngạc nhiên nói, "Ngài nói như thế nào?" Lâm Phong nhún nhún vai, trên giang hồ tất cả mọi người hiểu rõ ta A Phong danh tiếng, tự nhiên là nói thật. Lạc Chí Minh đứng chết chân tại chỗ, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, hai vị kia đại lão tử trong miệng ngươi hiểu rõ thân phận của ta. Sau đó ta liền thành toạc quán." Lâm Phong im lặng nói, "Ngươi ngu rồi. Cái đó quỷ lão di chát thế nhưng ngươi tự mình giết. Ngươi là có tay cầm tại trong tay người ta. Kim gia cùng Lâm Diệu Sương yêu quý tài năng của ngươi, lại hiểu rõ ngươi không thể quay về. Lúc này ngươi nội gián thân phận không những không phải quyết điểm, ngược lại là thêm điểm hạng. Hiệp nghị hắc bạch tồn tại, có thể để ngươi tốt hơn cùng cảnh sát giao thông. Những chuyện ngươi làm lại thiết thực vì Tân Liên thắng. Ngươi làm Kim gia cùng Lâm Diệu Sương không muốn chuyển hình sao?" Lạc Chí Minh bừng tỉnh đại nộ. Hợp lý trong này có nhiều như vậy con con nhiều nhiều a Lâm Phong đối với đại quyền báo nhiều như mày. Thế nào, ta cho người ngươi chọn tuyển làm sao?" Đại quyền báo cười to nói, "Vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi." Chương 442, chỉnh hợp giang hồ thủ đoạn, 1, chương 442, chỉnh hợp giang hồ thủ đoạn, 1, Lâm Sinh ánh mắt tự nhiên là nhất đẳng, ta tin được." Đại quyền báo đồng ý ngay. Hắn dùng cái này dùng tên giả nhiều lần đến lu giang, chính là vì khảo sát hương giang xa đoạn. Hương giang khắp nơi trên đất là xa đoạn, thật sự nhường Đại quyền báo hết sức ngạc nhiên. Loại chuyện này phóng tại gia tộc là hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quê nhà đương nhiên cũng từng có thời điểm như vậy, bất quá, một lần nghiêm trị sau đó tất cả lưu manh đều giải trí nhớ chỉ dám lén lén lút lút ra đây không dám tùy tiện nổ gai nếu ai dám lén lén làm lớn là mạnh kia thuần túy là cho địa phương sợ cảnh sát sông công trạng chẳng qua 6, 7 năm trôi qua rất nhiều người đều quên quê nhà nghiêm trị thời khắc lại có một nhóm tiểu lưu manh toát ra đầu lịch sử từ trước đến giờ đều là hình đinh ốc lên cao đại quyền báo là hương giang cục diện này vô cùng quan tâm hắn tiếp xúc mấy cái sao đoàn trong đó có tân ký xem trọng là thoại sự nhân linh hoạt lao hướng là trộn lẫn bạch đạo lao lâm là trộn lẫn hắc đạo đen trắng kết hợp tương đối vững chắc Đại Quyền Báo hiểu rõ Lao Hướng đây là cho mình để đường rút lui, bằng không không thể chọn chúng hắn. Chẳng qua đợi đến Lâm Phong nổi dậy sau đó, Đại Quyền Báo trong nháy mắt liền đem Lao Hướng rứt bỏ một bên. Nói đùa cái gì? Có tại nội địa đại vung tệ Lâm Sinh tại, Lao Hướng người kia có tư cách gì làm đóng đô Giang Hồ người? Đại Quyền Báo là thực sự muốn nâng đỡ Lâm Phong là Hương Giang Giang Hồ vị trí trên cùng. Chỉ là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, kế hoạch của hắn còn không có áp dụng đâu. Người ta Lâm Phong thì nhất phi trùng thiên, Hương Giang nhà giàu nhất ta, nhà ai thủ phủ còn lăn lộn Giang Hồ, kia kết cục tuyệt đối không tốt được. Phàm là không phải là bị hám lợi đen lòng người là tuyệt đối không thể nào ôm lấy mình tay. Không có cách, còn phải tiếp tục tìm người. Chẳng qua đại quyền báo không có lo lắng điểm này. Thứ nhất là cùng Hồng Hương quá nhiều chuyện cần hắn đi xử lý. Thứ hai là cách Hương Giang trở về quê nhà còn có tương đương trưởng khoảng cách. Chỉ là những thứ này, thì cũng đủ lớn giới báo bận rộn. Ai ngờ đến Lâm Phong lại cho hắn tìm kiếm tốt nhân tuyển. Lạc Chí Minh phù hợp. Hắn xuất thân cảnh sát, có kiên định tinh thần trọng nghĩa. Làm nội gián trong lúc đó, cho dù không là trách nhiệm của hắn, cũng là nhường hắn lương tâm cảm thấy dày vò, thậm chí sẽ chủ động đi ngồi tù, để cầu tâm linh tha thứ thi thực là nội gián tôi nói vấn đề này có chút kéo chống cung ba năm a nhưng mà làm cá nhân tôi nói dạng này người tương đối có mị lực đại quyền báo một lời thì nhìn đấu lạc chí minh là loại đó quê nhà truyền thống quân tử tình nguyện hy sinh truyền thống quân tử tuyên định dạng này người không cần lo lắng hắn lại bán đứng ích lợi quốc gia một điểm nữa lạc chí minh thân phận đã sáng tỏ không tồn tại nỗi lo về sau lại bởi vì lâm phong dịu dắt, nhường lạc chí minh uy vọng không những ở tân liên thắng cho dù là trên giang hồ cũng là đại danh đỉnh đỉnh cái này lại thỏa mãn khác một cái điều kiện dạng này người không thích hợp lại có dạng gì người thích hợp. Lạc Chí Minh cười khổ nói, Lâm Sinh, Bào Ca, ta nhưng không có các ngươi có lòng tin như vậy. Hắn ăn ngay nói thật, xương ba giang hồ không là giấc mộng của ta, giấc mộng của ta là mang theo Tân Liên thắng năm vạn người truyền hình. Nay khoảng chừng năm vạn người, phía sau liên lụy năm vạn cái gia đình. Ta cũng không muốn để bọn hắn tiếp tục trên giang hồ trộn lẫn, càng không muốn nhường người đầu bạc tiễn người đầu xanh Đại Quyền Báo Thần Tinh nghiêm túc, ngươi yên tâm, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt Sa Đoàn. Chẳng qua, Thương Giang có chính mình tính cách thù. Lâm Phong nhận lấy nói mọi thứ đều hướng tiền nhìn xem xã hội đối với tầng dưới chốt bách tính mà nói là đáng sợ nhất tại pỉ lão cùng quan lại quyền quý trong mắt những người này là ai nói câu không dễ nghe lời nói bọn hắn chính là hao tài là lệnh bằng số lượng không riêng gì tại Hương giang cho dù là tại vụ đâu cũng là như thế có dạng này quan phủ tại xã đoàn sinh ra thổ nhưỡng thì nhất định sẽ tại muốn tại hương giang tiêu diệt xã đoàn trừ phi thực hành giống như quê nhà chế độ mọi người im lặng mọi người đều biết không thể nào quê nhà lao ra từ nói hương giang chế độ không thay đổi đại quyền báo thở dài do đó Ta mới sẽ gấp gáp như thế rừng địa lui tới Hương Giang. Xã đoàn không thể mở rộng, chỉ có thể thu nhỏ." Lâm Phong giải thích nói, "Quê nhà có ý tứ là, Hương Giang tiểu xã đoàn đều muốn biến mất, có thể giữ lại 2 3 người xã đoàn là được rồi." Lạc Trí Minh thất thanh nói, "2 3 người xã đoàn? Kia làm sao có khả năng?" Lâm Phong khoát khoát tay, "Không có gì không thể nào. Thứ nhất Hương Giang trở về quê nhà sau đó, người một nhà làm chủ, dù thế nào cũng sẽ không giống như quỷ lão phong túng xã đoàn. Thứ hai Hương Giang trở về sau đó, chúng ta lương tự quê nhà, công tác cương vị tăng nhiều, muốn kiếm tiền vậy rất dễ dàng." Như vậy thì không có bao nhiêu người ra đây lan lội. Hiện tại xã đoàn thành viên lại có mấy người làm một ngày ba bữa đều có thể chấp bụng. Rất nhiều người đều là ăn bữa trước đều không có bữa sau. Từ Vân Sơn thập tam Thái Bảo Châu bỏ a còn không phải thường xuyên ngủ vào cầu. Thật sự năng lực đủ ăn cơm thủy chung là số ít người. Có một phần đang lúc công tác bảy ra tại trước mặt bọn hắn năng lực để bọn hắn ăn no mà gấm năng lực cho bọn hắn một phần sĩ diện. Ngươi nói bọn hắn còn có thể đi trộn lẫn xã đoàn sao? Tất cả mọi người trầm mặc xuống tới. Lạc Chí Minh gầy khổ nói thế nhưng tương lai là tương lai bây giờ là bây giờ hiện tại thập đại xã đoàn hương giang san sát, cho dù là các ngươi hầm gừng cũng có người không phục. Ta tân liên thắng còn không so được hầm gừng, làm sao có thể chấn nhiếp một đám xã đoàn? Hai vị đại lão lòng tin có thể phân cho ta một chút liên tốt. Lạc Chí Minh là không phản đối tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn thấy, dựa lưng vào quê nhà, này là người khác cũng không cầu được phúc phận. Nhưng mà nhiệm vụ này là thực sự khó, à Lạc Chí Minh không có có lòng tin. Lâm Phong cười, ta khi nào nhường các minh đệ khó làm. Lạc Chí Minh ngại hỉ, Lâm sinh ngươi có chủ ý. Lâm Phong cười nói, có a muốn làm được cái này không khó. Lạc Chí Minh im lặng nói, nhưng ta nghĩ như thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ, phải làm như thế nào mới có thể đem hắn làm tốt. Lâm Phong thuận miệng nói, kỳ thực ngươi chỉ cần làm được một việc liền tốt. Lạc Chí Minh vội vàng thỉnh giáo, sự tình gì? Lâm Phong núp núp bay, vậy nếu không có chuyện gì khác, Tân Liên thắng một thằng tiền giữ kiếm tiền, một thằng có thể khiến cho các minh đệ ăn uống no đủ, năng lực để bọn hắn kiếm tiền nuôi gia đình là được rồi. Lạc Chí Minh hoàng hốt, này còn không khó khăn. Tân Liên thắng thành viên thế nhưng có năm bà người. Vấn đề này nhìn lên tới thật bức lòng, có thể chỉ phải cẩn thận tính toán liền biết áp lực lớn bao nhiêu hiện tại Hương Giang công nhân bình thường tiền lương cũng đạt đến ba ngàn xã đoàn cổ hoặc tử vậy dựa theo ba ngàn tính là được rồi một tháng chi ra bao nhiêu 1.5 ức đô la hằng công. áp lực này năng lực đè chết đại đa số xã đoàn Lạc Chí Minh năng lực không kinh hai sao không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý một đương gia hận không thể một khối tiền chia làm hai nửa hoa Lâm Phong khoát qua tay a lạc ta chưa bao giờ hố huynh đệ ta nói nhiệm vụ này thích hợp ngươi tự nhiên sẽ cho ngươi tìm xong được lui Lạc Chí Minh nửa tin nửa ngờ Lâm Phong giải thích nói các ngươi không có lúc đến nơi này ta cùng báo ca trò chuyện trong chốc lát Báo ca, ta mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? Đại Quyền Báo lập tức nói, ngươi muốn tiếp nhận Hương Giang tất cả nguyên liệu nấu ăn. Lâm Phong vỗ tay nói, không sai, là cái này ta cho A Lạc làm ăn. Lạc Chí Minh ngạc nhiên, nguyên liệu nấu ăn? Lâm Phong khẽ cười nói, cụ thể mà nói, là các ngươi Tân Liên Thắng tiến hành lũng đoạn. Chủ yếu là Hủ tiếu Tạm Hóa Giao Dưa còn có lục xúc. Chúng ta Hương Giang bên biển, đồ hải sản muốn lũng đoạn cũng không dễ dàng. Lạc Chí Minh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nay có thể giải quyết vấn đề của ta. Lâm Phong cười ha ha, A Lạc. Ngươi nếu đem cái này đã làm xong, biến thành Hương Giang ông chủ nửa chút vấn đề đều không có. Lạc Chí Minh sợ hai nói, Phong Ca, ngươi không muốn nói đùa à? Lâm Phong điếu môi, ngươi biết cái gì làm ăn kiếm lợi nhiều nhất sao? Lạc Chí Minh gật đầu, ngươi cả đời này không rời được ăn ở bố chữ. Phàm là ngươi năng lực lũng đoạn bất kỳ một cái nào, làm không tốt cũng hội trở thành giàu nhất. Hương Giang người nhiều ít đất, thổ địa dường như không có sản xuất. Tại hơn trăm năm trước, nơi này cũng chính là cái làng trại, dựa vào đánh cá mà sống. Hiện tại cùng trăm năm trước không giống nhau, có thể cũng không kém bao nhiêu. Lương thực của chúng ta thậm chí nguồn nước thì thực đều muốn dựa vào quê nhà cung ứng. Ta cho ngươi tính toán sổ sách làm sao? Lâm Phong Dơ ngón trỏ lên, cái khác không cần nói, liền nói thì heo tốt. Hiện tại Hương Giang giá thị trường một cân thịt heo cao tới thập nhị đến 15 viên, mà tại gia tộc, một cân thịt heo giá tiền là một khối. Ngươi theo quê nhà nhập hàng, nhập hàng giá cả đương nhiên sẽ không đạt tới thập nhị viên, không tầm thường chính là bốn khối tiền. Trải qua tỷ suất hối đoái chuyển đổi, ngươi còn có một nửa lợi nhuận. Chương 442, trăm chỉnh hợp giang hồ thủ đoạn hai. Chương bốn chỉnh hợp giang hồ thủ đoạn hai dứt bỏ các loại phí tổn, một cân thịt heo ngươi có thể kiếm lấy 2 khối tiền. Thương gia có 6 triệu người. Chúng ta dựa theo một nhà một tiên cần một cân thịt mà tính, một một tiên có thể kiếm lấy 2 triệu. Một tháng có thể kiếm lấy 6 ngàn bạn. Chú ý, này tất cả đều là lợi nhuận, là dứt bỏ rồi các loại phí tổn sau đó lợi nhuận. Do đó, ngươi cảm thấy làm ăn này không thể làm sao. Lạc Chí Minh hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, lại là như vậy bảo lợi. Lâm Phong lườm một cái, đây cũng chính là vì phối hợp quê nhà công tác, bằng không, như vậy kiếm tiền làm ăn ta có thể để ngươi làm. Lạc Chí Minh ngạ hỉ, đa tạ Phong ca hắn là một người thông minh, thịt heo vẹn vẹn là trong đó một hạng, một năm lợi nhuận có thể cao tới sáu cái ức. đương nhiên thực chất kim ngạch sẽ lên hạ lưu động, nhưng cũng là không sai biệt lắm. điều này nói rõ cuộc làm ăn này có kiếm. thịt heo đều là như thế, cái khác đâu? nghĩ hắn thì kích động a? tân liên thắng này mẹ nó là muốn phát ra lâm phong hừ hừ nói, nếu không phải hồng gương mục tiêu quá lớn, lại cùng chủ của chúng ta nghiệp không tương xứng, ta là tuyệt đối không thể nào buông thà khối này bánh ngoạn. ngươi đừng nhìn những thứ này nước chảy không đáng chú ý. lặc trí minh thẩm nghĩ, ở đâu không đáng chú ý? Chỉ là thịt heo một hạng một năm chính là mới ức ra bảo. Đại lao ngươi có phải hay không thật xin lỗi mắt có cái gì hiểu lầm. Bất quá suy nghĩ một chút đối diện người này là Lâm Phong, là có thể tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày, nhường người đầu tư ít lợi lật mấy lần siêu cấp tinh anh, hình như không đang chú ý nói chuyện lại rất bình thường. Ừm, chỉ thuộc về Lâm Phong bình thường. Chờ ngươi tài nguyên đến ta tình trạng này có thể đã hiểu. Nhanh tiền, thật sự so ra kém kiệu này tế thủy trường lưu mua bán lớn. Công ty muốn làm được lâu dài, cần không phải tiền của phi nghĩa, mà là kiệu này ổn định lại lâu dài ít lợi. Lật Chí Minh liên tục cật đầu mặc kệ hắn hiểu được không rõ, dù sao phụ họa là được rồi. Lâm Phong móc ra hộp xì gà, Lý Phú đội vàng nhận lấy, cho mọi người đang ngồi cũng tu bổ tốt. Sau đó một một phát tán. Thế trí nuôn một điếu thuốc lá sương mù, Lâm Phong này mới nói, ra đây lẫn vào cũng là muốn kiếm tiền. Ta đại lao nói đúng lời lẽ trí lý, ra đây trộn lẫn kiếm tiền là trên hết, tất cả đều là làm ăn. Ngươi có thế để cho thủ hạ ngươi minh đệ ăn no ấm, còn có dư lực mang tiền trở về nuôi gia đình, thiếu kính cha mẹ. Tiêu lời của ngươi nói, là được dùng. Cả ngày đem trung liễu treo ở ngoài miệng, mỗi ngày ve bánh nướng, nhường tiểu đệ uống gió tây bắc đây cũng không phải là người việc làm chỉ cần ngươi có thế để cho tiểu đệ kiếm tiền bọn hắn thì hội khăng khăng một mực theo sát ngươi làm sự tình ngươi nuôi sống năm vạn tiểu đệ thậm chí năm vạn cái gia đình ngươi nói chuyện ai dám phản đối ngươi vậy không cần lo lắng ta sẽ phối hợp ngươi từng bước địa áp xúc trên giang hồ cái khác xã đoàn không gian sinh tồn để bọn hắn chỉ có hai lựa chọn nếu không đầu nhập ngươi tân liên thắng luôn hạng nếu không thì đổi nghề Lạc chí minh nghe được lòng dâng chào đại quyền báo nghe được gật đầu liếc liệng triệu gia lương nghe được kinh ngạc lý phú nghe được mừng thầm còn phải là ta phong ca A. tất cả mọi người là người tài ba dễ dàng thì phân tích ra được, vấn đề này có thể thực hiện. Đại quyền báo suy nghĩ một lúc, để xảy ra vấn đề, lâm sinh còn có một chút xã đoàn làm nghề phi pháp, có chút rất là bị hoại. thì như buôn bột, buôn lậu quân hỏa loại hình. lâm phong hừ lạnh nói, đây không phải là bình thường trên ý nghĩa xã đoàn, đó là hắc xã hội. truyền thống xã đoàn đơn giản là bãi đậu xe, lầu phượng, quán mặt trường, vay nặng lãi các loại. đáng người kia cũng tốt xử lý, ta sẽ nhường cảnh sát trọng điểm đả kích. mọi người cùng nhau gật đầu, không thể không biết lâm phong tại nói mạnh miệng muốn là hồng Hưng hay là lăn lộn giang hồ hồng hương lâm phong có thể chỉ có mấy cái hiểu rõ hắn năng lượng đồn cảnh sát tổng giám đốc hội nghe nhưng mà hồng Hưng đã chuyển hình thành công lâm phong càng là hơn hương giang nhà giàu nhất hắn cho đồn cảnh sát đưa câu nói ngay cả nhất ca đều phải nghiêm túc đối lại đây cũng không phải là khuyết đại lạc trí minh tràn đầy hưng phấn hắn giống như nhìn thấy tân liên thắng mỹ hảo tiền đồ lâm phong đống nhiên lại cho hắn rội cho chậu nước lạnh tiền đồ tất nhiên quan mình, chỉ là loại chuyện này còn không phải thế sao dễ làm như vậy à lạc trí minh ngạc nhiên lâm sinh ý của ngài là lâm phong trắng da nói. Sa đoàn quá nhiều rồi, các ngươi tân liên thắng địa bàn không đủ nhiều, căn bản phóng xạ không đến nhiều như vậy chỗ." Lạc Chí Minh cao mày nói, "Nói cũng phải a." Lâm Phong mỉm cười nói, "Từ từ sẽ đến đi, dù sao dù sao cũng phải đánh." Lạc Chí Minh cắn răng nói, "Ta trở về thì tổ kiến vẫn hành động độc đội, vì các huynh đệ ngày mai, nên đánh còn phải đánh." Lâm Phong khẽ gật đầu, "Hồng Hưng bên này, ta sẽ cho Khôn Ca gọi điện thoại, các ngươi tân liên thắng làm ăn có thể chậm rãi hướng Hồng Hưng tầm đấu." Lạc Chí Minh ngạc nhiên nói, "Cái này được không?" Lâm Phong giải thích nói, "Hồng Hưng thật sự chuyển hình, chuyện trên giang hồ chúng ta sẽ từ từ điệu rút khỏi." chẳng qua hồng hưng trên địa bàn thương gia, các ngươi đừng nghĩ nhìn thu phí bảo kê. Lạc Chí Minh một chút không ngần lại, có nghiêm chỉnh làm ăn làm, chúng ta thu cái gì phí bảo kê à? Lâm Phong hài lòng gật đầu, hồng hưng trên địa bàn thương gia kỳ thực cũng cùng lôi đình ký kết bảo vệ hợp đồng. cảnh cáo ta phải trước nói ở chỗ này. các ngươi nếu hướng hồng hưng thương gia thu phí bảo kê, dẫn đến đưa tới lôi đình an ninh, bị đánh có thể đừng tìm ta khóc lóc kể lể. Lạc Chí Minh liên tục quát tay, kia không thể, kia không thể. Lâm Phong nhìn về phía Đại Quyền Báo, Báo ca, ngươi còn có cái gì phân phó? Đại Quyền Báo lắc đầu, nên nói đều nói rồi ta muốn là hương giang ổn định. lạc trí minh trịnh trọng nói, báo ca yên tâm, ta là sinh trưởng ở địa phương hương giang người, đây ngươi càng hy vọng hương giang ổn định. đại quyền báo trịnh trọng bố bỗng bừa vai của hắn. được, về sau thường liên hệ. Làm dưới, lạc trí minh cùng đại quyền báo trao đổi dây số. lâm phong nói với lý phú, giúp ta tiến báo ca bọn hắn. lý phú sau khi trở về cấp gia nghi vấn của mình, phong ca, tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý đem chuyện này đẩy ra đi đây này? lâm phong cười lấy gật đầu, không sai, chính là như vậy. lý phú khó hiểu nói, kỳ thực vì năng lực của chúng ta. Hoàn toàn có thể không đi qua Tân Liên thắng đem vấn đề này làm thành. Vì ngài lực hiệu triệu, tất cả giang hồ ai không nể mặt ngài. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, sự việc không thể nhìn như vậy. Hương Giang không thể so với địa phương khác, nơi này chính là gián điệp chi đô, báo ca hành tung không thể gạt được người khác. Báo ca tuyển định Tân Liên thắng, vậy chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp giang hồ. Chúng ta hồng hưng mục tiêu quá lớn, lúc này gánh vác nhiệm vụ như vậy cũng không tốt. Lý Phú đặc biệt khó hiểu, đây không phải là thuận tay sự việc sao? Lâm Phong cười nói, như là mục tiêu của ta chỉ là hương Giang cùng cái nhà, thì thực vậy không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là mục tiêu của ta rất lớn a. Chúng ta cái này giới cũng là mục tiêu của ta." Lý Phú lấy làm kinh hãi. Lâm Phong thản nhiên nói, "Xung quanh có thật nhiều gia hỏa vô cùng nhạy bọn, ta không thích." Lôi đỉnh An Ninh cái kia xuất động. Lý Phú trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, "A, ở đâu dùng chuyện? Ta sao không hiểu rõ có người thuê chúng ta a?" Lâm Phong cười ha ha, "Trùng quanh loạn hay không, ta quyết định a." Tên. Lý Phú bỗng chốc nhớ tới Lâm Phong đã nói, Lôi đỉnh An Ninh mục tiêu không chỉ có riêng là nó giang, mà là xung quanh tiểu quốc. Những nước nhỏ này vô cùng nhạy bọn, luôn đang gây lấn với quê nhà danh giới cuối cùng. Lẽ nào? Lâm Phong mỉm cười nói, Tiểu Phú, nhiệm vụ của ngươi rất nặng. Nói cho Kiến Quân, hiện tại còn không phải thế sao nhẹ nhõm lúc? Lôi đình luyện tập không thể buông lỏng. Nguyên Lai Phong Ca đều đã thấy vậy xa như vậy. Lý Phú đống chốc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn vừa muốn nói chuyện, Lâm Phong chung điện thoại di động vang lên. Phong Ca, là Hoàng Lão tổng điện thoại. Lâm Phong nao nao, Hoàng Lão tổng điện thoại. Hắn lúc này gọi điện thoại tới làm cái gì? Điện thoại vừa tiếp thông, Hoàng Bình Diệu thì cao giọng nói, Lâm Sinh Lâm Sinh, đa tạ ngài dịu giác, ta hôm nay vừa vừa lấy được báo tin. Ngày mai liền lên mặc cho trưởng quản hành động Phó sự trưởng. Nếu là không có ngươi, đời ta đều khó có khả năng đảm nhiệm chức vị này. Lâm Sinh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Chỉ cần ngươi có phân phó, ta Hoàng Bình Diệu nhất định làm theo. Lâm Phong cười nói, Hoàng lão tổng, không, Hoàng trưởng phòng lên trước a. Quay lại ngươi có thể nhất định phải mời ta ăn cơm. Hoàng Bình Diệu nét miệng cười to, đó là chuyện khẳng định. Chương 443, cái gì gọi là nhất nôn cũ định a? Một, chương 443, cái gì gọi là nhất nôn cũ định a? Một, Hoàng Bình Diệu đạt được Lâm Phong hứa hẹn sau đó lại bắt đầu chính mình bổ cục. Tổng tự tây cựu long là chính mình cơ bản bản, tổng giám đốc vị trí tự nhiên muốn giao cho thân tín của mình Trần Hân Kiện. Trần Hân Kiện nguyên bản là không tin Hoàng Bình Diệu. Hồng Hưng vừa vừa mới chuyển chính thức, bọn hắn lực ảnh hưởng muốn phát tán ra, cũng không biết khi nào. Đồn cảnh sát là địa phương nào? Đợi đến Hồng Hưng lực ảnh hưởng thâm thấu ra, thật không biết phải tới lúc nào. Nhưng mà đốc gia phủ nhiệm vụ nhường hắn hiểu được, luyện viên không muốn bằng tưởng tượng của mình đi phòng Lâm Sinh lực ảnh hưởng. Ngay cả đốc gia đều muốn đối với Lâm Sinh bồi khuôn mặt tươi cười, hắn lại dám hoài nghi Lâm Sinh lực ảnh hưởng. Đây không phải nói chuyện tào lao sao? Trần Hân kiện tích cực hưởng ứng Hoàng Bình Diệu bố cục, tổng giám đốc, ngài cao thăng sau đó, vị trí của ta do ai tới làm? Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một chút nói, đây là ngươi cơ bản bản, ta đến trụ sở chính sau đó, tổng tự tây cửu long ngươi nói tính, ngươi được bồi dưỡng mình người, có cái gì nhân tuyển? Trần Hân kiện nún núm bay, Viên Hạo Vân thế nào? Hoàng Bình Diệu chết tiệt tựa như nhìn hắn, ngươi muốn nhường huynh đệ phía dưới thường xuyên nhìn xem hai người các ngươi cãi nhau sao? Trần Hân kiện bị chẹn họng gần chết. Viên Hạo Vân tên kia phá án là một tay hảo thủ, nhưng mà hắn muốn làm trợ thủ của ngươi còn kém một chút. Tính tình của hắn thái thẳng hỉ nộ cũng biết lên mặt. Vị trí của ngươi có thể nói là đồn cảnh sát người đứng thứ hai, một hỉ nộ cũng biết lên mặt người, làm sao làm được xử lý sự việc công bằng? Trần Hân kiện im lặng. Cái kia nói hay không? Viên Hạo Vân thật là hắn tốt cộng tác. Bất kể cái dạng gì trật vật nhiệm vụ, chỉ cần giao cho hắn, hắn cũng dám liều mạng. Trời sinh chính nghĩa, căm ghét như kẻ thủ, là yên hoa đạn mưa cùng nhiệt kẻ yêu thích. Nếu gặp phải sự việc, hắn thật sự lên. Vì thế, đừng nói Trần Hân kiện, ngay cả Hoàng Bình Diệu hắn cũng dám chống đối. Vì vậy, dù là Viên Hạo Vân kia một tổ tỷ số thương vong rất cao. Hắn ở đây nhất tuyến cảnh sát trong lòng địa vị vẫn là tương đối không tệ. Tổng tự Tây Cửu Long Biên Hạ Vân, tổng tự cảng đạo Trần Gia Câu đều là cảnh sát bên trong gây hai hòa thiên vương. Để bọn hắn mang đội trọng án lúc, sở cảnh sát không biết cho bọn hắn trả sát bao nhiêu lần cái mông. Nếu để cho trong bọn họ bất luận một vị nào leo lên tự trưởng vị trí, hậu quả kia, Trần Hân kiện hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nhưng nếu là không để bà Thảo nói, thật là đề bài. Vị trí này vẫn luôn phải có người đi làm. Với lại, ta thăng chức sau đó, nếu là không cho thuộc hạ một chút ngon ngọt, bọn hắn cũng không cần ủng hộ ta. Đây là rất đông cả đạo lý. Ngươi ăn thịt, các minh đệ ăn canh. đây mới là là thượng giá tắc phong. Nếu cái gì cũng chính mình độc chiếm, vậy chính ngươi chơi đi thôi. Không có người biết, cùng chơi vừa với ngươi. Với lại dễ dàng như vậy bị người hại ngầm, đây đúng là cái vấn đề. Hoang Bình Diệu khẽ nhíu mày, Viên Hạo vân tính cách không thích hợp làm tự trưởng, tính cách của hắn chỉ thích hợp trùng phong thám trận, trừ phi hắn có thể thay đổi tính cách. Trần Hân Kiện suy nghĩ một chút nói, bằng không ta nhường hắn tăng một cấp, ngồi phòng làm việc đi. Hoang Bình Diệu khẽ giật mình, ngươi còn muốn bắt hắn cho để bật lên? Trần Hân Kiện thở dài, nếu không đâu. Dù sao cũng phải cho các huynh đệ một tia hy vọng đi. Lại nói, không phải cũng là có tổng giám đốc ngài cái này tấm gương sao? Tính tình nóng nảy điểm vậy không có gì a. Hoàng Bình Diệu lúc còn trẻ có thể được người xưng là đoạt mệnh tiễn đao cước tồn tại, pha án không riêng sắp bén, tính khí nóng nảy cực kỳ. Ngươi cũng đừng bắt ta cùng hắn đây. Nếu là hắn có ta này đầu óc, đã sớm thăng trước. Hoàng Bình Diệu lúc còn trẻ, đồng đội đều là ai? Tất cả đều là lôi lạ, long thành bang chi lưu. Tại dưới tình huống như vậy, Hoàng Bình Diệu còn có thể trổ hết tài năng, thật không phải người bình thường có thể so với được có rất nhiều người có chỗ nhầm lẫn, nói lôi lạc cùng Long Thành Bang đám người thay hoạ một thời đại. Không sai, bọn hắn đúng là tại cảnh sát bên trong bệnh một cái lưỡi lớn, cảnh sát trừ ra đồn cảnh sát cho xài thủy bên ngoài, còn có hai người này quá mức phụ cấp. Nhưng cũng không phải nói tất cả cảnh sát cũng gia nhập hai người phạm tội mạng. Chắc chắn sẽ có một số người không cùng bọn hắn đồng lưu hợp cố Hoàng Bình Diệu thực sự không phải hai người này trong hội người. Chỉ chẳng qua hắn có thể đánh, lại có lực hiệu triệu, cho dù là lôi lạc cùng Long Thành Bang, vậy không làm gì được hắn. Bang không. Hán thân làm hương giang phe bản địa, lại làm sao có khả năng ngồi lên tổng thự Tây cựu lòng thượng trưởng vị trí. Dương Hạo nói mải rữa tính tình cũng tốt, bất quá, đầu tiên một chút, ngươi liền phải giải quyết một nan đề. Trần Hân kiện khẽ giật mình, vấn đề nan giải gì? Hoàng Bình rượu lừa một cái, còn có thể là cái gì? Trình độ a. Trần Hân kiện sắc mặt đổi biến. Đốc gia phủ vì cải thiện đồn cảnh sát hình tượng, có thể nói là hao phí hàng loạt công phu. Như cái gì thông qua đài truyền hình, truyền thông tích cực tuyên truyền cảnh sát chính nghĩa bên ngoài, lại có là thông qua lương cao nuôi liêm tăng lên cảnh sát địa vị. Nhưng mà cảnh sát chuẩn vào là rất đơn giản. Chỉ cần tốt nghiệp trung học sau đó là có thể thi đậu cảnh sát trường học. Cái này cũng chưa tính, cảnh sát muốn thăng chức đến trình độ nhất định liền cần tạm trình độ. Chỉ riêng có năng lực, chỉ riêng có thành tích là không đủ, nhất định phải có tương ứng trình độ. Nơi này nói một chút, không phải nói ngươi phải đi đại học đọc sách, cũng không phải nói ngươi nhất định phải đọc danh giáo. Tại Hương Giang, phạm là người năng lực thi lên đại học, tốt nghiệp sau đó liền xem như trí thức cao cấp. Hương Giang trường học quá ít, năng lực đọc xong đại học người chẳng qua là một phần 10 không đến. Bởi vậy, giáo dục dành cho người lớn cũng là bị Hương Giang công nhận chỉ cần thông qua hàm thụ chương trình học có thể bị cho rằng là hữu hiệu trình độ nhưng nơi này có một cái tiền đề viên hạo vân trước đây bước vào đồn cảnh sát lúc khi đó quy củ ép căn bản không hề như thế nghiêm phần lớn là học tập không giỏi mới làm cảnh sát cảnh sát nguy hiểm như vậy những tiên học bán hoặc là một học giỏi người ai biết đi vì điểm này xài thủy liễu mạng a đối với vừa mới nhập chức kém người mà nói để bọn hắn đi tiếp thu giáo dục dành cho người lớn có lẽ sẽ đơn giản một ít có thể viên hạo vân phụ trách là đội trọng án mỗi ngày có xử lý không xong vụ án nơi nào còn có tinh thần và thể lực đến làm chuyện như vậy Trần Hân Kiện nhíu mày, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Bình Diệu chân thành nói, bất kể thế nào khó làm, cũng đều phải làm. Ngươi cùng Hạo nói nói một chút, bằng không, hắn chỉ có thể ở tại thanh tra cao cấp vị trí. Trần Hân Kiện cười khổ nói, liền không thể đặc biệt sao? Hoàng Bình Diệu trầm mặc hồi lâu, nếu ta không có cao thăng, ngược lại là có thể dựa vào mặt mũi của ta tới một cái tình muốn đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Chỉ là hiện tại là không được. Lâm Vũ Tiên vì thanh tra cao cấp thân phận quang minh về hưu, đó chính là Hoàng Bình Diệu đánh bạc mặt mũi kết quả nhưng bây giờ hắn đã thành trưởng quản hành động phó sử trưởng, đang lúc mặc cho bên trên, muốn lui ra ngoài, không thể nào. người đem vấn đề này nói cho Viên Hạ Vân, chỉ cần hắn có thể tại Kim Minh 2 năm hoàn thành người kiểm tra, ta thì cho hắn thăng quan. nếu ngay cả loại chuyện này cũng làm không được, tiền đồ của hắn cũng liền tới đây. Trần Hân Kiện trầm mặc một hồi, cuối cùng gật đầu. nhưng mà hắn cảm thấy đau đầu, thế nhưng trợ thủ của ta lựa chọn thế nào? Hoàng Bình Diệu suy nghĩ một chút nói, bằng không, ta cho ngươi đưa ra hai nhân tử đi. Trần Hân Kiện đại hỉ, đó là đương nhiên tốt. Trần Hân Kiện thấy vậy rất là rõ ràng. Hoàng Bình Diệu lá lên trước, không phải triệt để lui xuống. Sau này vẫn là chỗ rửa của mình. Đó là chính mình lão lãnh đạo. Hiện tại bán Hoàng Bình Diệu mặt mũi, về sau có chuyện gì lúc cũng dễ nói. Đợi đến Hoàng Bình Diệu thật sự lui, chính mình chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Hoàng Bình Diệu nói ra, có hai nhân tuyển. Trần Hân Kiện giật mình nói, lại còn có hai cái. Hoàng Bình Diệu tức giận nói, ngươi cái tên này, thậm chí ngay cả nhất tuyến người làm thuê tính cách cũng không biết sao. Một vị là đội trọng án lục kỳ sương, một vị khác là khoa tình báo hình sự khang đạo minh. Trần Hân Kiện khẽ giật mình, hai người bọn họ. Hoàng Bình Diệu giải thích nói, Lục Kỳ Sương cũng không cần nói, hắn đồng dạng là đội trọng án một thành viên, lắng nghe ra một vụ án, chặt chẽ cẩn thận. Quan trọng nhất chính là hắn bố cục lâu dài, không nói những cái khác, chỉ là la kế. Hắn thì an bài thời gian 5 năm. Khang Đạo Minh tự nhiên sẽ không cần nói. Khoa Tình Báo Hình Sự xuất thân, rất là bình tĩnh, quan sát cẩn thận không nói, cái nhìn đại cục vậy mạnh. Hai người bọn họ ngươi tuyển ai làm trợ thủ đều có thể, bởi vì bọn họ vô cùng thành thục. Tuổi thiểu đây Viên Hạ Vân cái này tính tình nóng nảy tốt, không phải nói Viên Hạ Vân cái này tính cách không tốt. Hoàng Bình Diệu đồng dạng là hỏa tính nóng nảy, tính tình đi lên ai cũng dâng mắng. Nhưng mà vấn đề là, người năng lực không thể không chế ở chính mình hỏa tính nóng nảy. Cảnh sát không giống với cái khác chức nghiệp, hơi sai lầm, chẳng những dễ chính mình mất đi tính mạng, thậm chí sẽ liên lụy đến các minh đệ mất đi tính mạng. Liên muốn mệnh. Trần Hân kiện suy nghĩ một lúc, hai người này chọn một lời nói, ta tuyển lục kỳ xương. Hán cấp ra lý do của mình, o nhớ từ trước đến giờ là quan trọng nhất, để bà o nhớ người, đối với nhất tuyến nhân viên khích lệ là lớn nhất. Hoang Bình Diệu có chút tán thành, o nhớ là sông lên phía trước nhất, tỷ lệ tử vong cao nhất cũng là bọn hắn không có đạo lý không để bạn bọn hắn. Bất quá, Hoàng Bình Diệu hay là cấp ra ý kiến của mình. Khang Đạo Minh cùng Biên Hạ Vân đều muốn đệ bạn. Đúng rồi, Trần Vĩnh Nhân vậy thích hợp địa đệ đệ bạn một chút. Trần Hân Kiện cảm thấy không hiểu ra sao, Trần Vĩnh Nhân, hắn tồn tại cảm giác có chút thấp a. Chương 443, cái gì gọi là nhất luôn cũ đỉnh a? Hai, chương 443, cái gì gọi là nhất luôn cũ đỉnh a? Hai, Hoàng Bình Diệu dùng sức lượng một cái, người ta là lâm sinh cùng cha khác mẹ huynh đệ, vị trí của ngươi đều là lâm sinh dùng sức có được, đệ bạn Trần Vĩnh Nhân chẳng qua là thuận tay sự việc. Trần Hân kiện con mắt trừng lớn, tổng giám đốc, ta thế nhưng nghe nói Lâm Sinh đối với Nghe Khôn hận tấu xương, liên đối nhìn Nghe Ra người cũng không có gì sắc mặt tốt. Đề bạn Trần Vĩ Nhân có thể hay không bị Lâm Sinh chán ghét à? Hoa Bình Diệu nhìn Trần Hân kiện hơi có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép. Ngươi có phải hay không tròn vắng? Trần Vĩ Nhân trải nghiệm cùng Lâm Sinh có chút giống nhau, hai người đều là Nghe Khôn con riêng không giả, có thể hai người cũng không có đạt được Nghe Ra may mắn giúp đỡ. Phạm Lang Nghe Khôn làm năm đối với hai người chú ý một chút, cũng sẽ không xứ đến bọn hắn như thế thống hận Nghe Ra. Lâm Sinh hận chỉ là Nghe Ra người. "Còn không phải thế sao có đồng dạng huyết thống người? Trần Hân kiện hay là cảm giác không thỏa đáng, chúng ta nếu Ác Lâm Sinh coi như tiêu rồi." Hoàng Bình Diệu lắc đầu, "Chẳng qua là bình thường để bạn thôi." Trần Bĩnh Nhân dù sao cũng là nội gián xuất thân, dạng này người, chúng ta tự nhiên muốn làm để bạn, bằng không nơi nào còn có huynh đệ đi làm nội gián. Lại nói, làm sao ngươi biết Lâm Sinh không hy vọng Trần Bĩnh Nhân được để bạn? Nếu hắn thật sự chán ghét Trần Bĩnh Nhân, ngươi cảm thấy Trần Bĩnh Nhân năng lực an ổn làm sai nha sao?" Trần Hân kiện tỉ mỉ nghĩ lại, "Thật sự chính là chuyện như thế." Hoàng Bình Diệu nhỏ giọng nói, "Ta suy đoán một phen." Lâm Sinh ý nghĩa, xác suất lớn là nhường Trần Bính Nhân dựa vào bản lãnh của mình ăn cơm. Bất luận thế nào, hắn cũng là Lâm Sinh bảo đệ, thích hợp chiếu cố điểm là cần phải. Hoàng Bình Diệu chân thành nói, Lâm Sinh không để cập tới, chúng ta không thể không xem trọng hắn. Chăm sóc Trần Vũ Nhân cũng là xem trọng Lâm Sinh thể hiện. Lâm Sinh 20 tuổi, Trần Bính Nhân không đến 20 tuổi. Nhân sinh của bọn hắn đường còn dài, ai mà biết được 10 năm sau, 20 năm sau hai người có thể hay không tình cảm không giống nhau. Cho mình ở lâu con đường. Trần Hân Điển tìm lòng không đặng dơ ngón tay cái lên nói, tổng giám đốc, Cao Ha Là cái này nhân sinh trí tuệ a." Hoàng Bình Diệu cười nói, "Được rồi được rồi, làm nhanh lên chuyện đi." Lâm Sinh đã lên tiếng, "Chúng ta nhận mệnh hội lập tức đến ngay." Trần Hân kiện giật mình, "Có nhanh như vậy sao?" Hoàng Bình Diệu ý vị thâm trường nói, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta để bạc là Lâm Sinh dùng được sao?" Trần Hân kiện ngạc nhiên hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không phải?" Hoàng Bình Diệu cười cười, "Chỉ cần Lâm Sinh biểu đạt ra xem trọng chúng ta mục đích, tự nhiên có người thế hắn xuất lực. Chúng ta lên vị tốc độ thì đại biểu cho muốn lệnh bợ Lâm Sinh những người này cấp bách trình độ. Ngươi lại nhìn nhìn đi, không ra một tòa lễ, nhất định sẽ có người gọi điện thoại." Trần Hân Kiện tán thưởng không thôi. Hoàng Bình Diệu thực sự là một con quái lên ra sói hồ ly a. Lời này đem người cũng nhìn thấu. Nhưng mà Hoàng Bình Diệu hay là nghĩ lầm rồi. Nay vừa mới nói xong hạ không đến bao lâu, điện thoại của hắn thì vang lên. Hoàng Bình Diệu xem xét, lấy làm kinh hãi. Trần Hân Kiện cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Tổng giám đốc, ai gọi điện thoại tới? Hoàng Bình Diệu một bên nghe vừa nói, tá trị. Trần Hân Kiện âm thầm nhíu mày, chính trị bộ tổng cảnh tư cho tổng giám đốc gọi điện thoại năng lực có sự tình tốt. Hoàng Bình Diệu thuận miệng nói, tá trị đã bỏ gian tả theo chính nghĩa. Hắn là Lâm Sinh Thủ Hạ trần hân kiện cả kinh trận mắt há hốc mồm. Hoàng Bình Diệu nhận điện thoại cười nói, "Tá trị, ngọn gió nào để ngươi gọi điện thoại cho ta?" Tá trị cũng cười, "Hoàng phó phòng chúc mừng." Hoàng Bình Diệu trong lòng đột nhiên giật mình, "Đây là?" Tá trị mỉm cười nói, "Đốc gia phủ cục an Linh vừa mới thông qua nhận mệnh, ngươi phó sử trưởng vị trí ổn thỏa." Hoàng Bình Diệu sướng đến phát rồ rồi, đa tạ trưởng quan. Tá trị trắng ra nói, "Không cần cảm ơn ta, muốn tạ là Lâm Sinh. Đốc gia phủ mọi người muốn lệnh vợ Lâm Sinh, thế là ta thì thuận mồm để một câu, ngươi cùng Lâm Sinh quan hệ coi như không tệ. Ngươi thăng nhậm phó phòng là chuyện tự nhiên." Về sau, ta phải gọi ngươi trưởng quan. Hoàng Bình Diệu hỏi, tá trị trưởng quan không có cao thăng sao. Tá trị nhún nhúng ai, ta muốn điều chỉnh chức vị cũng phải tại ngươi thăng trước sau đó. Hoàng Bình Diệu truy vấn, chức vị gì? Tá trị cười, sắc suất lớn là cục An ninh. Hoàng Bình Diệu đội và nói, chúc mừng a. Tá trị rốt cục là vì lão, hay là cục tình báo quân sự hạng lộ xạ sần đặc công cao cấp, lại là gia tộc cùng nề nhạm nhân tài mới nổi. Thăng nhiệm cục An ninh chẳng qua là mạ vàng một bộ phần thôi. Biến thành cục An ninh đối với cái khắc quỷ lão mà nói vô cùng khó khăn nhưng đối với gia tộc Củng Lệ Nhậm tới nói tại hải ngoại thuộc địa sắp đặt một việc phải làm coi như cái sự tình sao có bao nhiêu người muốn định bợ Lâm Vong thì có nhiều người hơn muốn định bợ gia tộc Củng Lệ Nhậm rất là tự nhiên sự việc trường quan không biết ta tổng tự tây cửu long tổng giám đốc ai tới làm nhiệm tá trị kinh ngạc nói trần hân kiện trần sơ ngươi không hài lòng sao nếu như ngươi không hài lòng ta quay đầu cùng nhất ca giảng hoang bình diệu hoàng hốt đội nói không không không ta làm sao có khả năng không hài lòng tá trị cười nói Thông tin nói cho ngươi biết, ngươi muốn nắm chặt thời gian an bài một chút phải trái. Quá nhiều người muốn định mượn Lâm Sinh, bọn hắn thế nhưng hy vọng ngươi có thể hòa tốc tiền nhiệm. Hoàng Bình Diệu cảm kích nói, đa tạ trưởng quan. Tá trị nhắc nhở, cảm ơn ta làm cái gì? Ngươi muốn tạ cũng nên tạ Lâm Sinh. Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu, Lâm Sinh tự nhiên là muốn tạ, nhưng mà trưởng quan cũng là muốn cảm ơn. Tá trị đột nhiên cười nói, quay lại mời ta ăn cơm đi. Hoàng Bình Diệu lập tức nói, ta mời ngươi tại trên bán đảo đến một bàn. Tá trị đặc biệt im lặng, ta một người ăn lộ sa sơn, không sa vạn dặm tới nơi này ăn cơm đây. Hoang Bình rượu cười ha ha, vậy chúng ta liền đi trong truyền thuyết trỗ ăn một bữa. Tá Trị ngạc nhiên nói, trong truyền thuyết trỗ? Hoang Bình rượu đương nhiên nói, tự nhiên là trong truyền thuyết trỗ. Truyền loan hữu cốt khí a. Tá Trị cười ha ha, đại lao chuyên dụng quán rượu, kia cũng cũng thế. Được, chớ ngươi giúp xong điện thoại cho ta. Hoang Bình rượu cười ha ha nhìn cú điện thoại. Trần Hân kiện trận cả mắt lên, tổng giám đốc, ngươi. Ngươi nhận mệnh xuống. Hoang Bình rượu khá đắc ý, không có, Tá Trị nói, của ta nhận mệnh trực tiếp thông qua cục an ninh rơi xuống. Chính thức bổ nhiệm được đi theo quy trình. Ta hai ngày này phải đi trụ sở chính một chuyến. Trần Hân kiện chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tốc độ này cũng quá nhanh. Hoàng Bình Diệu rất tán thành, ta còn là sai lầm địa đánh giá Lâm Sinh lực ảnh hưởng. Đốc gia phủ người được có suy nghĩ nhiều muốn lịnh mợ Lâm Sinh a. Đúng rồi, ngươi bổ nhiệm cũng xuống. Ngươi đi nắm chặt thời gian làm việc. Trần Hân kiện đại hỉ, đúng, ta lập tức đi ngay tìm bọn hắn nói chuyện. Hoàng Bình Diệu phất phất tay, đi thôi đi thôi. Trần Hân kiện vô cùng lo lắng lui đi ra ngoài. Hoàng Bình Diệu ưn phấn mà cho mình ngậm chén trà, sau đó lấy ra một điếu xì gà, cẩn thận tu tu hắn muốn là sẽ không rút xì gà, rút quen thua khói, rút xì gà tự nhiên là không thói quen. nhưng mà lâm phong đoạn thời gian gần nhất đều là rút xì gà, cũng từng cho hoàng bình diệu điểm qua, cái này nhường hoàng lao tổng nhớ kỹ. hoàng lao tổng, không, hoàng trưởng phòng tại cao hứng lúc liền biết chút một điếu xì gà rút. hiện tại đương nhiên là giá trị phải cao hứng thời gian. ai có thể nghĩ tới, ta hoàng bình diệu lại còn có ngồi lên phó sử trưởng một thiên, trưởng quản đồn cảnh sát tối cao vũ lực phó sử trưởng. hắc, thực sự nhân vật thực quyền a. nếu là không có lâm xình, nơi nào sẽ có của ta hôm nay? hoàng bình diệu cười đến rất là vui vẻ hắn vậy có lý do cười đến vui vẻ trước đây đều muốn lui về tuyến hai ai có thể nghĩ tới không chỉ không có lui xuống đi ngược lại chính thức thăng chức thậm chí biến thành đồn cảnh sát hiến bị tầng người có quyền thế nhất một trong từ hôm nay trở đi hắn ở đây đồn cảnh sát tự chân thành một cái ngọn núi lại làm sao có thể mất hướng hoàng bình diệu nghĩ đến đây đội vàng thả ra trong tay xì gà cho lâm phong đánh cảm tạ điện thoại chương 444 chu Triều tiên muốn lên đường một chương 444 chu Triều tiên muốn lên đường một đối với hoàng bình diệu cảm tạ lâm phong không để bụng đương nhiên Hắn đối với có thể trước tiên gọi điện thoại tới còn là vô cùng hài lòng, giúp đỡ hoàng bình diệu thăng trước, loại chuyện này lâm phong tiện tay thì có thể làm đến, không hề cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Nhưng hắn muốn là hoàng bình diệu thái độ, có thể biết ai là lớn nhỏ vương, là được. Lâm phong gọi tới chu triều tiên, triều tiên, gần đây đang bận cái gì? Chu triều tiên hồi đáp, ta tại học tập phong ca ý nghĩ. Lâm phong hứng thú, ý nghĩ của ta. Chu triều tiên chỉnh trọng gật đầu, ta phát hiện người kinh doanh xã đoàn ý nghĩ đặc biệt xảo diệu, ta nếu là có thể sớm chút học tập đến ngài ý nghĩ, ta nghĩ, ta sẽ không hôn đến thảm như vậy. Lâm Phong khoát qua tay, "Học ta sinh, dường như ta chết. Lương địa điều kiện khách quan khác nhau, cứng nhắc là không được. Nếu dập hơn, ngươi có thể phải bị đại tọa gấp." Chu Triều Tiên liên tục gật đầu, "Triều Tiên thủ giáo." Lâm Phong cười nói, "Ngươi nói ngươi nghiên cứu ta, không nếu như để cho ta đến nói một chút nhiều trí của ta lịch trình đi." Chu Triều Tiên vui vẻ nói, "Phong ca có thể tự mình dạy bảo ta, tự nhiên là tốt nhất." Lâm Phong cười cười, "Ta từ nhỏ đã bị khôn ca thủ dưỡng, đây là ngươi biết." Chu Triều Tiên chỉnh trọng gật đầu. Từ Hồng Dưng cũng mua tập đoàn Đại Phú Hào, cũng lại trở thành hương giang nhà giàu nhất hán cuộc đời liền bị thần thông quảng đại vạ vạ dạn tỷ cho đào ra. đây đương nhiên là lâm phong không có ẩn tàng kết quả. chu triều tiên tự nhiên mở. lúc nhỏ không hiểu chuyện, chỉ cần có một miếng ăn, cái gì cũng dám làm. liều mạng chém giết vậy không có bất kỳ vấn đề gì. sinh tồn từ trước đến giờ đều là vị thứ nhất, vì có thể sinh tồn xuống dưới, kia thật là làm cái gì đều có thể. chịu khổ tính là gì? sợ nhất là không có, có cơm ăn. chịu khổ không tầm thường cơ thể mệt mỏi chút, tinh thần mềm nứt điểm, không có cơm ăn, ngươi về sau đều không có chịu khổ cơ hội. sau đó chậm rãi trưởng thành vậy dần dần đứng bước bước chân mới biết được khách giang hồ cũng không phải cái gì tốt việc lại thêm trên có giả dưới có trẻ tự nhiên là nghĩ phải từ từ địa thoát rời hoàn cảnh này chẳng qua côn ca còn trong giang hồ ta cả đời này không có mấy cái thân nhân trừ ra các lao bà của ta chính là lao nương cùng côn ca ta mình có thể đi được sạch sẽ nhưng lao nương cùng côn ca làm sao bây giờ vừa vào giang hồ thân bất do kỷ, muốn lui ra ngoài ở đâu nhẹ nhàng như vậy ngươi đừng nhìn ta hiện tại đã thành hương giang nhà giàu nhất muốn cùng giang hồ hoàn toàn đoạn tuyệt kia là chuyện không thể nào chu triều tiên thở dài một tiếng điểm này hắn là tràn đầy cảm xúc. Giang hồ ở đâu dễ dàng như vậy lui? liền nói đi đường đi Di Loan Chu Tế Sinh đi, làm năm cũng là Hương Giang nổi danh lừng lây đại lão. Theo lý thuyết thanh danh của hắn đều là tại Hương Giang lập nên, đến Di Loan hoàn toàn chính là dưỡng lão. Giang hồ vô biên, khắp nơi đều có bằng hữu. người ta gặp phải khó khăn, làm sao có thể không mời hắn giúp đỡ? Chu Tế Sinh có thể làm sao? còn không phải đạt được mã diện đối với Giang Hồ đồng đạo. Ta có thể rất nhẹ nhàng điệu theo Giang Hồ rời khỏi, chỉ muốn ta nói muốn lui, cô ca nhất định sẽ làm cho ta trậu vàng rửa tay. Sự tình gì hắn cho ta riêng. Chu Chiểu tiên đồng ý nói, đỉnh gia tuyệt đối sẽ làm như vậy. Lượng Khôn cùng Lâm Phong tình cảm huynh đệ quả thực hâm mộ chết đại đa số người. Đều nói lăn lộn giang hồ phải nói nghĩa khí, nhưng mà tượng hai người này giống nhau, quả thực là phượng mao lân giác. Khi ngươi có chuyện gì lúc, đừng nói hỗ trợ, phàm là trung lập cũng coi như là phẩm đức cao thượng. Còn nhiều bỏ đá xuống giếng hả người. Trên giang hồ đem lượng Khôn cùng Lâm Phong tình huynh đệ coi như tấm gương, rất chuyên tụng, nguyên nhân chính là như vậy tình nghĩa huynh đệ quá hiếm có. Ta tự nhiên là không có khả năng nhường chính khôn ca một người lăn lộn giang hồ, ta thật sợ ngày nào nhặt xác cho hắn l. Cho nên đi, muốn chậu vàng rửa tay, vậy liền hai người cùng nhau chậu vàng rửa tay. Chẳng qua, Khôn ca là vượng giác đường chủ, hắn muốn chậu vàng rửa tay làm sao có khả năng. Trừ phi, Chu Triều Tiên hỏi, trừ phi cái gì? Lâm Phong nhún nhú bay, trừ phi hắn mang theo tất cả xã đoàn cùng nhau lui. Nói cách khác, Khôn ca phải làm đến Hồng Hưng tọa quán mới được. Chu Triều Tiên cả kinh nói, Phong ca, ngươi trước kia liền bắt đầu nhắm vào Hồng Hưng tọa quán. Lâm Phong gật đầu, đúng a. Mục tiêu của ta còn không phải thế sao Hồng Hưng tòa quán, kia có ý gì? Làm một kẻ có tiền người không tốt sao? Đáng Tiết ta cùng Khôn Ca trên giang hồ lâm vào quá sâu, vậy chỉ có thể theo cao tầng nghĩ biện pháp. Ta cho mình quy hoạch là nhường Khôn Ca tại trong vòng 3 năm ngồi lên tọa quán vị trí. Chẳng qua sự tình phát triển ngoài dự liệu của ta bên ngoài, gặp phải Đông tinh ba người điền, tiết kiệm được 3 năm công lao. Nói thật, ta còn là rất cảm tạ Ô Nha bọn hắn. Nếu là không có bọn hắn, Tưởng Tiên Sinh không chừng còn phải trên đài đấy. Chu Triều Tiên khẽ gật đầu. Thanh thật giảng, cho dù lăn lộn giang hồ cũng không có người nào tốt, có thể Ô Nha và người vẫn là vượt qua giang hồ danh giới cuối cùng. Khi sư Diệt Tổ kia là người bình thường có thể làm ra sự việc liên tục diệt đi hai vị tọa quán càng không phải bình thường điên vùng nhưng người ta thì là làm như vậy sau đó thì sao ta phải cảm tạ thẩm đại ban người kia nếu không phải hắn cho tiểu phú hào nghĩ kế ta muốn dẫn đầu xã đoàn hoàn toàn thoát thân dường như là chuyện không thể nào chu triều tiên lập tức nói ta xem ngài cho xã đoàn quy hoạch thật nhiều cũng vô cùng thực tế như là xe buýt nhỏ tuyến đường tiệm tạp hóa dạp chiếu phim hầm gương giới cờ nghiệp vụ matchic các loại chỉ cần ổn trầm ổn ở đánh cuối cùng cũng có thể chuyển hình lâm vong ngược lại cũng không phủ nhận đương nhiên Ai bảo chúng ta hồng hương vinh đệ nhiều như vậy chứ? Cho dù là cũng mua sắm tập đoàn đại phú hào, có thể an bài công tác cương vị cũng không nhiều. Chu Triều Tiên nếu mày khó hiểu cái này, Lâm Phong thở dài, không phải ta không nghĩ sắp đặt. So với tập đoàn đại phú hào người, ta vẫn tin tưởng chúng ta chính hồng hương vinh đệ. Có thể hồng hương vinh đệ phần lớn trình độ văn hóa theo không kịp. Chu Triều Tiên mừng tỉnh đại ngộ, hắn trình độ là rất cao, Di Loan giáo dục từ trước đến giờ phát đạt, cùng Hương Giang bên này hoàn toàn khác biệt. Vì vậy hắn ngay từ đầu ép căn bản không hề nhớ tới. Cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, quay đầu đi Nam Động cũng không thể giống như vậy dựa vào tại di loan kinh nghiệm làm việc nhất định phải kết hợp địa phương tình huống thực tế muốn chân chính mà đem tập đoàn đại phú hào nắm ở trong tay tiếp xuống việc cần phải làm nhiều nữa đấy nguyên bản hùng hưng hạng mục vậy phải tiếp tục thúc đẩy chu triều tiên chỉnh chọc gật đầu thì ra là thế lâm phong suy nghĩ một chút nói nếu như có thể tại trong 3 năm đem làm xong chuyện này ta thì rất hài lòng chu triều tiên ngạc nhiên nói cần lâu như vậy sao lâm phong khẽ gật đầu này còn tính là thời gian ngắn rốt cuộc đang điều chỉnh đồng thời còn được tiếp tục công việc Ngươi biết chỉ cần một nguyện chi tiêu, chúng ta liền cần thanh toán bao nhiêu không?" Chu Triều Tiên lớn đầu, "Không biết." Lâm Phong thở dài, "Bình quân tiếp theo cần mười mấy ức." Chu Triều Tiên con mắt cũng trừng lớn, "Cái gì? Mười mấy ức?" Đây là hắn nghi cũng không dám nghĩ sự việc. "Mười mấy ức? Có mười mấy ức cả đời này đều không cần buồn." Lâm Phong nhún nhún vai, cho nên đấy, Hồng Hưng cũng mua tập đoàn Đại Phú Hảo sau khi thành công, về Khôn Ca những chuyện kia, đốc gia phụ trực tiếp liền đem nó không để mắt đến. Rốt cuộc mấy chục vạn người đều trông cậy vào Khôn Ca ăn cơm. Đốc gia phủ vậy trông cậy vào tập đoàn Hồng Hưng có thể cung cấp công tác cương vị, kéo theo phát triển kinh tế, bọn hắn tốt thu nhiều hơn nữa thuế. Trường quản lấy mấy chục vạn người bắt cơm, cho dù Khôn ca trước đó là lăn lộn giang hồ, cho dù hắn án cũ rầy cột một chồng, kia lại có quan hệ gì? Đốc gia phủ có phải không dám thế nào không ca? Chu Triều Tiên nhắc nhở, "Phong ca, đại phú hảo thế nhưng vết xe đổ." Lâm Phong hơi cười một chút, "Đại phú hảo là ta đưa vào. Chu Triều Tiên ngạc nhiên, "Đại phú hảo không phải là bị quỷ lao hắc án hắn sao?" Lâm Phong cười to, "Không không, đại phú hào nơi nào có dạng này là gan." thuật ý là ta cho tính toán vào trong thôi. Chu Triều Tiên trong lòng nhấp lên sóng to gió lớn. lại là như thế. hợp lấy Lâm Phong đem tất cả mọi người ổn định. Lâm Phong mỉm cười nói, Đại Phú Hào cùng ta có thủ, ta có thể nhường hắn tốt hơn sao? chẳng qua hơi dùng chút thủ đoạn, hắn thì vào nhà tù. hắn nghiêm mặt nói, Triều Tiên, ngươi đi Nam Đồng là muốn thành lập một tiểu mới tài phiệt. hiện tại là cơ hội rất tốt. Nam Đồng tính tình là sợ uy mà không có đức, tự ti lại tự đại. mặt ngoài là một quốc gia, thực chất đâu, bọn hắn là tại A Mỹ căn cứ thượng thành lập thủ điểm. những người này cũng không tốt chơi. Chiều Chu trước nhịn gửi không được, Phong ca, kỳ thực đại bộ phận quốc gia cũng có quân đồn trú. Lâm Phong gật đầu, như vậy giảng ngược lại là không có lỗi gì lầm. Bất quá, có quân đồn trú quốc gia, bọn hắn chủ quyền trên thực tế là không chế tại nước khác trong tay. Nam Đồng rất không may, hắn chính là một làm bộ quốc gia. Càng là không có gì, thì Việt muốn cường điệu cái gì? Nam Đồng chính là như thế. Thượng tầng lường gạt tầng dưới, tầng dưới tự thi lại tự đại. Ngươi nghìn vạn lần phải chú ý bọn hắn loại tâm tình này. Chu Triều tiên tình lão, ta muốn làm thế nào? Lâm Phong thuận miệng nói, chương 444, Chu Triều tiên muốn lên đường. Hai, chương 440 từ Chu Triều Tiên muốn lên đường, hai, ân uy Tịnh thi là đủ. Cho bọn hắn một điểm nhỏ ngon ngọt thì đầy đủ để bọn hắn hư vấn. Ngươi nếu cho bọn hắn nhiều thứ, bọn hắn hội được đả lần tới, không phân rõ chủ nhân là ai. Chu Triều Tiên sắc mặt trở nên lạnh, nói cách khác, đám người này ủy không quen. Lâm Phong vỗ tay nói, không sai, bọn người kia trên cơ bản đều là Bạch Nhã Lang. Ngoài ra, ngươi cũng đừng bắt bọn hắn thái coi là người nhìn xem. Chu Triều Tiên ngạc nhiên nói, muốn hòa tan bảo, không phải muốn thu phục lòng người sao? Lâm Phong cười ha ha, đám gia hỏa này ở đâu cần ngươi đi thu phục chỉ cần ngươi đủ cường đại, bọn hắn thì sẽ chủ động bị líu ngươi. Ngươi nếu hư nhược rồi, bọn hắn là cái thứ nhất trở mặt giá hỏa. người ta nam đồng tài phiệt người đều không tài ư bọn hắn, ngươi đang ư bọn hắn làm cái gì? Chu Triều Tiên liên tục gật đầu. Phong Ca, ta muốn từ nơi nào vào tay. Lâm Phong Thuận miệng nói, Sa Đoàn. Chu Triều Tiên ngạc nhiên nói, theo Sa Đoàn vào tay. này có phải là có chút bất ổn hay không? Nơi nào có tài phiệt theo Sa Đoàn bắt đầu làm lên. Lâm Phong khẽ cười nói, nam đồng cùng hắn quốc gia của hắn không giống nhau. bọn hắn đối với cửa hồng làm ăn rất là tha thứ. Chu Triệu Tiên suy nghĩ một lúc. Linh Quang Loé lên nói, ngài nói rất đúng vay nặng lãi. Lâm Phong khẽ gật đầu, không sai, chính là vay nặng lãi. Nam đồng xã hội đối với vay nặng lãi tha thứ đây người khác tưởng tượng còn cao hơn nhiều lắm. Thậm chí ngay cả tài phiệt trong lúc đó đều sẽ ngắn hạn vay mượn. Chu Triều Tiên người đều chần váng, lại là như vậy sao? Lâm Phong nún núm bay, bằng không đâu. Chu Triều Tiên cười hắc hắc nói, như thế một tin tức tốt. Vay nặng lãi là cửa hồng, luận làm nghề phi pháp, ai có thể đây được chúng ta xã Đoàn a. Lâm Phong cười cười, ta cho ngươi một nhiệm vụ đi. Chu Triều Tiên ngay lập tức đoan chỉnh thái độ của mình, phong ca Ngài giảng. Lâm Phong dựng thẳng một đầu ngón tay, ta muốn ngươi đang ba tháng, cho vay tiền một ngàn ức cây gậy tệ. Trong vòng một năm, cho vay tiền một vạn ức cây gậy tệ. Chu Triều Tiên người đều tròn váng, muốn thả nhiều như vậy. Lâm Phong khẽ gật đầu, muốn làm tài phiệt, tự nhiên muốn biểu hiện ra thực lực. Nhưng chúng ta cũng không phải cái gì đồng ốc. Biểu hiện ra thực lực sau khi, đương nhiên muốn cấp lấy lợi ích. Nam Đồng có thể không phải chúng ta tổ địa, chúng ta tự nhiên không cần lưu thủ. Đại khái có thể buông tay đi làm. Chu Triều Tiên chỉnh trọng gật đầu, ta hiểu được. Lâm Phong khẽ cười nói, "Ngươi vậy không cần lo lắng tại Nam Bổng không chỗ nương tựa. Ta đã an bài cho ngươi mối quan hệ, chẳng qua đến lúc đó ngươi cần phải phối hợp nàng làm một sự tình." Chu Triều Tiên khó hiểu nói, "Phong ca, ngươi nói rất đúng a bố đi. A bố không phải đội hành động sao?" Lâm Phong lắc đầu, "Không phải a bố. A bố đúng là cho ngươi đi tiền trạm đi, chẳng qua a bố không phải nam bộ người, hộ vệ an toàn của ngươi, làm ngươi giao mối nhọn không có vấn đề. Ta an bài cho ngươi một kháo Sơn." Chu Triều Tiên ngạc nhiên nói, "Khảo Sơn?" Theo sát lấy lại là bội phục sắt đắt. Phong ca thoạt nhìn không có đi ra gương trang. Nhưng quan hệ này trải rộng thiên hạ. Vị kia kháo sơn là ai? Lâm Phong nhún nhún vai, lão bà của ta a. Chu Triều Tiên thiếu chút nữa có nghẹn chết, "Hậu tử?" Lâm Phong giải thích nói, "Ta có 8 cái lão bà, tình cờ có một bị ngay tại Nam Đồng. Chu Triều Tiên khó hiểu nói, "Hậu tử tại Nam Đồng. Đây là tình huống thế nào? Nàng đi Nam Đồng công tác sao?" Chu Triều Tiên thật là không hiểu, vì Lâm Phong địa vị muốn làm gì dạng công tác tìm không thấy, không phải chạy tới Nam Đồng. Lâm Phong nhún nhún vai, "Nàng chính là nam Đồng người." "Ha?" Chu Triều Tiên bối rối, "Lại là nam bổ người?" tổng tử là làm việc gì lâm phong cười cười ta không phải theo như ngươi nói sao nàng không cần công tác ngươi sẽ không cần nghe ngóng nàng là ai ngươi đến nam đồng liền biết chu triều tiên tâm thần tập trung cao độ xem ra vị này tẩu tử cũng là nam đồng chứ danh nhân vật hồi tưởng lại chị dâu của mình nói chỉ sợ vị này vậy là không tầm thường nhân vật ngươi đến nam đồng sau đó có gì cần chỉ muốn nói cho nàng liền tốt nàng hội trợ giúp ngươi ngoài ra đầu óc của ngươi tương đối tốt dùng Tẩu tử ngươi có cần ngươi liền nghe nàng là đủ nàng chính là lời nói của ta chu triều tiên lập tức nói đúng Triều Tiên tất nhiên dốc toàn lực. Lâm Phong khẽ gật đầu. Diệu Hương huấn luyện còn chưa kết thúc, có thể phải cần một khoảng thời gian mới có thể cùng ngươi tụ hợp. Chu Triều Tiên lập tức nói: Phong Ca, cái này không được. Vừa bạn ta cần thời gian tại Nam Đồng đứng vững. Diệu Hương có thể nhiều nhiều học tập. Lâm Phong trắng ra nói: Ngươi đang Nam Đồng đứng vững cũng khó, có được là như thế nào biến thành tài phiệt? Hiện tại là một người đỉnh cơ hội tốt. Chu Triều Tiên khó hiểu nói: Đây là ý gì? Lâm Phong giải thích nói: Nam Đồng bên ấy đang đối với tài phiệt tiến hành trấn ép. Chẳng qua không cần thận không phải nhằm vào tất cả tài phiệt. Nam động kinh tế chủ cột chính là tài phiệt, tài phiệt nếu sống đời, bọn hắn quốc gia kinh tế rồi sẽ tăng mỡ. Chỉ chẳng qua hiện nay đại thống lĩnh chèn ép tài phiệt là thời của cần. Bang không, hắn đại thống lĩnh vị trí ngồi không vững, chu triều tiên vẫn như cũ khó hiểu. Lâm phong cười cười, không hiểu không sao, đợi đến ngươi sau khi tới liền hiểu. Lấy ra giấy bút, viết xuống một tấm 900 triệu đô la hồng kông chi phiếu, đây là đầu của ngươi một bút kinh phí, trước tạm dùng đến. Cho vay tiền về cho vay tiền, tài phiệt muốn làm ra tài việt dáng vẻ tới. Chỉ cần ngươi có vẻ tài đại khí thôi, thì không ai có thể chất vấn ngươi. Chu Triều Tiên thật sâu tối đầu, đa tạ Phong Ca tín nhiệm. Lâm Phong cười lấy vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Không phải ta không cho ngươi mở càng toàn cục hơn mạch chi phiếu, một tờ chi phiếu hạn mức cao nhất chính là 900 triệu. Chuẩn bị một chút đi, hai ngày này ngươi thì xuất phát." Chu Triều Tiên vội bằng nói, "Đúng." Chính trọng đem chi phiếu phóng trong ngực, Chu Triều Tiên lại bái, này mới rời khỏi." Lâm Phong đại khí triệt để khuất phục hắn. Lấy ra điện thoại đến, vừa muốn cho người nào đó gọi điện thoại, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Lâm Phong cười, tiếp thông điện thoại nói, "Phú Trần, làm sao ngươi biết ta vừa muốn điện thoại cho ngươi?" Phú Chân Kinh thì nói, ngươi thật sự muốn gọi điện thoại cho ta? Lâm Phong nhún núi mai, ngươi biết, ta xưa nay sẽ không đối với chuyện như thế này lừa ngươi. Phú Chân đồng ý nói, cũng đúng, ngươi người kia ý chí sắt đá lợi hại. Lâm Phong cải chính, không muốn nói đùa a, ta ở đâu tâm địa sắt đá. Ngược lại là ngươi, một tháng liền đến ba ngày, mới thật sự là ý chí sắt đá a. Phú Chân kháng nghị nói, ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi tướng mạo bên nhau đâu, có thể là trước kia ngươi thân phận gì? Nếu thật là đính vào bên cạnh ngươi, trà ta sẽ giết ngươi. Đây không phải cái gì chuyện bùa, Phú Chân phụ thân thật sự hội thuê người giết ngươi. Lâm Phong nhún nhún vai, sẽ không. Phú chân ngạc nhiên nói, vì sao? Lâm Phong thở dài, tha thứ ta nói thẳng, nếu ngươi thật sự công bố tình cảm lưu luyến, phụ thân ngươi mặc dù sẽ không thế nào vui sướng, nhưng tuyệt đối sẽ không nói cái gì, thậm chí còn có thể vụng trộm mặt có chút hoan hỉ. Phú chân khó hiểu nói, vì sao? Lâm Phong nói thẳng, ngươi là nữ nhi à? Phú chân cao mày nói, ta là nữ nhi thì thế nào? Lâm Phong dứt khoát nói được hiểu rõ một chút, nam đồng trọng nam thiên nữ, năng lực của ngươi hết lần này tới lần khác so đại ca ngươi mạnh, nếu không phải dựa vào trưởng tử thân vận, hắn ở đâu so ra mà với ngươi? nếu là ngươi tài gia tốt, ta nói chính là tại Nam Đồng có cường lực trưởng phù ủng hộ, chỉ sợ ngươi tại nhà các ngươi lực ảnh hưởng hội luận qua đại ca ngươi. mặc dù tất cả đều do ngươi phụ mẫu nhi nữ, nhưng phụ thân của ngươi tuyệt đối không hy vọng thấy cảnh này. nữ nhi cuối cùng là phải lập gia đình, phú chân sắc mặt lập tức thì thay đổi. chương 445, a tẩu lại là nàng. một, chương 445, a tẩu lại là nàng. một, chu triều tiên về đến nhà liền cùng thôi diệu hương chào hỏi, diệu hương, cho ta thu thập một chút hành lý đi, ta muốn lên đường. thôi diệu hương tay du lên, hiện tại thì đi sao? ta còn không có học giỏi đấy. Chu Triều Tiên ôm nàng nói, ngươi không cần phải gấp chậm rãi học tập. ta đi cấp ngươi đi tiền trạng. a bố đã xuất phát. ta đã tại Hương Giang đợi thời gian quá lâu. cho dù là vì chúng ta hải tử, cũng không thể ở chỗ này đợi thời gian quá dài. Thôi Diệu Hương khó hiểu nói, nói gì vậy? Chu Triều Tiên cười nói, nam đồng mới tài phiệt ra tộc a, càng sớm thành lập càng tốt. chờ đến con chúng ta giang sinh, đó chính là chắc chắn tài phiệt đời thứ hai. Thôi Diệu Hương nhẹ nhàng đập hắn một chút, thành lập một tài phiệt nơi nào có ngươi nói đơn giản như vậy? Chu Triệu Tiên chân thành nói, phong ca nói có thể làm được ta thì tin tưởng nhất định có thể làm được. hắn móc ra chi phiếu, đây là phong ca cho ta tài chính khởi động. thôi diệu hương sắc mặt đại biến, nhiều như vậy linh. 900 triệu đô la hồng công. lâm sinh thật sự coi trọng ngươi a. chu triều tiên mỉm cười nói, đó là tự nhiên. lâm sinh thế nhưng theo làm nghề phi pháp đi đến chính hành đệ nhất nhân. hắn nói muốn ta làm nam đồng mới tài việt, còn không phải thế sao nói đùa. lão bà, ngươi hơi nhẫn nại chút, chờ ta đi trước nam đồng xung phòng, và tới đó xử lý tốt, ta nở mày nở mặt địa nên đón ngươi đi qua. thôi diệu hương ôm chu triều thì nói, không nóng nảy này chút thời gian a. Chu Triều Tiên đột nhiên cảm thấy không lành, "Lão bà, Thôi Diệu Hương dầu gì nói, ngươi chuyến đi này nam Đồng không biết dài bao nhiêu thời gian, ở bên kia cũng không thể trêu hoa ghẹo nguyện. Chu Triều Tiên im lặng nói, "Lão bà, ngươi biết ta là cỡ nào yêu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không trêu hoa ghẹo nguyện. Thôi Diệu Hương lôi kéo Chu Triều Tiên tay thì đi về phòng ngủ, "Không được, nghĩ không biết lần sau bao lâu mới có thể gặp mặt, ta nhất định phải ép khâu ngươi tất cả hoàn tổn." Chu Triều Tiên sắc mặt đại biến, thôi thoái thác kéo nói, "Không cần a." Thôi Diệu Hương sắc mặt ngay lập tức thay đổi, "Ngươi còn nói yêu ta?" Chu Triều Tiên một đến biện pháp không thể làm gì khác hơn nói, "Đi đi đi." Trung niên nhân đau khổ ai có thể hiểu. Thế là, hai người về đến phòng tốt một phen đại chiến. Sau 15 phút, Chu Triều Tiên sắc mặt vàng như nên bắt đầu mặc quần áo. Thôi Diệu Hương vừa lòng thỏa ý Triều Tiên một lần 3 phút, cái này nhìn hắn sao ra ngoài trời hoa gạ nguyệt. Và Lý Phú tới đón Chu Triều Tiên lúc, cũng sợ ngây người, trước ca, ngươi cái này." Chu Triều Tiên âm thầm thở dài, nhỏ giọng nói, "Không có gì, tẩu tử ngươi không nỡ." Lý Phú bừng tỉnh đại ngộ, "Thế là nói với tôi Diệu Hương, tẩu tử, ngươi không cần lo lắng." Phong ca nói. Mỗi nửa tháng trước ca cũng có ngày nghỉ. Chu Triều tiên ám đạo không ổn, ngươi nói cái gì? Thôi Diệu Hương đặc biệt hoan hỉ, thật sự sao? Lý Phú đơn thuần cho rằng hai vợ chồng này là không nỡ lẫn nhau, thế là giải thích nói: Phong Ca coi trọng nhất tình nghĩa huynh đệ, hắn sẽ không để cho các huynh đệ có nỗi lo về sau. Đi theo hắn lẫn vào các huynh đệ ai không phải áo cơm không lo. Thôi Diệu Hương thở dài nói: Phong Ca thật là tốt lão đại. Lý Phú khẽ cười nói: đó là tự nhiên. Phong Ca nói: nghèo khó có thể thu không lấy được chân chính tình nghĩa minh đệ, làm lao đại cẩm y ngọc thực, làm tiểu đệ ba ngày đói chín bữa. Đây không phải một vị tốt lão đại nên làm sự tình. Chân chính tốt lão đại là chính mình có thể mở rộn luận giỏi sơ, các tiểu đệ cũng có thể mở rộn luận giỏi sơ. Thôi rượu Hương trong mắt tràn đầy sủi bái. Chu Triều Tiên cười khổ nói, "Tốt lão đại tiêu chuẩn thật cao. Ta nhìn xem tất cả hương giang cũng không có mấy người dám nói mình là lão đại." Lý Phú thản nhiên nói, "Thế nhưng Phong cà thì làm được à. Chu Triều Tiên thở dài trong lòng, "Không sai, Lâm Phong thì làm được." "Lâm Phong huynh đệ, lượng côn Khôn không tính, người ta là Lâm Phong đại lão." Lý Phú, Vương Kiến Quân, Vương Kiến Quốc, Lạc Thiên Hồng, Lý Tiệt đắm người, cái nào tất lễ trong tay có mấy ngàn bạn đặt cơ sở. Không nói người khác, liền nói chính Chu Triều Tiên, đi theo Lâm Phong thốn công chưa lập, biệt thự bán sơn trước ở lại. Chỉ riêng một bộ này biệt thự, đó chính là địa vị biểu tượng. Không biết thu hút bao nhiêu người ánh mắt. Thôi Diệu Dương Đông Nhi nói, Phúc Ca, Phong Ca làm như vậy, Thái Lô bốn a. Nếu gặp gỡ bạch nhãn lang coi như làm hư. Chu Triều Tiên lập tức nói, tóc giải kiến thức ngắn, ăn người đó cơm bị người đó quẳng. Phong Ca mang bọn ta phát tài, chúng ta duy nhất cần phải làm lá dâng lên trung thành. Lý Phú kinh ngạc nhìn Chu Triệu Tiên không ngờ rằng đối phương giác ngộ cao như vậy, không sai, là cái này Lâm Phong cần các tiểu đệ làm được sự việc, trung thành. Kỳ thực tất cả hạch tâm cũng đều là hai chữ này, chỉ cần ngươi trung thành, tuổi già trên cơ bản đều là áo cơm không lo, chỉ cần ngươi trung thành, người nhà của ngươi lại nhận từng ly từng tí địa chiếu cố, chỉ cần ngươi trung thành, cẩm y ngọc thực phú quý cả đời. mà làm được đây hết thảy, tất cả đều là hai chữ trung thành. vậy phần Thôi Diệu Hương lo lắng bạch nhãn lang, thật coi Lâm Phong hiện tại không già lăn lộn a? Thôi Diệu Hương vội vàng nói, còn là nam nhân thấy vậy lâu dài, ta nô cạ. Lý Phú đối với Chu Triều Tiên nói: Trước ca, ngươi đi Nam Đồng công tác không cần lo lắng trong nhà, cậu tự bên này trừ ra học tập cũng có xã giao hoạt động à? Nhàn rỗi không chuyện gì, có thể đi a cậu bên ấy đi động một cái, hoặc là cùng kỳ kỳ thế tế làm các nàng nhiều hơn giao lưu. Chu Triều Tiên cảm kích nói: Phú ca, làm phiền ngươi? Lý Phú khẽ cười nói: Nhà mình huynh đệ, không cần nói lời như vậy. Chu Triều Tiên trọng trọng gật đầu. Lâm lên máy bay lúc, Chu Triều Tiên đem Lý Phú kéo qua một bên, khẽ hỏi: nửa tháng này vừa nghỉ, thật là nhất định sao? Lý Phú ngạc nhiên nói: Huynh đệ chúng ta cũng nóng nhìn nghỉ. Sao trước ca không thích nghỉ? Chu Triều Tiên do dự trong chốc lát, vừa ngoan tâm vẫn là đem sự việc nói ra. Người đã trung niên, nam nữ phương diện thì rất khó khăn. Hôm nay ta muốn đi Nam động, tẩu tử ngươi cũng như bị điên. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, nàng muốn ta năm lần a? Lý Phú ngạc nhiên. Lúc này hắn mới biết được Chu Triều Tiên sắc mặt như vậy vì sao? Chỉ là hắn có chút kỳ quái, nửa ngày thời gian năm lần. Lần này đến quá nhiều rồi a. Trước ca có thể hay không quá nhanh? Lại nói, chuyện kia không phải vô cùng thoải mái sao? Thấu khổ như vậy. Chu Triều Tiên nhẹ nhàng hót một cái thầm mắng mình ngu ngốc. Thì Lý Phú tuổi tác, chính là cùng kỳ kỳ ngọt nào lúc, nơi nào sẽ có chính mình cảm ngộ. Chu Triều Tiên thở dài, ngươi tuổi nhỏ, không có cảm giác của ta, bất quá vẫn là được làm phiền ngươi chăm sóc lao bà của ta. Lý Phú lập tức nói, trước ca yên tâm, ta sẽ nhường kỳ kỳ nhiều bội bội A Tẩu. Hắn móc ra một phong thư kín đáo đưa cho Chu Triều Tiên, đây là lão đại giao cho A Tẩu, chờ ngươi đến còn nhớ cho nàng. Chu Triều Tiên nặng nghề mà bô vô, vô Lý Phú, phất tay hướng Thôi Diệu Hương cáo biệt, quay người vào sân bay. Lý Phú nhẹ giọng đối với Thôi Diệu Hương nói, A Đẩu, chúng ta trở về đi ngầm đâu một cái, liền gặp được thôi diệu hương nước mắt giàn rủa. Chu Triều Tiên nặng nề địa ở trên máy bay ngủ, ngồi qua phi cơ người đều biết, thì điểm này tiểu không gian, muốn an ổn điểm ngủ, tình cảm chân thực không dễ dàng. Chẳng qua thôi diệu hương nghiền ép quá ác, người đã trung nhiên, Chu Triều Tiên quả thực gánh không được. Vừa đến trên chỗ ngồi ép căn bản không hề nhìn xem cùng khoang thuyền hành khách là ai liền ngủ mất. Chỉ là nhíu lại mắt cơ vu, thì có người tại nhẹ giọng tỉnh lại hắn, Chu Tiên Sinh, cái kia tỉnh, chúng ta đến thành. Chu Triệu Tiên lấy làm kinh hãi, nhanh như vậy. Tiếp viên hàng không mỉm cười giải thích. Thương Giang đến Hán Thành là bốn nửa giờ. Chu Triều Tiên âm thầm lắt đầu. Già rồi già rồi. Sớm mấy năm, cùng lão bà một đêm bảy lần cũng không có mệnh mỏi như vậy. Hiện tại vẹn vẹn là năm lần đều có chút nhịn không nổi. Vừa nghĩ tới đó, chuyện này tình mỗi nửa tháng đều muốn tới một lần, cả người Hán cũng tê. Có thể, ta phải tìm tìm một cái có hay không có biện pháp giải quyết. Nam Đồng có lão hồ A. Làm điểm hồ cốt ngâm rượu không biết có hữu dụng hay không. Chu Triều Tiên khổ bên trong mua vui địa nghĩ đến Hắn là cái cuối cùng xuống phi cơ, vốn cho rằng muốn chậm một chút rời khỏi đài năm trăng, tuyệt đối không ngờ rằng vừa xuống phi cơ thì nghe được có người gọi hắn, "Chức ca." Chu Triều Tiên không thể tưởng tượng nổi nhìn qua, thình lình phát hiện một quen thuộc người, "A bố, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ ta? Sân bay cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào, lại càng không cần phải nói lái xe đi vào, nhưng mà A bố chính là lái xe đi vào." Nhìn kỹ, hắn lái xe hay là rồi luận gọi sợ, lâu hơn khoảng. Bố Đồng Lâm dáng vẻ cùng tại Hương Giang lúc hoàn toàn không giống, lúc kia, hắn chính là một nhẹ nhàng khoan khoái tiểu tử hiện tại hoàn toàn khác nhau. Ý phẩm so trước đó tốt quá nhiều, còn mang một cặp kính mát. Bố đồng lâm trong tay dơ lên kính dâm cùng Triều Chu chào hỏi trước, chương 445, A tẩu lại là nàng. Hai, chương 445, A tẩu lại là nàng. Hai, xem như tiếp vào ngươi. Đi rồi, chúng ta về nhà. Triều Chu lên xe trước, thở dài nói, a bố, ngươi làm việc không tệ a. Hiểu rõ cho ta chống lên cảnh tượng. Xe này ở đâu mướn? Bố đồng lâm lừa một cái, trước ca, xe tốt thuê, sân bay tốt bảo sao? Chu Triều Tiên lập tức khẽ giật mình. Ngươi là thế nào trước giờ đi vào? Bố Đồng Lâm cười nói, theo ổ cả mổ tổ quay về ta thì bị Lão Đại phái đến Nam Đồng, vốn cho rằng là cho ngươi đi tiền trạng, nhưng thật ra là tới gặp một người. Chu Triều Tiên như có điều suy nghĩ, Phong Ca nói, chúng ta tại Nam Đồng không phải một mình phân chiến, mà là có giúp đỡ. Bố Đồng Lâm trọng trọng gật đầu, không sai, A Tẩu ở chỗ này. Chu Triều Tiên nghi ngờ nói, Lão Đại vậy đã nói với ta A Tẩu ở chỗ này. A Tẩu thế lực rất lớn sao? Bố Đồng Lâm cười, A Tẩu tên là Phu Trân. Chu Triều Tiên tỉ mỉ ngay ngay nuốt một chút, trong lúc đó mặt lộ kinh sợ. Chờ một chút, người nói đúng lắm. Tam nhật tài phiệt trưởng công chúa. Bố đồng lâm trọng trọng gật đầu, trừ ra tam nhật tài phiệt còn có thể là ai đâu. T. Chu Triều Tiên cho toàn cầu bảo vệ môi trường cống hiến một phen lực lượng của mình, thở dài nói, phong ca quả nhiên là phong ca. Ngay cả tán gái cũng không giống đại chúng. Chất lượng này quá cao ha. Bố đồng lâm nhún nhún vai, là cái này chúng ta phong ca thực lực ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng có vinh yên. Chu Triều Tiên cười đến đặc biệt vui vẻ. Cùng bố đồng lâm khác nhau, cái trước chẳng qua là một cái dao mũi nhọn, một người đỉnh cấp tay chân. Chu Triều Tiên muốn quan tâm thì phải hơn rất nhiều. Một người độc thân đi vào Nam Đồng, tay không tất sát hoàn thành một mới tại việt kiến thiết, nghĩ chính là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Chu Triều Tiên như bước nữa, trong lòng của hắn vậy phạm sợ hãi. Cho dù là trên người cất lâm phong cho trí nước đô la Hồng Công tài chính khởi động cũng giống như nhau, nhưng mà có A Tẩu tại bên người, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Ba ngày tập đoàn trưởng công chúa A, hữu hình vô hình trợ lực quả thực không nên quá nhiều. Chu Triều Tiên bỗng chốc thì an định lại, A bố, khi nào sắp đặt ta đi gặp A Tẩu? Đến lúc, phong ca cho nàng gửi một phong thư lúc này viết tin vẫn tương đối phổ biến, tại không có internet không có video thời đại, xe ngựa tương đối chậm, gửi thư liền thành rất nhiều người lựa chọn. bố đồng lâm cười nói, a tẩu hiểu rõ ngươi đã đến, này xe vẫn là a tẩu giúp ta chuẩn bị. trước hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút đi. chân chờ một chút, bố đồng lâm nhỏ giọng tra hỏi trước ca, ngươi gần đây không có nghỉ ngơi tốt sao? chu triều tiên lập tức cứng đờ, hảo gia hỏa mình đã ở trên máy bay ngủ một không ngọng cảm giác, lại còn không có khơi phủ sao? hai ngày này chỉ riêng làm nghĩ đến sao hết thành lão đại bàn giao, sắp thực không có nghỉ ngơi thật tốt. bố đồng lâm tin là thật, trước ca. Không muốn quá mệt mỏi Như vậy, ta đề nghị ngươi hay là trước hảo hảo mà nghỉ ngơi đi. Chúng ta rốt cuộc đại biểu cho phong ca mặt mũi. Nếu nghỉ ngơi không tốt, thấy vậy A Tẩu cũng sẽ cho phong ca mất mặt. Chu Triều Tiên vỗ tay nói, A bố, ngươi nhắc nhở thật tốt. Trước tiên ta về nhà đi thôi. Bố Đồng Lâm trực tiếp đem hắn dẫn tới một tòa trang viên trước. Nhìn trước mắt này cực giống quê nhà phong cách trang viên, Chu Triều Tiên rất là kinh ngạc, đợi chút nữa, cái này. Đây là có chuyện gì? Chúng ta không phải muốn ở khách sạn sao? Bố Đồng Lâm mỉm cười nói, "Đây là phong ca tại Nam Đồng một chỗ bất động sản, là A Tẩu dựa theo lão đại phân phó kiến tạo. Về sau là cái này chúng ta đại bản doanh." Chu Triều Tiên hít vào một ngụm khí lạnh, "Này mẹ nó cũng quá lớn a. Quả thực so ra mà vượt đinh giao tại Di Loan thành Biên. Bố Đồng Lâm kỳ lạ nhìn Chu Triều Tiên, trước ca, ngươi giống như mất hứng." Chu Triều Tiên thở dài, "Nơi này có chút lớn, chúng ta phải hảo hảo mà tìm chút ít nhân viên an ninh." Bố Đồng Lâm khẽ nhíu mày, "Phải tìm tin được mới được. Ta tại Nam Đồng nơi này nhưng không có dạng này con đường. Nếu không, chúng ta tìm A Tẩu Chu Triều Tiên suy nghĩ một lúc lắc đầu bác bỏ bố Đồng Lâm đề nghị. Nếu A Tẩu có dạng này con đường, nói không chừng sớm thì cho chúng ta an xếp lên trên. Ta tìm lão đại đi. Bố Đồng Lâm nhún nhuyễn vai, ngươi là đồ nhi, nghe ngươi. Chu Triều Tiên vô vui bố Đồng Lâm, ngươi có thể là của ta phụ tá đắc lực. Trong khoảng thời gian này, phải giúp ta à? Bố Đồng Lâm cười nói, hoàn toàn không có vấn đề. Ta làm chính là công việc này. Chu Triều Tiên cười nói, ngươi cùng đệ muội đang tình yêu cùng nhát lúc, lúc này tách ra, không nợ à? Bố Đồng Lâm mặt bỗng đỏ lên, còn tốt, Tiểu Hòa hiểu rõ ta tự cấp phong ca làm việc. Ngược lại là đặc biệt đã hiểu, rốt cuộc nàng cũng đội bảng. Chu Triều Tiên cười ha ha, ngươi một sát thủ lại cùng cảnh sát biến nhau, cũng coi là một cọc chuyện ly thú. Bố Đồng Lâm cao giọng nói, trước ca, ngươi cũng không nên phỉ báng ta. Ta là Lôi Đình An Linh đứng đắn nhân viên an ninh, làm sao lại như vậy cùng sát thủ móc đối đâu? Quen thuộc thì quen thuộc, nói ta là sát thủ, ta nói với ngươi phỉ báng a." Chu Triều Tiên hỏi, "Chuyện lúc trước không có vấn đề chứ?" Bố Đồng Lâm gật đầu, "Ta làm sát thủ rất có nguyên tắc, chuyện lúc trước không có vấn đề." Chu Triều Tiên lắc đầu, "Ngươi làm một có nguyên tắc sát thủ, bất quá" cũng là bởi vì ngươi giết tất cả đều là nên giết người mới có vấn đề. bố đồng lâm không hiểu nhìn hắn. chu triều tiên thở dài những kia tội ác tẩy trời tội ác tẩy trời còn năng lực sống được thật tốt cuối cùng cần nhờ ngươi vị này địa hạ phán quan đi phán quyết bọn hắn. ngươi cảm giác được thế lực của bọn hắn tiểu sao? bố đồng lâm nhíu mày ngươi là lo lắng ta ảnh hưởng công việc của ngươi. chu triều tiên khoát quát tay giải thích nói không ta lo lắng ngươi cùng hiểu hòa an toàn. vấn đề này quay đầu ta cùng lão đại nói một tiếng. vấn đề này nếu chỉ liên lụy đến chính mình bố đồng lâm không quan tâm nhưng nếu là liên lụy đến hiểu hòa hắn liền không thể không quan tâm, thế là hắn nói, hay là trước ca suy xét chu toàn, vấn đề này làm việc ngươi. chu triều tiên tở dài nói, chuyện của ta không thể so với chuyện của ngươi tiểu. hai ta ai cũng đừng nói ai. bố đồng lâm mỉm cười, Giàn xếp lại, chu triều tiên cho lâm phong gọi điện thoại, báo cái bình an, thuận tiện đem sự việc một nói chuyện. lâm phong suy nghĩ một chút nói, vấn đề này ta đến giải quyết cho ngươi, ta sẽ an bài một đội nhân viên đi hướng nam đồng, làm cho ngươi hộ vệ, phương diện an toàn không cần lo lắng. đương nhiên, ngươi nếu như muốn dùng tùng lâm băng người, có thể trực tiếp chiêu mộ. Chu Triệu Tiên suy nghĩ một chút nói, Tùng Lâm bang người vàng theo lẫn lộn, bọn hắn là làm nghề phi pháp, ta hiện tại là đi chính hành, hay là không mang bọn hắn tới? Lâm Phong cười, nhìn Trung Hương Giang Phú Hảo lịch sử làm giàu, ai đều dựa vào tội ác bước đầu tiên mới hoàn thành nguyên thủy tiền bạc tích lũy, tức liền trở thành phú hào, bọn hắn vậy không hề từ bỏ sử dụng bạo lực thủ đoạn. Chu Triệu Tiên khẽ giật mình, không phải nói phát tài lập phẩm sao? Lâm Phong giải thích nói, nói là nói như vậy, nhưng có một số việc chính là muốn găng tay đen mới có thể sử dụng, băng vai dùng đến như thế thuật tay, tội gì mà không tiếp tục sử dụng đây? Xuất giang cái khác không nhiều, chính là bang phái xã đoàn nhiều. Những vật này, dùng đến thuận tay thì dùng, không thuận tay trực tiếp ném một bên, mặc kệ tự sinh tự diệt liền tốt. Nhiều đơn giản một việc. Ngươi cho rằng nhiều như vậy xã đoàn làm sao sống được? Tất cả lớn nhỏ xã đoàn phía sau, ai không có trợ giúp lão bản của bọn hắn? Chẳng qua có lớn có nhỏ thôi. Liên lấy Hồng Hưng mà nói, ngươi biết Hồng Hưng phía sau đại lão là ai chăng? Chu Triều Tiên khẽ giật mình, sợ hai nói, Hồng Hưng phía sau còn có đại lão. Lâm Phong im lặng nói, Hồng Hưng nếu là không có đại lão, ngươi nhìn nó năng lực phát triển đến trình độ này. Hoa Liên thắng phía sau ủng hộ bọn hắn là Quỷ Lao, Hồng Hưng phía sau ủng hộ bọn hắn thế nhưng Di Loan, tưởng chấn thế nhưng hội binh xuất thân. Chu Triều Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. "Phong ca, cái này đối ngươi không có có ảnh hưởng gì a?" Lâm Phong không đồng ý, hiện tại không thể so với lúc trước, Tưởng Thiên Sinh theo xã đoàn lui sau khi ra ngoài, Hồng Hưng đã cùng Di Loan bên kia liên hệ tất cả đều đã mất. Khôn ca càng sẽ không để ý tới Di Loan. Lại thêm chúng ta hiện tại đã chuyển hình, Di Loan mắc mớ gì đến chúng ta. Chu Triều Tiên đại đại điệu nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Hắn thì lấy lại tinh thần, nếu như vậy, chúng ta từ bỏ sa đoàn, chẳng phải là ăn thiệt tỏi. Lâm Phong cười ha ha, ta là năng lực thua thiệt người. Chương 446, chân chính phản động, 1, chương 446, chân chính phản động, 1, Chu Triều Tiên nghị cũng phải. Lâm Phong thế nhưng theo 7 tuổi lúc liền theo lượng khôn gia đầy trộn lẫn xã đoàn mã nhân. Chớ nhìn hắn nhỏ tuổi, luận giang hồ lý lịch cũng đầy đủ có 13 năm. Thời gian 10 năm trên giang hồ đại lao đổi một gốc dạ không ngừng, mà Lâm Phong đã trộn lẫn đến hương giang tầng cao nhất. Nếu ai cảm thấy Lâm Phong dễ lừa gạt, dễ ăn thiệt tỏi, người đó là đồ đất. Triều Tiên Ngươi là trợ thủ của ta, vậy phải biết ta đối với Hồng Hưng an bài. Phong ca, Hồng Hưng không phải chuyển hình sao? Chu Triều Tiên đặc biệt khó hiểu. Lâm Phong thở dài, muốn chuyển hình ở đâu dễ dàng như vậy, này cần thời gian, không đủ thời gian tình hồn dưới, liền phải dùng chút thủ đoạn. Chu Triều Tiên khẽ giật mình, vội vàng tìm giáo, không biết muốn dùng dạng gì thủ đoạn. Lâm Phong thản nhiên nói, kỳ thực cũng là đơn giản, Hồng Hưng có một bộ phận cửa hông là không có cách nào bỏ qua. Đã như vậy, vậy liền đem tập đoàn Hồng Hưng cùng xã đoàn Hồng Hưng tách ra. Chu Triều Tiên càng cũng hiểu, năng lực tách ra sao? Lâm Phong mỉm cười nói, năng lực. Hắn giải thích nói, tập đoàn Hồng Hưng nhân vật trọng yếu, về sau chỉ có một thân phận, đại thương nhân. Hoặc nói, kẻ có tiền, Hồng Hưng đều sẽ cải tổ. Rất nhiều chức vị cũng sẽ bị bỏ. Tỷ như cái gì đại lộ nguyên soái, nhị lộ nguyên soái, phó sơn chủ loại hình. Hồng Hưng tọa quán là Khôn ca, này không hề nghi ngờ. Nhưng mà Khôn ca phía dưới chính là Hồng Hưng cao tầng. Không phải xã đoàn cao tầng, là tập đoàn Hồng Hưng cao tầng. Xã đoàn vĩnh viễn sẽ không cùng tập đoàn Hồng Hưng có cái gì gặp nhau. Những kia xã đoàn đại lão, khó lượng chính là Hồ Gol. Bọn hắn có thể vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy Khôn ca. Chu Triều Tiên sưng sở, ngay lập tức hắn phản ứng. Phong ca, ý của ngài là tường lửa. Lâm Phong cười ha ha, không sai, chính là tường lửa. Xã Đoàn Hồng Hưng liền xem như tàn phế phế đi, cũng sẽ không liên lụy đến tập đoàn lừa phần. Liên xem như đồn cảnh sát đem xã Đoàn thành viên tất cả đều cầm lấy đi, vậy sẽ không ảnh hưởng đến tập đoàn một quạt lông tóc. Chu Triều Tiên ha to miệng, ta hiện tại cùng cảnh sát quan hệ tốt, ai cũng không dám bảo đảm ngày mai đều sẽ là cái dạng gì. Như vậy, ta muốn phòng ngừa Chu Lão. Chúng ta tất nhiên truyền hình, muốn có truyền hình sau đó diễn xuất tập đoàn hồng hưng đều sẽ là chân chính thương nghiệp tập đoàn. trên giang hồ xã đoàn cùng chúng ta nửa xu quan hệ không có. chu triều tiên không khỏi vươn ngón tay cái. cao a, phong ca, lâm phong thản nhiên nói, xã đoàn vẫn là rất hữu dụng. có chút công việc bẩn thỉu, rời xã đoàn là không được. có ít người hoàn toàn không giảng đạo lý, mà lấy hương giang pháp luật, thuần tủy là là kẻ có tiền phục vụ. nó có thể sẽ không để ý số tiền này là thế nào tới. chỉ cần là kẻ có tiền, nó có thể bảo chủ. cá nhân ta vô cùng không thích dạng này cát chơi. chẳng qua, chúng ta đều là người được lợi, cu không cần nói chút ít cao đại thượng lời nói dối. Chu Triều Tiên liên tục gật đầu, hắn bị Lâm Phong dẫn dắt linh cảm, nếu là như vậy, vậy ta tại Nam Đồng có phải hay không đồng dạng có thể như vậy làm việc?" Lâm Phong cười nói, "Ngươi nhưng là muốn thành lập mới Nam Đồng tại phiệt gia tộc nhân vật a." Tay không thể hô hế, bằng không tẩy lên rất là phiến phức. Chu Triều Tiên liên tục gật đầu. Lâm Phong mỉm cười nói, "Nam Đồng đại tài phiệt rất nhiều đều là tổ tiên theo quê nhà ra tới. Chẳng qua, bọn hắn trốn đi thời gian rất sớm, có nhiều theo đầu tuần lúc liền đi ra ngoài, một vậy đến Minh Thanh. Nam Đồng rất nhiều thứ đều là thay đổi quê nhà, điểm này ngươi phải chú ý." Bất quá sẽ không cần quá mức để ý, bọn hắn dù sao cũng là tiểu quốc, tiểu quốc quả dân mà thôi. Nam Đồng rất khó nói nó là quốc gia, rốt cuộc không có quốc gia nào, hội xây ở A Mỹ căn cứ quân đồn chủ phía trên. Đối với quê nhà có không hiểu được ý. Điểm này, ngươi phải chú ý. Chu Triều Tiên liên tục gật đầu, "Đúng, Phong ca, ta sẽ không đối với Nam Đồng có cái gì chờ mong." Lâm Phong cuối cùng nói, "Hai ngày này ngươi nhìn thấy Phú Chân sau đó, nói cho nàng, ngươi là đến giúp đỡ nàng đoạt đích." Chu Triều Tiên ha to miệng, "Đột đích?" Lâm Phong thản nhiên nói, "Ba ngày lão già có bốn đứa bé." Hai cái tiểu nhân là sao cũng được, mấu chốt chính là trưởng công chúa cùng trưởng tử. Nam đồng bị chúng ta quê nhà ảnh hưởng rất sâu, trong Nam Kinh nữ hiện tượng rất là thông thường, cho nên nếu như không có ngoại lực giúp đỡ, phần này gia sản nhất định sẽ rơi xuống trưởng tử trên đầu. Chu Triều Tiên lập tức nói, "Phong ca yên tâm, ta lại trợ giúp đại tẩu. Lâm Phong khẽ gật đầu, kỳ thực sẽ không cần khẩn trương như vậy, lão già kia ít nhất còn có thể sống cái 10 năm 8 năm. Chỉ cần ngươi có thể giúp đỡ phú chân chống lên cảnh tượng là được rồi, còn lại ta tới nghĩ biện pháp là được. Chu Triều Tiên khẽ hỏi, "Phong ca nếu là đại tàu điều động ta đi hỗ trợ, lâm phong tùy ý nói, vậy ngươi thì buông xuống trong tay công tác, toàn lực giúp đỡ chính là, chu triều tiên trọng trọng gật đầu, lâm phong cười nói, cái khác cũng không có chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể theo vay nặng lãi like phương diện tới tay, nhanh chóng mở ra thị trường, yên nam đồng nghị không ra mới tài phiệt cũng khó khăn, chu triều tiên liên tục gật đầu, đúng, lâm phong hắc hắc cười không ngừng, nam đồng gần đây tình huống cũng không diệu, đây là cơ hội của ngươi, ngươi không riêng cấp cho bên trong tiểu sĩ nghiệp cùng bình dân cho bay, muốn là có thể, ngươi thậm chí có thể cho tài phiệt cho bay, chu triều tiên ngạc nhiên nói. Có thể chứ?" Lâm Phong bình thản nói, "Đương nhiên có thể. Tượng Nam Bổng Đại Tài Phiệt, có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy. Nhịp chân kéo quá nhanh, mắt xích tài chính cũng rất dễ dàng biến thành vấn đề. Này thì là cơ hội của chúng ta. Yên tâm đi, Phú chân sẽ cho ngươi đáp cầu gián mối. Đến lúc đó, ngươi một mực dựa theo ngành nghề quy củ đại yếu lợi tức là được." Chu Triều tiên trọng trọng gật đầu, "Ta hiểu rồi." Sắp đến cuối cùng, Lâm Phong nói, "Con người của ta đối đãi huynh đệ làm sao ngươi cũng biết, ngươi đang nam bổng công tác không dễ, bất đắc dĩ cùng A Tẩu lượn địa ly thân." Ta đáp ứng ngươi, mỗi nửa tháng rồi sẽ cho ngươi phóng vài ngày nghỉ, cho đến lúc đó, A Tẩu đi ngươi chỗ nào hoặc là ngươi về đến A Tẩu bên cạnh đều được." Chu Triều Tiên lập tức biến thành mặt khổ qua, "Phong ca, cái khác ban thưởng đều tốt, cái này ban thưởng bằng không coi như xong đi." Lâm Phong Ngạc nhiên nói, "Ghét bỏ ngày nghỉ." Chu Triều Tiên cuống quýt giải thích, "Không phải, không phải." Hắn bất chấp mất mặt, cắn răng nói, "Lao bà của ta phương diện kia nhu cầu lớn, nửa tháng một lần, nàng có thể đem ta ăn." Lâm Phong mỉm cười, suy nghĩ một chút vẫn là nói, "Triều Tiên, vấn đề này ta không giúp được ngươi. Ngươi bảy tông cảm thông cảm ta đi." ta nếu là không cho ngươi nghỉ, người khác liền sẽ nói ta khắc khe minh đệ. long ngươi nếu vừa loạn, đội ngũ đã không tốt mang theo. chu triều tiên hạ to miệng, hồi lâu im lặng. hợp lấy chính mình này mỗi nửa tháng liền phải bị tra đạp một lần. trung niên nhân đau thương. ai hiểu a? lâm phong suy nghĩ một lúc nhỏ giọng nói, nam đồng bên ấy đồng ý vẫn là rất nhiều, bằng không, ngươi đi tìm một nhà đáng tin cậy đồng ý làm soát bóp, chăm cứu. loại hình sự việc, thời gian nửa tháng hảo hảo mà bảo dưỡng, hay là rất tốt ta. chu triều tiên đặc biệt im lặng. lâm phong quyết đủ, lập không bằng khai thông mà ngươi tuổi đời này cũng không lớn, rèn luyện rèn luyện cơ thể, còn sợ cái này? lại nói, các ngươi tổng hội muốn hại tử a? chu triều tiên nặng nề thở dài, phong ca nói đúng, ngài nếu là không có phân phó khác, vậy ta rồi nghỉ ngơi. lâm phong cúp điện thoại, không khỏi lưỡi môi, triều tiên các phương diện năng lực vẫn được, chẳng qua tại nam nhân bản sát thượng còn kém một chút. phương Đình cười ha ha nói, lão công, ngươi cho rằng ai cũng tưởng ngươi anh dũng như vậy sao? chúng ta mấy cái tỉ muội đều có chút chống đỡ không được. lâm phong lỡ miệng nói, ta có thể gối nhiều như vậy lão bà, ta thì sẽ không khiến các ngươi phòng không gối chiếc. Không có bỏ cánh cam, ta dám ôm cái này đổ sứ công việc sao?" Phương Đình lập tức động đỉnh, "Sắp trời đã tối, chúng ta muốn không muốn lên lầu đi." Lâm Phong cười khổ nói, "Chính ngươi có thể làm." Phương Đình giơ lên đại mặt tỏ, "Đương nhiên được, Lâm Phong phải xem tốt." Phương Đình ôm cổ hắn nói, liền để ta hảo hảo mà cảm ơn ngươi nha. Ngươi không biết, đại ca nghỉ sau khi trở về, mang theo người nhà đi cho cha ta cha tạ mộ, hắn khóc bù lu đủ lòa. Dù là tại ba ba trước mộ, hắn cũng đang nói ngươi tốt." Phương triển bắt sao? Người kia thật sự đáng tiếc. Chương 446, chân chính phản động, 2 Chương 446, chân chính phản động, 2. Nếu là Phương tiến tân không chết, hoặc nói, không có gặp loại đó bất ngờ, Phương triển bắt thành nên đây trần thao thao có lớn. Hiện tại thế nào, mặc dù tại chính mình bồi dưỡng ra theo dù không sai, có thể xét đến cùng là khuất tại trần thao thao sau đó. Nói cái này làm cái gì? Ngươi là lão bà của ta, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Triển bắt hay là ta đại cứu ca đâu, vấn đề này ta thì làm sao lại như vậy không để trong lòng. Lại nói, này là chúng ta nam nhân ở giữa giao ước. Triển bắt hiện tại có tiền đủ ngươi nên vui vẻ mới là. Phương đình lập tức động tình thân thể cũng mềm nhũn, người đối với đại ca tốt, ta làm sao lại như vậy mất hứng? Cô ta, ta phải thật tốt địa báo đáp ngươi. Loại chuyện này Lâm Phong làm sao lại như vậy không muốn chứ? Nhưng mà hai người vừa muốn lên lầu, chuông điện thoại vang lên. Lâm Phong mặc kệ không hỏi, bố Phương Đình liền muốn lên lầu, hay là Phương Đình cảm thấy không thỏa đáng, "Lao công, lúc này gọi điện thoại cho ngươi, nhất định là có quan trọng sự tình, hay là tiếp một chút đi." Lâm Phong vậy không để xuống Phương Đình, một tay tiếp dậy rồi điện thoại, "Vi Hà Phong, đến chỗ của ta một chuyến." Lâm Phong không thể làm gì nói, "Không điện thoại của ca, đi thôi, hai ta cùng nhau." Phương Đình mời khách, Khôn Ca tìm người nhất định có chuyện lớn, bằng không, hắn không biết cái này, thời gian cứ gọi điện thoại cho người. Lao Nương nhưng tại trong đấy, Lâm Phong nún núm bài. Sau 10 phút, hai người đã đến sát bách biệt thự. Vợ chồng trẻ ép căn bản không hề hô xe, điểm ấy khoảng cách không đáng, quyền đường tàn bộ. Ở phòng khách ngồi chỉ có lượng khôn vợ chồng, a, Lao Nương đâu? Lượng Khôn thuận miệng nói, Lao Nương tuổi tác cao, có thể nhịn không được đêm, nàng trước kia thì đi ngủ. Lao nhân tuổi tác đến, ngủ được rất sớm. Tương ứng diện, lên được vậy rất sớm. Phương Đình thuận thế ngồi vào Thủy Linh bên cạnh, á tẩu cũng có thể đi ngủ sớm một chút. Thủy Linh cười nói, ngủ không được nha. Phương Đình hỏi, tiểu bảo bảo thế nào, có hay không có đáng ngươi? Thủy Linh che miệng cười nói, nơi nào có sớm như vậy? Hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, mọi thứ bình thường. Lâm Phong hỏi, đại lão, lúc này ngươi hô ta tới làm cái gì? Lượng Côn ngạc nhiên nói, ngươi lúc này tuyệt đối không có nghỉ ngơi, chính là tinh thần lúc, ta không lúc này gọi ngươi, khi nào gọi ngươi? Lẽ nào buổi sáng ngày mai sao? Lâm Phong im lặng nói, á tẩu là mang bầu, nhà ta còn không có nhà. Lượng Côn ngạc nhiên. Thủy Linh đập lượng khuôn một quyền, ta nói đi, hôm nay đỉnh đỉnh tại, để ngươi ngày mai lại cho Á phòng gọi điện thoại, ngươi thì không nghe. Lượng khuôn ngượng ngùng nói, cái này. Á Tẩu thật xin lỗi Á. Phương Đình cười hăm hăm nói, chúng ta trở về lại cố gắng cũng không mượn. Lượng khuôn giơ ngón tay cái lên, các ngươi cố lên, chờ các ngươi mang bầu, ta nhất định cho phòng cái đại hở bao. Lâm Phong hỏi, Khôn ca, ngươi tới tìm ta nhất định có chuyện gì Á? Lượng khuôn không tự giác địa sở về phía hộp xì gà, quay đầu đã nhìn thấy Thủy Linh, che cười lại buông xuống. Thủy Linh lườm hắn một cái, nói với Phương Đỉnh, Đỉnh Đỉnh, chúng ta đi lầu trên đường này hai cây thuốc viện thương ở chỗ này thôn vân thủ bù đi. Lâm Phong giơ ngón tay cái lên. A tẩu đại khí a. Thủy Linh cười cười, không nói lời nào. Và hai người đi lên. Lâm Phong lấy ra hộp sỉ gà tu bổ sỉ gà đưa cho Lượng Côn. Khôn ca, rốt cuộc sự tình gì? Lượng Côn hung hăng hít một hơi. Tào á, ngươi biết a? Lâm Phong lườn một cái. Ta nghe nói qua, có thể không phải biết. Tiếc nhưng là chân chính hắc xã hội, còn không phải thế sao chúng ta xã đoàn có thể so sánh? Ngươi sao đột nhiên nói lên hắn? Lượng Khôn nhún nhúi Tân Nhi trước đó cùng bọn hắn từng có thương nghiệp lui tới. Bọn hắn quan hệ rất không tồi. Lâm Phong mỉm cười nói, "Thành thật giảng, Tân Nhi nếu không phải trước đó là hợp đồ quá, này tọa quán vị trí, làm không tốt chính là hắn. Ta vẫn cho rằng, nếu bàn về Hồng Lương thập nhị đường chủ người đó thế lực lớn nhất, tất nhiên là Tân Nhi. Hắn cùng mặt các đường chủ trong lúc đó không tại một đẳng cấp bên trên. Lượng Côn gật đầu, "Đúng vậy à, Tân Nhi cấp độ kỳ thực rất cao, cho dù là tưởng tiên sinh cũng không so được. Quốc tế buôn lậu không phải dễ làm như vậy, tất nhiên phải có thông thiên quan hệ. Hàng Tân là thực sự lợi hại." Lượng Côn giải thích cho hắn nói, "Tân Nghi là buôn lậu đại vương, nhưng không giỏi đội tuyển. Tao á trong tay có thuyền." cái này trong tay có hàng, bọn hắn hợp tác thời gian rất dài, tao á còn không phải thế sao nhân vật đơn giản, hắn là trên giang hồ nổi danh lão tiền bối, lối lạc thời đại liền đã quát tháo giang hồ, một thân càng hiểu được tiền thối, sớm điệp thì rời khỏi giang hồ, hiện tại cũng là hương giang nổi danh xí nghiệp gia, làm người danh tiếng rất tốt, cho dù ai thấy vậy đều phải hô một tiếng chào công. Lâm Phong thuận thế nói, tao á nói là rời khỏi giang hồ, thực chất cũng không có. Nghĩa quân Hải để Hoa danh sách còn tại trên tay hắn ấy. nghĩa quân đời tiếp theo tọa quán, cũng phải hắn đến tuyển. Bất quá Hán cấp độ thật sự đây chúng ta cao. Lượng côn ngạc như nói, có sao? Lâm Phong chân thành nói, có. Tất cả mọi người hiểu rõ tào á là nghĩa quần vạc án, nhưng coi như là đem nghĩa quần cốt cán cũng bắt lại. Vậy mày may chỉ không được tội của hắn. Tất cả mọi người hiểu rõ tào á là giang hồ đại lao, nhưng mà cảnh sát sửng sốt không có nửa điểm cách. Ngươi cũng đã biết đây là vì gì? Lượng côn khẽ giật mình, cẩn thận suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói ra, chẳng lẽ cùng tần ký lao hướng bên ngoài chơi cùng một bộ trò xếp? Lâm Phong cười nói, không sai biệt lắm. Lao hướng là sở trường bạch đạo, đem hắc đạo tặng trò lão lâm. Họ nói, lão Lâm là chuyên môn cho hắn quăng nổi. Tào Á hành vi lại khác nhau. Hắn là nghĩa quần vọt quán khốc giả, có thể nghĩa quần sự việc là mảy may kéo không đến trên đầu của hắn. Nghĩa quần các cán bộ mỗi lần làm việc đều sẽ ở giữa chuyển mấy đạo thủ tụ. Dù là người làm việc thất thủ, bị người bắt được, thậm chí là làm phản rồi, cũng sẽ không đối với nghĩa quần tạo thành ảnh hưởng gì. Là cái này phòng hộ mang tác dụng. Có phòng hộ mang tại, liền xem như vấn đề này chủ như là ta lại tính thế nào. Trừ phi tất cả dây xích người đều làm phản, bằng không, đừng hỏng có thể đem ta vào tội. Lượng côn hả to miệng, còn có thể chơi như vậy. Ngươi sao không nói sớm a? Lâm Phong nặng nề thở dài, trước kia căn bản không có điều kiện kia chơi a. Lượng Côn khó hiểu nói, Hồng Hưng Vượng dắt Đường Chủ cũng không có điều kiện. Lâm Phong trắng ra nói, khẳng định không có điều kiện kia. Trừ phi ngươi ngồi vào tọa quán vị trí bên trên. Bằng không, dù là thủ hạ không có làm phản, chỉ cần Tưởng Thiên Sinh bên này ra từng chút một sai, ngươi muốn chịu không nổi. Lượng Côn lập tức không lên tiếng. Với lại loại chuyện này cũng sẽ không nói rõ, cũng sẽ không chứng thực đến trên giấy, tất cả đều là truyền miệng. Ví dụ nếu là ngươi đối với người khác có ý kiến. Nghĩ muốn xử lý hắn, ngươi không sẽ trực tiếp phân phó ta tới nói ngươi muốn từ bỏ nào đó nào đó nào đó, ngươi sẽ chỉ ra hiệu ngầm, mà ta được đến thông tin sau đó cũng sẽ ra hiệu ngầm. Sau đó cứ như vậy từng tầng từng tầng địa mái đến khi tin tức này rơi xuống đao thủ trong tay, vậy liền biến thành thực sự mệnh lệnh. Thử nghĩ một hồi, nhiều như vậy phân đoạn, liền xem như một hai cái phạm sai lầm thì phải làm thế nào đây? Liền xem như tất cả dây xích phạm sai lầm lại như thế nào đâu? Ngươi là dây xích đầu mượn, ngươi cắn chết chính mình chỉ là phát cái bứt tức, ai có thể có ý kiến khác? Lựa Côn khôn không khỏi giơ ngón tay cái lên, "A Phong, lợi hại a." Lâm Phong cười nói, "Loại tình huống này, ngươi lại an toàn. Mà là cái này tạo án việc làm. Trước đó chúng ta tại Hồng Hưng lúc nhưng không có điều kiện như vậy, bởi vì ngươi không phải sự kiện đầu nguồn, mà chỉ là trong đó một bộ phận. Nếu tưởng tiên sinh chỗ nào ra chút vấn đề, vậy liền tiền phức lớn rồi." Lựa Côn như có điều suy nghĩ, "Là cái này tiêu chuẩn phản động diễn xuất a." Lâm Phong chỉnh trọng gật đầu, "Không sai, vẫn là chân chính phản động. Chúng ta Hồng Hưng có thể không tính là gì phản động." Nói đến đây, hắn hỏi, "Khôn ca, ngươi để tạo án làm cái gì?" Lựa con nhốn bay, không phải ta muốn để hắn, là Tân Nhi, ngươi cũng biết bọn hắn quan hệ tốt, tao á nghĩa quần gần đây đột nhiên ít con thuyền. Trái tìm phải tìm tìm không thấy, thế là nghĩa quần Mã Công thì cho Tân Nhi gọi điện thoại, nghĩ muốn hỏi một chút hắn có tin tức hay không. Sau đó Tân Nhi liền đem vấn đề này cho ta nói đi, ta liền đem sự việc cho cản lại. Có ngươi tin tức này đại vương tại, chúng ta thế Tân Nhi trả lại một nhân tình là được. Tân Nhi có thể làm chúng ta gần đây một chờ một mạch tại nội địa đâu. Chương 447, phòng ca chưa bao giờ làm mua bán lô 4, mục chương 447 Phong ca chưa bao giờ làm mùa bán lô bốn, Một thế nào a Phong, cho không nể mặt Tân Nhi. Lâm Phong chợt nhìn Lượng Khôn một chút. Tân Nhi là huynh đệ chúng ta, hắn đưa ra yêu cầu, kia thế nào cũng phải thỏa mãn a. Nói đến đây, hắn hỏi, muội tỷ có hay không có đi nội địa? Lượng Khôn ngạc nhiên nói, thập ta muội đi nội địa. Nàng có rất nhiều chuyện không có làm xong đâu, đi nội địa làm gì? Lâm Phong thở dài, đại lão, ngươi thật là hắn tử no không biết hắn tử nói cơ. Luôn miệng nói quan tâm huynh đệ. Tân Nhi bên ấy một người nhiều giày võ a. Dừng a. Lượng Khôn vất vơ tay, Tân Nhi dù sao cũng là một viên xoay ca còn có tiền có thế, chắc chắn kim cương vương là mũ. thật không nghĩ tới hắn thế mà coi trọng thập tam bội cái đó giả người trẻ tuổi. lâm phong nhún nhúi vai, nguyệt lao cho dẫn đường, ngươi có biện pháp nào? lưỡng Khôn thuận miệng nói, ngươi cũng nói là nguyệt lao cho dẫn đường, đó là thiên định nhân duyên, gấp cái gì? lâm phong cười lạnh nói, đây chính là một thu phục lòng người cơ hội tốt. nguyệt lao cho dẫn đường không giả, nhưng ai mà biết được nguyệt lao an bài kịch bản là cái gì? nếu đặt cái bảy tám năm hai người mới tiến tới cùng nhau, có thể chậm trễ hưởng hưởng đời thứ hai trưởng thành. ngươi nếu ra tay sắp đặt thì không đồng đạo. không nói những cái khác. Tân Nhi năng lực cảm kích ngươi cả đời. Lượng Kun giơ lên hai tay, ngươi có lý. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn hiện tại nên cảm tạ ta cả đời. Nếu là không có ngươi ta, hắn năng lực trôi qua như thế tới nhuận. Được, nghe ngươi. Ngày mai ta thì sắp đặt tiểu muội đi nội địa. Vậy chuyện này muốn hay không cho hắn làm? Ngươi chỗ nào có tin tức sao? Lâm Phong núm núm bay, cái khác không có, thông tin bỏ lớn. Bất quá, ta phải nghĩ. Lượng Kun nhìn Lâm Phong xoắn xuýt dáng vẻ, lập tức nói, nếu là không có lời coi như xong, chúng ta chính mình sự tình cũng nhiều muốn chết. Lâm Phong thở dài, "Một tin tức mà thôi, có cái gì không đáng." Lựa Côn Kiên quyết không đồng ý những lời này, "Cái gì gọi là một tin tức mà thôi? Ta như biết, ngươi cho quê nhà một tin tức không sai biệt lắm đỉnh một tập đoàn hùng hưng." Lâm Phong lấy làm kinh hãi, "Ai nói cho ngươi?" Lựa Côn nhún nhừ mày, "Báo ca Lâm Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dặn dò, "Đại lão à, chúng ta tại cơ quan quốc gia trước mặt chính là con tôm nhỏ. Tin tức kia chúng ta cái người biết chưa cái gì dùng, không tầm thường chính là thừa cơ buôn lậu làm chút món tiền nhỏ hoa." Quốc gia hiểu rõ mới biết rảnh đại lợi ích. Lựa Côn khó hiểu nói, "Loại chuyện này ta hiểu." không cần giải thích a Lâm Phong thở dài Bắc Phương ma Hùng bánh ngọt cứ như vậy đại Lão đại hung hăng rút một khối ngươi nói ai ăn ít. Lượng Côn tốt nhiên biến sắc loại chuyện này vô dụng tại trong bụng đi hàng vạn hàng nghìn không muốn tội thủy a Lượng Côn lòng còn sợ hãi may mà ta biến miệng nếu thật là tiết lộ làm không tốt Tây Phương những quốc gia kia hội cấm chúng ta khai đạo Lâm Phong trọng trọng gật đầu không sai ta phải nhắc nhở ngươi chính là cái này Lượng Côn suy nghĩ một chút nói ta nhìn xem ngươi cũng đừng lẫn vào nghĩa quần sự tình quay lại ta cho Tần Nhi nói một chút Lâm Phong gật đầu nghĩa quần sự việc cũng không sao phiền phức, tối thiểu ta còn có thể làm mấy cái nhân tình. Lựa khôn con mắt đều muốn thẳng, để đáp: "Ngươi được cái gì tin tức?" Lâm Phong hút một hơi xì gà, nhíu mày trầm tư. Lựa khôn vậy không quay rời hắn, tiến lặng tiếp khách. Lâm Phong là hắn theo bảy tuổi lúc thì thu dưỡng, đối phương cái gì quen thuộc, hắn xem xét liền biết. Hiện tại chính là Lâm Phong tiêu chuẩn tự hỏi quen thuộc. Nghĩa quần phiền phức không nhỏ, có thể nói là loạn trong giật ngoài. Lựa khôn khẽ giật mình, loạn trong giật ngoài. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn đã suy nghĩ kỹ càng, thế là cầm điện thoại lên gọi đánh ra ngoài. Lựa Quân hỏi: "Lúc này gọi điện thoại?" Lâm Phong Dương lên điện thoại, nói ra: "Tá trị, hôm nay các ngươi có phải hay không có hành động lớn?" Tá trị lơ mơ: "Hành động lớn? Lâm Sinh ngươi nói phương diện nào?" Lâm Phong nhắc nhở nói: "Hôm nay là không phải phối hợp cảnh sát quốc tế bắt một vị đạo tặc." Tá trị lập tức nói: "Lâm Sinh, mời cho ta 2 phút, ta hiểu rõ ràng đáp lại điện thoại." Lâm Phong cúp điện thoại. Lượng Khôn giật mình kinh ngạc, vấn đề này tại sao lại cùng cảnh sát quốc tế dính liễu quan hệ? Lâm Phong thẳng lắc đầu, cảnh sát quốc tế cũng chính là cái tên bộ M2. Thực chất, quyền hạn phạm vi nhỏ cực kỳ, nếu như càng phụ không cho quyền hạn bọn hắn cùng dân chúng bình thường không có gì khác biệt. Lượng côn ngạc nhiên nói, thực hư. Lâm phong nhún nhúi mày, nay có cái gì thực hư? Cảnh sát quốc tế thật muốn lợi hại như thế, hắn tồn tại cảm năng thấp như vậy. Thương giang có thể là gián điệp chi đô, quốc tế tính tội phạm không biết có bao nhiêu. Cũng không có thấy cảnh sát quốc tế không cấp a. Lại nói, cảnh sát quốc tế thực hư bước, chúng ta báo ca về phần mai danh nhận tích thậm chí vượt biên qua tới sao? Lượng côn lúc này mới tin tưởng nguyên lai like cảnh sát quốc tế thật không được. Hoàn hảo. Đột nhiên hắn phản ứng, cảnh sát quốc tế nếu là thật như thế rất hại, ngươi chú ý bọn hắn làm gì. Lâm vong lùi một cái. Ai nói ta chú ý bọn hắn, ta chỉ nói là hôm nay cảnh sát quốc tế phối hợp cảnh sát làm một kiện vụ án lớn. Lựa Côn nửa tin nửa ngờ. Đinh linh linh, điện thoại vang lên. Lâm Phong nhấn miễn để khóa, "Lâm Sinh, cha ra được, hôm nay tại công hải, cảng phủ cảnh sát phối hợp cảnh sát quốc tế truy tầm một quân hỏa kẻ gù lậu. Đáng tiếc chỉ bắt được một tên." Lựa Côn thì thầm đối với Lâm Phong vươn ngón tay cái, Còn phải là A Phong, tin tức này thật sự đủ linh thông." Lâm Phong hỏi, "Có phải là không có hắn phạm tội đi chép?" Đá Trị thở dài nói, "Không hổ là Lâm Sinh, sát tư không có Lâm Phong lại hỏi, trừ ra bắt được Nhân Chi bên ngoài, có phải hay không còn thu được 80 triệu đô la Mỹ tiền bẩn? Cái gì? Lượng khôn cùng ta trị cùng nhau lấy làm kinh hãi. Ta lập tức lại đi kiểm chứng. Lâm Phong trắng ra nói, không cần kiểm chứng, cái đó bị bắt giá hỏa gọi là giáo sư. hắn là băng đảng A Mỹ quan trọng thành viên. Nhưng mà hắn người này làm việc xưa nay cẩn thận, đừng nói tại Hân Giang, cho dù là tại A Mỹ cũng không có tiền án. Ta nhận được tin tức, giáo sư còn có hai cái đồng bọn tại, bọn hắn là tất nhiên phải cứu giáo sư. Các ngươi phải cẩn thận. Ta trị người đều thế, đa tạ Lâm Sinh. Ta lập tức liền trở về bộ trí. Lâm Phong lại nói, ngươi có thể xác nhận một chút tin tức này thực hư, thuận tiện giúp ta hỏi một chút Lữ Tống bên ấy có phải hay không ở trên biển xảy ra sóng mái với nhau. Tá chị vỗ ngực nói, Lữ Tống tuy nói là a mỹ trong phạm vi thế lực, đối với chúng ta vậy là có thể nói chuyện. Này là chuyện nhỏ, chờ một lát ta 10 phút đồng hồ. Lâm Phong khẽ gật đầu. Lượng Quân khôn không hiểu nhìn hắn, vấn đề này cùng nghĩa quân lại có quan hệ gì? Lâm Phong thở dài, nghĩa quân làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, hắn trí tuệ cũng quen thuộc người hợp tác, những kiêm người không quen thuộc, bọn hắn là không để ý tới. Tao a là càng già càng yêu trợ thủ của hắn mã võ cũng là một cái cẩn thận cao giả đối với bọn hắn mà nói mong đợi nhất sự việc không phải kiếm cái gì đồng tiền lớn mà là có thể hay không bình an đến giả làm việc theo đuổi là an toàn còn không phải thế sao kiếm nhiều tiền lượng côn cười lạnh nói ra đây trộn lẫn một chân đạp nhà tù một chân đạp phòng trực muốn bình an đến giả thực sự là nghĩ hay lắm lâm phong lại có khác biệt ý kiến ta ngược lại thật ra cảm thấy chỉ muốn cẩn thận một chút bọn hắn chưa hẳn không thể bình an về hưu chi tiết loạn trong giật ngoài lượng côn hiếu kỳ nói nghĩa còn tiền phất ở đâu đầu tiên một chút đó chính là nghĩa quần người nối nghiệp vấn đề lượng khôn ngạc nhiên nói nghĩa quần người nối nghiệp lâm phong gật đầu tao ám một mực không có quyết định đến nghĩa quần tọa quán là ai nghĩa quần nhưng là chân chính phản động tao ám không đi người khác liền không có lên cao lối đi nói không chừng thì có phiền thoái lượng khôn gật đầu phụ họa, ngăn cản con đường của người khác vậy dĩ nhiên muốn linh tỉnh một chút bằng không rất dễ dàng xung đột vũ trang chương 447, phong ca chưa bao giờ làm mua bán lô vốn hai chương 447, phong ca chưa bao giờ làm mua bán lô vốn tưởng thiên sinh may mà hắn thoái vị được sớm bằng không ta sớm muộn làm hắn. Lâm Phong im lặng nói, đại lao, chú ý một chút, tốt xấu ngươi cũng có cái chúng nghĩa thiết lập nhân vật. Lượng Côn khinh thường nói, cái này cũng thì ở trước mặt ngươi, bằng không ta cũng sẽ không nói lời như vậy. Một cái nữa, trời nuôi đều nói, hắn vị này đại lao không phải cái gì người tốt, có đôi khi trời nuôi đều muốn chơi hắn một tháo. Tưởng Thiên Dưỡng trong khoảng thời gian này đối với Tưởng Thiên Sinh ý kiến mười phần lớn, rõ ràng là một cái thiên hóa bắt đầu, kết quả sửng sốt đánh thành đại tướng công. Vậy là cái nhân tài. Theo Tưởng Thiên Dưỡng, Tưởng Thiên Sinh tinh khiết là có bệnh. Dù là ngươi không muốn cùng Giang Hồ dính líu quan hệ, ngươi cũng được. Treo cái tên, ngẫu nhiên hẹn xã đoàn cao tần uống cái chả. Kia không so cái gì cũng mạnh. Xem xét hiện tại tập đoàn Hồng Hưng Pimo, bọn hắn tương giá hai thế hệ làm đi cả đời cũng không sánh nổi Am mà Nguyên Bản. Những vật này Tưởng tiên Sinh đều có phần nhi. Nếu như vẹn vẹn là như vậy, Tưởng tiên Dưỡng cũng sẽ không gặp đường nóng giận. Mỗi người một chí nha. Chết tiệt là, Tưởng tiên Sinh ngay cả anh em ruột của mình Tưởng tiên Dưỡng cũng không thấy, thậm chí muốn cắt đứt quan hệ. Nhưng làm Tưởng Thiên Dưỡng cho tức, hai ngày này không ít tại lượng không trước mặt dế chính mình lão cả. Lâm Phong núm bay nghĩa quần thiên phất chính là ở đây, tào á tuổi tác cao, tất cả mọi người hiểu do hắn muốn lui, tất cả mọi người hiểu do hắn lập tức sẽ lui, có thể tất cả mọi người không biết, hắn muốn đem nghĩa quần giao cho ai? lượng côn lông mày cao chặt, tào á thông minh một thế hổ đồ nhất thời a, hắn cho dù không lập tức giao quyền, cũng phải đem người nối nghiệp rõ ràng, như vậy có thể để cho người nối nghiệp có sáng tỏ thời gian, bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, còn có tiếp thu nghĩa quần các loại quan hệ, hắn như thế che che lấp lấp, là chắc chắn người nối nghiệp có năng lực chỉnh hợp mọi chuyện cần thiết. lâm phong suy nghĩ một chút nói, có thể đây chính là tào á muốn đây này. Lượng côn khôn càng không hiểu, tỉ mỉ tưởng tượng, trong lúc đó hai mắt tránh một thời gian tinh quang, ý của ngươi là nói, tao á biết mình lựa chọn người nối nghiệp vượt quá mọi người đó trước, hắn biết rất rõ ràng sẽ tạo thành này một loạt phi phước, nhưng vẫn kiên trì làm. Lâm Phong gật đầu, không sai a. Lượng côn theo Lâm Phong nói lên ý nghĩ tỉ mỉ tự hỏi, thít vào một ngụm khí lạnh, tao á thật sự chính là hung ác, đây là lưu lại một cục diện rồi dám chờ đón đám người đi thu thập a. Lâm Phong nhún nuốt bay, ta đoán, tao á chậm chạp không công đố người nối nghiệp, là vì nhường vị kia người nối nghiệp tiến hành đại thanh lý, đồng thời cũng là lập uy. Lượng côn thở dài. Tào công đây là đang đùa nịu a. Lâm Phong không đồng ý, nghĩa còn muốn chính là phản động. Nếu là không có đầy đủ thủ đoạn, cho dù ngồi lên vị trí kia lại có thể thế nào, còn không phải bị người chạy xuống sao? Phản động cũng không phải bình thường xa đoản. Lượng khôn khẽ gật đầu. Hắn vừa muốn nói chuyện, trung điện thoại vang lên, là tá chỉ đánh tới. Lâm Sinh, tin tức của ngươi mảy may không có sai lầm. Tại quốc tế Hải vực bị bắt không là người khác, chính là giáo sư. Đồng thời, cùng nhau tịch thu được thật sự có 80 triệu đô la Mỹ siêu cấp tiền bẩn. Lâm Phong thuận miệng nói, giáo sư không phải tự mình một người, hắn còn có giúp đỡ. Ta biết là hiện tại bản địa còn có hắn hai người thủ hạ. Ngươi đoán bọn hắn vì sao không đi? Tá trị mặt lộ kinh sợ, giáo sư hai vị thủ hạ rõ ràng là đang chờ đợi cứu trợ giáo sư. Bọn hắn muốn kiếp xe tù. Lâm Phong mỉm cười nói, tám chín phần 10. Tá trị, ngươi cùng Can ninh bổ nhiệm xuống không? Tá trị mỉm cười nói, đa tạ Lâm Sinh lo lắng. Bổ nhiệm nên hai ngày này. Thực chất đốc gia cùng chính vụ thì đã gặp ta, mà ta đã bắt đầu giao tiếp. Lâm Phong thản nhiên nói, như vậy vấn đề này chính là một hoàn mỹ cơ hội. Trước khi nhậm chức phá được cùng nhau đại án, đầy đủ ngươi là uy. Tá trị trong lòng lập tức khẽ động. Thực chất vì bối cảnh của hắn tới nói, căn bản thì không cần làm chút ít quá mức sự việc thì đầy đủ trấn áp của An Ninh. Không có người biết, không vùng. Nhưng nếu như mình vừa có bối cảnh lại có năng lực, kia sẽ xuất hiện dạng gì tình huống? Cuộc An Ninh đem sẽ trở thành vì mình mà đoán. Tá trị rung động, Lâm Sinh, ta nên làm như thế nào? Lâm Phong chậm rãi nói ra, phàm là làm việc, dễ hoa trên gấm tuyệt đối không bằng đưa than sửa ấm trong ngày rét ơi. Ta có thể khẳng định kể ngươi nghe, giáo sư nhất định sẽ được cứu đi. Tá trị khó hiểu nói, Lâm Sinh, ngươi vì sao lại đạt được kết luận như vậy? Lâm Phong thản nhiên nói: Giáo sư nếu là không bị cứu đi, sẽ chết. Không phải một mình hắn chết, mà là hắn một nhóm người cũng chết. Đặt ở trụ sở đồn cảnh sát kia 80 triệu đô la Mỹ của chỗ cướp, thế nhưng đòi mạng thứ gì đó à? Đó là băng đảng A Mỹ thứ gì đó. Tá trị, ngươi vậy hiểu rõ A Mỹ phản động phía sau cũng có ai à? Tá trị lập tức áp lực như núi. Ta biết. Đơn giản chính là kẻ có tiền, tham nghị viên, chúng nghị viên loại hình đại nhân vật. Lâm Phong cười nói: Ngươi đã hiểu này mức độ nghiêm trọng của sự việc là rồi. Giáo sư nếu là không muốn chết, vậy nhất định hội dốc hết toàn lực địa đảo tàu. Đồng đại. Giáo sư đồng bọn nếu là không muốn chết, như vậy, dù thế nào cũng phải tiếp xe tủ, đem chuyển thụ cho cứu ra. Bằng không, bọn hắn đều phải chết. Vấn đề này chỗ khó tại tại đám gia hỏa này tại Hương Giang bản địa không có tiền án, căn bản không biết bọn họ là ai, muốn truy tra cũng không có cách nào. Ta chỉ trầm mặt một lát, cắn răng nói, ta sẽ nhắc nhở bọn hắn. Không, ta sẽ ra lệnh cho bọn họ. Lâm Phong cười lấy quát tay, không không không. Các người chính trị bộ thanh danh cũng tại đồn cảnh sát nhanh nát đường cái. Ngươi đi mệnh làm đối phương, không có người biết, nghe ngươi. Tương phản bọn hắn còn có thể lên lịch phản tâm lý lợi bất cập hại. Ngoài ra khoản này thu được thực sự quá lớn, không có người biết, coi nhẹ. Ta có thể không cảm thấy nhất ca sẽ không lên mai tâm. Ta chỉ chỉ một thoáng trầm mặt. Quỷ lão đức hạnh, hắn đây lâm phong rõ ràng hơn. 80 triệu đô la mỹ, vậy đơn giản đây không mảnh vải che thân mỹ nữ càng mê người. Đừng nói nhất ca, tất cả đốc gia phụ đều sẽ hưng phấn đến buổi tối ngủ không yên. Lúc này hắn muốn nói gì lời nói, vậy đơn giản là cùng tất cả quỷ lão đoàn đội đối địch. Thuần tuy là hành động tìm chết. Ta chỉ vội vàng tỉnh giáo, lâm sinh, ta nên làm cái gì? Lâm Phong thản nhiên nói: "Vừa nãy ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi chỉ cần trước đó đem tình báo nói cho bọn hắn là được rồi, chuyện còn lại tự nhiên không phải là của ngươi vấn đề. Chờ đến xảy ra sự tình, ngươi về cục an ninh thân phận lại tham gia cũng không muộn." Tá Trị Trần chờ nói: "Sẽ không muộn sao?" Lâm Phong cười ha ha: "Kia 80 triệu đô là mỹ thế nhưng tại trụ sở đồn cảnh sát, giáo sư cho dù liều mạng đi, đều phải đem kia ngàn vạn cho thu hồi lại. Bằng không, bọn hắn đó là một con đường chết. Có kia ngàn vạn đại, ngươi sợ cái gì?" Tá Trị mặt đỏ tới mang tai, cảm tạ Lâm Sinh chỉ điểm. Hắn vừa nãy thực sự là quan tâm tất loạn. Lâm Phong lại nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Ngươi mặc dù là đốc gia dự định của căn linh, nhưng bây giờ rốt cuộc không có lên đảm nhiệm. Như vậy, ngươi chỉ có thể thông qua đồn cảnh sát tới làm việc tình. Ta cho ngươi đề cử mấy người đi. Tá Trị đại hỉ, Lâm Sinh đề cử nhất định là tinh binh cường tướng. Lâm Phong thuận miệng nói mấy người, tổng thự Tân Giới có nhớ Trần Quốc Trung, tổng thự Cảng Đảo Dương Chí Long cùng Chu Hoa Diêu. Bọn hắn đều là có cực mạnh tinh thần trọng nghĩa cùng chấp hành năng lực cảnh sát. Ngươi chỉ muốn nói cho bọn hắn biết việc cần phải làm là rồi. Tá trị lập tức đem tên ghi xuống. Và trong chốc lát, phát hiện Lâm Phong không có cái khác chỉ thị, tá trị vội vàng nói cho chính Lâm Phong nghe được thông tin, Lữ Tống công hải vậy không yên ổn. Lâm Phong khịt mũi coi thường, bọn hắn còn có công hải. Tá trị im lặng. Lữ Tống lập quốc thời gian đây quê nhà mượn, kết quả công hải hải vực dường như không có, đi ra ngoài chính là quê nhà hải vực. Lữ Tống hải vực giống như xảy ra một vụ án, nghe nói có người nổ súng giết người. Căn cứ Lữ Tống đi chép, chiếc thuyền kia là lệ thuộc vào Hương Giang Nghĩa quần công ty ngoại thương quốc tế. Lâm Phong khẽ gật đầu, được rồi, ngươi đi mau đi. Đá trị đội vàng biểu trung tâm Lâm Sinh, cần ta làm việc sao? Lâm Phong nhịn không được cười lên. Công ty của chúng ta là tập đoàn hùng hưng, cũng không phải nghĩa quận. Không cần ngươi làm quá mức sự việc. Giáo sư cũng không phải bình thường hung tàn. Ta chỉ vội vàng nói, vậy ta đi làm việc. Lâm Phong như có điều suy nghĩ. Lượng Côn hỏi, kia 80 triệu đô la Mỹ chúng ta có khả năng hay không làm đến? Lâm Phong yên lặng, đại lão, ngươi có chút lòng tham a? Này 80 triệu đô la Mỹ vậy không biết bao nhiêu quỷ lao trầm trầm bảo, ngươi dám động? Lượng Côn hợp được nói, ai biết ghét bỏ nhiều tiền đâu? Lâm Phong trắng ra nói, kia bút tiền bẩn không cần suy nghĩ để mắt tới quá nhiều người, ngươi hay là cho Tân Nhi đến đắp đi." Lượng Khôn cả kinh nói, "Ngươi biết nghĩa quần thuyền đi nơi nào?" Lâm Phong mở ra hai tay, "Vừa nãy ta chỉ không phải nói sao, thuyền kia đến Lữ Tống chạy một vòng giết mấy người quay về." Chương 448, đặc biệt hành động tiểu tổ, 1, chương 448, đặc biệt hành động tiểu tổ, 1, Trần Quốc Trung, Dương Chí Long, Chu Hoa Tiêu. Ta chỉ ghi nhớ kỹ rừng ba cái tên này. Hắn là Lâm Phong cùng tín đồ, đây chính là Lâm Phong để cử cho tên của mình, kia làm sao có khả năng có vấn đề. Ba người này tất nhiên là có bản lĩnh thật sự. Có thể hay không bắt lấy bọn hắn, được nhìn xem bản lĩnh của mình. Ý địa toa đem ba người này gọi đến. Trưởng quan, dùng cái gì danh nghĩa? Chính trị bộ hay là cục căn ninh? Đương nhiên là. Tá trị vừa định nói là chính trị bộ, nghĩ lại, không đúng. Đi mẹ nó chính trị bộ. Đây vốn chính là quỷ lão vì hạn chế người hoa cảnh sát cố ý xây dựng một xét duyệt bộ môn. Dường như Lâm Phong nói như vậy, chính trị bộ thanh danh cũng mẹ nó nát đường cái. Nếu chính mình dùng chính trị bộ danh nghĩa, ba người kia tuyệt đối sẽ qua loa chính mình, xuất công không xuất lực đều là nói ít. Dùng cục căn ninh danh nghĩa. Đốc gia đã hứa với ta, thứ hai ta liền đi nhậm chức. Ý Ít Toa Hưn vừa nói, chúc mừng ngươi trưởng quan. Ta chỉ lộ ra nụ cười, đúng vậy a, xác thực đáng giá chúc mừng. Theo lý thuyết, hắn muốn chính là cục tình báo quân sự hạng lộ sạ sẩn đặc công cao cấp, chỉ là một cục an ninh hương giang chức vị cũng không phải cái gì quý giá thứ gì đó. Cục tình báo quân sự đặc công cao cấp ẩn tính quyền lực lớn hơn so với cái này nhiều. Nhưng mà hai cái vị trí này là hoàn toàn khác biệt. Cục an ninh vị trí nhường hắn theo bí ẩn chiến tuyến bỗng chốc đi tới chính thống chính khách thăng chức lộ tiến, có thể nói là từ tối thành sáng. Đây là tính thực chất một đám sửa đổi tá trị tiền đồ đống chốc thì trở nên sáng tỏ cùng có thể làm việc. vì tá trị hiện tại giá trị bản thân lại thêm gia tộc cùng nề nhà mối cảnh, phu nhân thật chờ vị trí tương lai nói không chừng đều có thể ngồi một chút. y toa vậy vui vẻ. nhà mình trưởng quan cao thăng, tiền đồ của nàng tự nhiên vậy nước lên thuyền lên. quan trọng nhất là vị trưởng quan này không phải ăn một mình, hắn anh định chính mình cũng uống suốt. Thương giang công tác làm xong sau, về đến nhà nhất định sẽ thành vì một cái tiểu phú bà. nay nửa đời sau thì không lo. trường quan, ta khi nào ra thông báo. tá trị lập tức nói hiện tại. Sở cảnh sát có một kiện vụ án lớn, ta cần thành lập một đặc biệt tiểu tổ đến xử lý. Ba người này là chủ tướng. Ngươi tự mình gọi điện thoại tới làm chuyện này. Y Dĩ Toa đáp ứng, vừa mới cầm điện thoại lên, liền nghe tá trị nói, bọn hắn thế nhưng Lâm Sinh giới thiệu, đối bọn họ muốn có lấy phép. Y Dĩ Toa khiếp sợ nhìn tá trị, Lâm Sinh đề cử. Hồn định tâm thần, xin đẹp thư ký lập tức nói, trưởng quan, ta biết phải làm sao. Sau 20 phút, Trần Quốc Trung, Dương Chí Long, Chu Hoa Tiêu đến chính trị bộ. Ra hiện tại bọn hắn trước mặt là quái dị một màn, tá trị chính cầm hương bái quan công. Chu Hoa Tiêu ngạc nhiên, hắn không hiểu hỏi hai người, quỷ lão cũng tin Quan Công, bọn hắn không phải tin Chúa Giêsu sao? Trần Quốc Trung cùng Dương Chí Long đồng thời lắc đầu, bọn hắn cũng không biết nguyên nhân a đây là có chuyện gì. Nhìn tá trị dáng vẻ, muốn nhiều thành kính thì có nhiều thành kính, nói là thiện tín không có một chút vấn đề, không nên kỳ quái. Ta trước đó là tin Chúa Giêsu, sau đó mới phát hiện Chúa Giêsu không thích hợp ta, hay là Quan Công đối với tính tình của ta? Chu Hoa Tiêu là điện hình đau đầu, nghe vậy cười nói, trưởng quan, ngươi đạt được chúng ta tình tứ, bái thân nha, tự nhiên ai linh bái ai. Những kia mất linh, tất cả đều là cáo hoang tiền. tá trị kinh ngạc nói, cáo hoang tiền. Dương Chí Long giải thích nói, cáo hoang tiền chính là đường lối hoang dã thần tiên, không chính thống không chính tông. tá trị bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ tay, hắn nhường ba người ngồi xuống. Bị nữ phó quan ý toa hợp thời bưng tới nước trà. Trần Quốc Trung cũng sợ ngây người, tại đồn cảnh sát cao tầng trước mặt uống trà. Đây là lần đầu trải nghiệm. Chu Hoa Tiêu cũng là khó hiểu nói, vì áp lộ sạ sẩn cao tầng không phải cũng thích uống cà phê sao? tá trị nhún nhuyễn bay, vậy mọi người thế nhưng không có kiến thức. Ảng lộ xạ sần tại quá khứ 400 năm thời gian thành tiểu đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn. Ngươi biết bằng cái gì? Trà. Rất nhiều người đến khác ngoại địa phương đều là không quen khí hậu, đừng nói chinh phục địa phương, tiêu chạy có thể muốn mạng người. Ảng lộ xạ sần thoát khỏi cái này cố định hình thức, nguyên nhân chính là trà. Một súng lục áo, một tay trà. Đây chính là Ảng lộ xạ sần thành tiểu đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn mấu chốt. Về phần cà phê, những tên kia chẳng qua là học đòi văn vẻ thôi. Tại cà phê cùng trà. Trước mặt người thông minh đều biết sao tuyển. Mời trà. Trần quốc trung đáng người lẫn nhau. Ba người đều là gan to bằng trời người, không khách khí chút nào nâng chung trà lên uống một hơi cả sạch. Dương Chí Long tại trong ba người chức vị cao nhất, thế là mở miệng hỏi, "Trưởng quan, không biết đều gọi chúng ta đến chuyện gì? Ba người chúng ta hành vi, không đến mức nhường chính trị bộ đại lao bản tự mình ra mặt đến nói chuyện a." Tá trị Kinh ngạc nói, "Ai nói cho các ngươi biết nói chuyện là chính trị bộ trưởng quan? Ý của toa, ngươi thông báo lúc dùng là chính trị bộ danh nghĩa." Trần Quốc trung chỉ vào văn phòng nói, "Nơi này chính là chính trị bộ đại lao bản văn phòng a." Tá trị mỉm cười nói, "Không không không." Hiện tại cho các ngươi nói chuyện là cục an ninh dự quyết, thứ hai ta mới có thể chính thức đến nhận chức. Cái này tuần lễ còn sót lại mấy ngày thời gian, ta sẽ một chờ một mạch tại chính trị bộ. Các ngươi không cần suy nghĩ, ta chỗ này có một cái khó giải quyết vụ án, cần muốn ba người các ngươi đến làm. Elizabeth lúc này đi tới, phân cho ba người các một phần hồ sơ. Bang đảng A Mỹ giáo sư một đám, tại Hương Giang công hải tiến hành quân hỏa giao dịch. Đồn cảnh sát Hương Giang đạt được tin tức của hình cảnh quốc tế, ở tại phối hợp xuống, tiêu diệt hết đám kia buôn lậu xuống lồng đạt được, đem giáo sư bắt tại trận, cùng nổi lên lấy được 80 triệu đô la Mỹ tiền buôn. Dương Chí Long khó hiểu nói, "Đây không phải hoàn thành rất tốt sao? Có vấn đề gì không?" Tá Trị nhún nhún bay, "Vấn đề rất lớn. Giáo sư không là một người, hắn còn có hai cái đồng bọn. Nhưng mà chúng ta từ đầu tới cuối chỉ bắt được một mình hắn. Ngoài ra, giáo sư ba người tại Hương Giang ép căn bản không hề tiến qua. Chúng ta đạt được tin tức xác thực, giáo sư đồng bọn đã tiềm nhập Hương Giang. Nhưng mà chúng ta không có bọn hắn bất cứ tin tức gì, muốn loại bỏ cũng không có bất kỳ biện pháp nào." Trần Quốc trung đám người một thoáng thời gian khẩn trương lên. "Tá Trị chỉ, chỉ vào hồ sơ nói, "Ta có đầy đủ thông tin." Giáo sư đồng bọn chính đang nghĩ biện pháp cứu hắn ra ngoài. Do đó, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Trần Quốc Trung khó hiểu nói, trưởng quan, loại chuyện này không nên tìm chúng ta à? Vì trưởng quan thân phận đi tìm nhất ca cũng thỏa đáng cực kỳ. Ta chỉ thân sắc cảm đạm, không được. Thân phận của ta không thiện. Ta là cục an ninh dự quyết, cho dù muốn giảng lời nói, cũng không phải hiện tại lúc. Thúy Chi, ta đã cho trụ sở chính thông báo tin tức. Nhưng mà đám phế vật kia, không có một cái nào nghiêm túc nghe. Trong mắt của bọn hắn đã không có giáo sư người này, bọn hắn nghĩ tất cả đều là kia tám triệu đô la mỹ sổ sách khoản không trường hiện ở thời điểm này, đám tiêu quỷ lão đã bắt đầu muốn làm sao chia cắt kia 80 triệu đô la Mỹ. Ba người hít vào một ngụm khí lạnh, trường quan, ngươi chắc chắn rằng nói, người ta là quỷ lão, nói thế nào đều được, nhưng nếu là đổi thành chính mình, kia chắc chắn muốn bị làm có dễ. Trần Quốc Trung, Dương Chí Long còn có chu hoa tiêu ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ba người trong lúc nhất thời cũng mê. Không làm rõ được vị này muốn làm gì. Dương Chí Long suy nghĩ một chút nói, trường quan, ngươi chính trị bộ tất cả đều là thành tra cao cấp trở lên đồn cảnh sát tinh anh. Tìm bọn hắn so với ta tìm chúng ta phù hợp a tá trị rất là trắng ra nói bọn hắn tất cả đều một đám giá áo túi cơm nếu không phải nhờ vào một tâm vị lão da trắng tia tố chất ngay cả o nhớ còn không thể nào vào được t Dương Chí Long ba người nhất thời không nói lời nào lời này không có cách nào tiếp a tá trị thản nhiên nói ta biết các ngươi nghĩ như thế nào bất quá ta muốn nói cho các ngươi các ngươi là người khác để cử cho ta tình ảnh. đối với cho các ngươi ta trăm phần trăm địa tín nhiệm Trần Quốc Trung hỏi dám hỏi trưởng quan không biết là ai tiến cử chúng ta tá trị cũng không gạt bọn hắn Lâm Sinh Trần Quốc Trung kinh hãi Lâm Sinh Đồng la Loan Lâm Sinh, tá trị nún núm bay, trừ ra bị kêu Lâm Sinh, còn có người khác sao? Trần Quốc Chung người đều tê. Hắn lập tức nói, trưởng quan muốn chúng ta làm chuyện gì? Dương trí long mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, thật là Lâm Sinh. Tá trị mỉm cười nói, đương nhiên, ta có thể là tín đồ của hắn. Ba người lại bối rối, ngươi một vị lão, lại sùng bái Lâm phòng, này hợp lý sao? Bất quá, nếu là Lâm Sinh đề cử, quản hắn hợp lý không hợp lý. Làm liền xong rồi thôi, cũng không thể nhường Lâm Sinh tất vào a. Trần Quốc Chung hỏi, chương 448, đặc biệt hành động tiểu tổ. Hai, trưởng 448, đặc biệt hành động tiểu tổ. Hai, trưởng quan, ngươi cần chúng ta làm cái gì? Tá trị thản nhiên nói, ta nhận được tin tức, chồng bộ kia bút của chồng cướp là một số băng đảng A Mỹ. Giáo sư cùng hắn đồng bọn nếu như không muốn chết, tất nhiên là muốn đem kia bút giá trên trời tiền bẩn cho cầm trở về. Các ngươi nói, bọn hắn hội làm thế nào? Ba người nhất thời đổi sắc mặt, vượn ngục, tập kích trụ sở chính. Chu Hoa Tiêu bất khả tư nghị nói, đây chính là chúng ta trụ sở đồn cảnh sát, phòng hộ chắc chắn, bọn hắn làm như thế tương đương tự sát à. Trần Quốc trung thản nhiên nói, giáo sư không được cho Dương Chí Long đau mày nói, trưởng quan, ngài chỉ cần đem tin tức này hồi báo cho nhất ca, ta không tin trụ sở chính sẽ không làm phản ứng. Tả trị hơi lạnh nói, ta đã nói cho bọn hắn. Mà theo ta được biết, tổng bộ lũ ngu xuẩn không có nửa điểm phản ứng. A, ba người con mắt trừng lớn, cái này làm sao có khả năng? Tả trị thở dài, ta được đến thông tin giáo sư đang bị bắt lúc rất là phối hợp chúng ta đội cảnh sát công tác, căn bản không có chống lệnh bắt. Hắn từ đầu tới cuối cũng không có phản kháng. Người của tổng bộ cho là ta nói chuyện giật gân, họ nói bọn hắn cho là ta đang đùa con uy ta lập tức muốn lên mặt cho cục an ninh, nay tại đồn cảnh sát không phải bí mật gì. ba người bỗng chốc trầm mặt. Chu Hoa Tiêu bĩm môi, nguyên lai like ở đâu đều có chút ngu ngốc ta. Dương Chí Long nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. tá trị đem hai người tiểu động tác thu vào đáy mắt, bình cười nói, trụ sở đồn cảnh sát phản ứng tại dự liệu của ta bên trong. nói thật cho các ngươi biết, những tiên kiên nếu tại thủ đô, không tầm thường năng lực ngồi vào thanh tra cao cấp, bây giờ có thể làm được tổng bộ trưởng quan, thậm chí là dính đầy một thân gia trắng nguyên nhân. ba người ngạc nhiên nhìn tá trị, luôn cảm thấy vị này chính trị bộ, không, Gan Ning có chút bất thường tá chị ăn ngay nói thật, các ngươi là lâm sinh giới thiệu, vậy thì tương đương với là chính mình của ta người. đối với mình người, ta có thể không có gì tốt dấu giếm. trần quốc trung mỉm cười, dương chí long có hơi kích động, chỉ có chu hoa tiêu một mảnh mơ mịn, lâm sinh giới thiệu thì có thể để ngươi coi chúng ta là thành thân tin. đây là cái gì làm được ga? dương chí long lập tức nói, trưởng quan, cần chúng ta làm cái gì? tá chị lập tức nói, ta cần muốn ba người các ngươi thành lập đặc biệt chuyên án tiểu tổ. ở sau đó trong năm ngày, ta muốn các ngươi triệt để phụ trách vụ án này. ta cho các ngươi tương ứng quyền hạn, các ngươi có thể thống lĩnh chính trị bộ nếu là cần cái nào đại khu cảnh lực ta cho các ngươi đi ở giữa điều hòa chính trị bộ cùng mặt khác đại khu quan hệ quả thật có chút vi diệu nhưng sẽ đem tiền nhiệm của căn ninh tin tưởng những kia các lao tổng sẽ cho ta một ít mặt mũi trần quốc trung cao mày nói trưởng quan tại sao là tiếp xuống trong năm ngày tá chỉ không sợ người khác làm phiền giải thích nói căn cứ ta được đến thông tin sau 4 ngày chính là giáo sư cùng băng đảng a mỹ giao khoản thời gian giáo sư không được chọn hoặc là trả về tiền hoặc là giao hàng 80 triệu đô la mỹ hàng hóa bọn hắn là không trở đi thời gian cũng không tiệm như vậy còn lại chỉ có trả tiền một đường duy có cái này còn có thể có hy vọng sống sót ba người trọng trọng gật đầu tá trị mỉm cười nói các ngươi yên tâm cái này tổ chuyên án mặc dù là các ngươi chuẩn vẫn bên ngoài là đúng ta phụ trách có vấn đề gì ta cũng cho các ngươi kiêng tuyệt đối sẽ không để các ngươi khó chịu ba người liếc nhau trần quốc trung lập tức nói ta không có vấn đề dương chí long cũng nói ta vậy không có vấn đề chu hoa tiêu vậy không chịu thua kém ta càng không có vấn đề dương chí long lắc đầu không ngươi có vấn đề chu hoa tiêu cả giận nói a long ngươi đây là ý gì tá trị hiếu kỳ nói dương sơ đây là có chuyện gì Dương Chí Long thở dài, A Tiêu hiện tại đang tiếp thụ bộ nội vụ điều tra. Tá trị khẽ giật mình, nghi ngờ nhìn hắn, Chu sơ bị điều tra, nguyên nhân đâu? Chu Hoa Tiêu cả giận nói, lúc trước có một đám bọn cướp trói lại ba người chết, cũng yêu cầu thanh toán đại bút tiền chuộc, bằng không chính là giết con tin, bọn cướp giúp sai lầm rồi người, bị trói người ép căn bản không hề nhiều tiền như vậy đến thanh toán tiền chuộc. cấp trên đem vụ án này giao cho chúng ta tiểu đội phụ trách, cùng ta cùng nhau phá án xuất vách tổ gian nhân quan nói với ta, hắn phát hiện bọn cướp nơi ở, con không ở bên trong, chỉ có bọn cướp ở bên trong để cho ta dẫn đội vào đi giải quyết bọn cướp, tiện thể cứu người. Cá trị cùng Trần Quốc Trung hết sức chăm chú điệu lắng nghe. Ta mang theo tiểu đội tiến bảo ba người chúng ta đều lên dại. Con tin ở bên trong ba cái bọn cướp nhân viên một khẩu A Cờ, chúng ta bối rối. Bọn cướp vậy bối rối, bắn nhau ở thời điểm này thì bạo phát. Bọn cướp bị đánh chết, tiểu đội của ta hai vị thành viên bị thương nặng nằm bệnh viện. Con tin mặc dù bị giải cứu, cũng tại bắn nhau bên trong bị thương. Ta rất tức giận, này cho cái gì chó má tìm báo. Nếu hiểu rõ con tin trong phòng, chúng ta tuyệt đối sẽ không hành động sau đó, ta từ bệnh viện sau khi trở về, hung hăng cho gian nhân quan một quyền, liền bị bộ nội vụ đã điều tra. tá trị đồng tử co rụt lại, sai không ở ngươi a, ngươi không cần lo lắng. dương chí long vừa muốn nói chuyện, trần quốc trung cười lạnh nói, chu sơ phiền phức lớn rồi, làm không tốt không phải là bị xuống chức chính là bị rời. tá trị không hiểu nhìn hắn, vì sao? trần quốc trung thản nhiên nói, bọn cướp bị đánh chết, con tin cũng bị rời. hành động lần này, kỳ thực chính là thành công. đối với những tiêu quỷ, các trưởng quan tới nói, hành động lần này có thể xưng hòa mỹ, để bọn hắn đối với dân chúng có bàn giao. Về phần người làm thuê xảy ra vấn đề, kia tính vấn đề gì? A quan chức vụ và quân hàm đây A Tiêu đại, ngươi nói bọn hắn sẽ tin người đó." Tá Trị âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là quan sơ tình báo sai lầm." Chu Sơ nổi giận tình có thể hiểu. Trần Quốc Trung ngửa đầu nói, "Ai chứng minh đâu?" Tá Trị ngạc nhiên nói, "Chu Sơ không phải nói sao, tọa độ kia cùng tình báo là quan sơ nói cho hắn biết." Trần Quốc Trung gật đầu, "Là như thế này không có sai, nhưng ta đoán, A quan tên kia chuyển cho A Tiêu tình báo lúc, không có người thứ ba ở đây." Tá Trị bỗng nhiên nhìn Chu Hoa Tiêu, "Trần Sơ nói đúng sao?" Chu Hoa Tiêu đoán hẳn nói không sai, hắn phân phó ta làm sự tình lúc thật sự không có có người khác ở tràng. Trần Quốc Trung nón nụ mai, là cái này gian nhân quan, tất cả đồn cảnh sát cũng có tên, bộ dạng này âm người là của hắn thói quen từ lâu. trong phòng an tĩnh lại. Chu Hoa Tiêu sắc mặt việt phát phẫn nộ, ta lúc đầu nên nhiều đánh hắn hai quyền. tá trị là đầu, ngươi chỉ là đánh hắn một quyền. thật không có tiền đồ. ngươi đánh hắn một quyền, khiến cho hắn có lý. ngươi nếu đem hắn đánh tới trên giường bệnh, đó chính là ngươi có lý. Chu Hoa Tiêu ngạc nhiên. Trần Quốc Trung cùng Dương Chí Long lướt nhau, có chút giật mình không hổ là trưởng quản nhà của chính trị bộ băng đầu óc không phải bình thường hung ác không sai nay kỳ thực chính là đấy thảm dù sao gian nhân quan truyền lời lúc không có người thứ ba ở đây bất luận là chu hoa tiêu hay là gian nhân quan cũng không thể chứng thực chính mình nói cái gì chu hoa tiêu nói gian nhân quan nói cho hắn biết bên trong chỉ có bọn cấp không có con tin trái lại gian nhân quan cũng được nói hắn đã hoàn toàn nói cho chu hoa tiêu căn phòng tình huống bên trong đồng thời nhắc nhở hắn không nên tùy tiện làm việc chu hoa tiêu tại bộ nội vụ trước mặt không thể chứng minh gian nhân quan lời nói đồng dạng gian nhân quan cũng không thể chứng minh Vậy làm sao bây giờ? Thì xem ai có thể tranh thủ đồng tình. Chu Hoa Tiêu bẹn bẹn đánh gian nhân quan một quyền, kia tính là gì? Khẳng định là gian nhân quan lý do đáng tin cậy an nếu Chu Hoa Tiêu đem gian nhân quan đánh vào bệnh viện, là người đều biết Chu Hoa Tiêu kém chút nhường gian nhân quan hại chết, cũng sẽ không cần tự chứng nhận. Chẳng qua Chu Hoa Tiêu người này là tiêu chuẩn lạc hậu cảnh sát, đánh người dừng lại chính là hắn cực hạn, muốn cho hắn đem gian nhân quan đánh đến bệnh viện, kia là chuyện không thể nào. Gian nhân quan cũng là đoán chắc điểm này mới dám như thế đối phó Chu Hoa Tiêu, về phần hắn hội sẽ không thụ thương, thậm chí có thể hay không bị giặc cướp giết chết, kia không tại hắn suy tính sự việc. Chu Hoa Tiêu thở dài, "A Long nói đúng, ta mình còn có phiền phức đâu, trưởng quan, ta không tham gia được đặc biệt hành động tiểu tổ." Tá trị không nói nhìn hắn, "Ngươi cho rằng ta là người sao? Ta thế nhưng cục an linh dự quyết, hiện tại hay là chính trị bộ. Chúng ta chính trị bộ làm việc, còn cần để ý tới cái khác sao?" Chương 449, tá trị là Lâm Sinh Ngự, 1, chương 449, tá trị là Lâm Sinh Ngự, 1, các ngươi có phải hay không sai lầm một việc? ta hiện tại hay là chủ quản bộ chính trị, chỉ có chính trị bộ nói xấu người khác, nhưng không có người khác nói xấu chính trị bộ. hàng bạn hàng nghìn còn nhớ điểm này. trần quốc trung, dương chí long, chu hoa tiêu ba người bối rối. đúng a, ta chỉ thế nhưng bộ chính trị đồn cảnh sát lão đại. tại đồn cảnh sát, cái nào bộ môn thanh danh tối tối, vẫn đúng là không phải bộ nội vụ, nhưng kia rất muốn điều tra cảnh sát bộ nội vụ thanh danh mặc dù tối, nói tóm lại, vẫn là có thể tiếp nhận. trừ ra chính trị bộ, có một không hai. chính trị bộ thuần một sát tất cả đều là quỷ lao không nói, mấu chốt bọn hắn cấp bậc cảnh sát cực kỳ cao, quyền lực lớn nhất cho dù là nhất ca, cũng không thể can thiệp chính trị bộ vụ án. Đây chính là một cái quái vật bình thường bộ môn, là Quỷ Lao vì theo dõi người Hoa cảnh sát cố ý xây dựng bộ môn. Cái ngành này quyền lực lớn tới trình độ nào đâu? Chủ quản bộ chính trị bổ nhiệm không khỏi nhất ca làm chủ, là đốc gia phụ trực tiếp bổ nhiệm. Tin tức ngầm nói, đốc gia phụ chính là truyền đạt một chút, thực tế bổ nhiệm tại Vũ Đô, tại cục biên thông hạng lộ xã trận. Chu Hoa Tiêu suy nghĩ một chút nói, trưởng quan, ta mặc dù thống hận gian nhân quân đối ta vu hãm, có thể chúng ta là cảnh sát, phải theo chiếu quy củ làm việc. Tá Trị kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người ta cũng cơi tại trên đầu ngươi đi, ngươi còn gìn giữ quy củ. Chu Hoa Tiêu Trịnh chọn gật đầu, ta là cảnh sát, ta phải tuân thủ cảnh sát quy củ. Trần Quốc Trung từ chối cho ý kiến, hắn vậy vui lòng tuân giữ quy củ. Điều kiện tiên quyết là quy củ năng lực chứng thực tiếp theo. Làm quy củ không thể trừng phạt tác nhân, hắn có thể không muốn tuân thủ cái gì quy củ. Đêm tối phán quan xí thiên sứ thì sẽ xuất tràng, Trần Quốc Trung sẽ dùng phương thức của mình đến trừng phạt tác nhân. Dương Chí Long thở dài trong lòng, chính mình bị bạn học này vẫn đúng là chân thật. Pháp lý không ngoài nhân tình, đồn cảnh sát lẽ nào không nói nhân tình? Bội phân sai ủy lao không chế ở dưới đồn cảnh sát thực tế như thế, chỉ nhìn một chút liêm tự nhằm vào liền biết ủy lao ân tình ở khắp mọi nơi. Hai người cũng không nói lời nào, cũng muốn nhìn tá trị xử lý như thế nào. Tá trị lặng lặng nhìn Chu Hoa Tiêu, hắn rất là kiên trì. Ngươi bị gian nhân quan hãm hại, dù là ngươi liền bị miễn chức, muốn theo đồn cảnh sát đi ra ngoài, vậy muốn kiên trì quý cũ. Chu Hoa Tiêu chân thành nói, không sai. Cảnh sát không làm được, ta liền đi làm lính cứu hỏa. Ta nhận định là công bằng công chính. Ta làm cảnh sát là vì trừng phạt phần tử phạm tội, vì chính nghĩa. Tá trị không thể tưởng tượng nổi nhìn Chu Hoa Tiêu gia hỏa này vậy mà tại quỷ lao không chê trong đồn cánh sát mặt dạng chính nghĩa lại năng lực sống đến bây giờ còn thật không dễ dàng ta cho ngươi chính nghĩa tá trị nhàn nhạt nhìn kinh ngạc ba người một chút các ngươi chỉ sợ đối với chính trị bộ không hiểu rõ quan sơ sự việc kỳ thực rất tốt làm chúng ta chính trị bộ cũng phụ trách một sự tình chu hoa tiêu trầm mặt một hồi chính trọng nói đa tại trưởng quan tá trị vô vô tay ba người đặc biệt tiểu tổ thì thành lập ý gì toa hội đem các ngươi bổ nhiệm thông báo toàn bộ tự tương ứng quyền hạn cũng sẽ cho các ngươi ta muốn ba người các ngươi hợp tác chân thành đem giáo sư đem ra công lý. Về phần chu sơ sự việc, để ta giải quyết là được. Còn có vấn đề gì không? Trần Quốc Trung tao mày nói, chúng ta không được nói tiến lên động. Tá trị lên đầu, ta nhắc nhở lần nữa các ngươi, không muốn trông cậy vào đồn cảnh sát quỷ lão nhóm. Bọn hắn căn bản sẽ không để ý giáo sư hội làm cái gì. Những kia quỷ lão tâm tư hiện tại cũng tại 80 triệu đô la Mỹ bên trên. Thu hồi các ngươi ý tưởng ngây thơ. Ý để toa. bét lập tức nói, trưởng quan, ta tại. Tá trị phân phó nói, ngươi bây giờ chính là chuyển tin của bọn Nam Viên. Cùng các thự liên hệ, còn cần ngươi tới làm. Elyza bếp trịnh trọng nói, đúng, trưởng quan, tá trị hướng mọi người nói, các ngươi làm việc, ta đi cấp Chu sơ xử lý quan sơ sự việc. Trần quốc trung đám ba người ngạc nhiên nhìn tá trị, hắn có hiểu nói, lẽ nào không đúng? Trần quốc trung nói thẳng, chúng ta chỉ là bị điều động năm ngày mà thôi, thật không nghĩ tới trưởng quan thật sự sẽ cho A tiêu giải quyết chuyện này. Ngay thẳng Chu hoa tiêu liên tục gật đầu, Dương trí long nói ra, trưởng quan phải giải quyết chuyện như vậy, cũng sẽ đắc tội Sở Mít trưởng quan A. Sở Mít chính là gian nhân quan cấp trên, một vị vị lão cảnh tư cao cấp. Tá trị khinh mỉu nói, Sở tính là gì? Cho dù quan sơ trưởng quan là nhất ca, ta vậy khẳng định. Hôm nay, chu sơ xử lý liền ra tới. Các ngươi lại chờ xem. Ném những lời này, ta chỉ trực tiếp đi ra. Dương Chí Long thở dài, không hổ là chính trị bộ tá trị trưởng quan, quả nhiên là bà khí. Trần Quốc Trung móc điện thoại ra, nhân cái dây số. Chu Hoa Tiêu ngạc nhiên nói, bây giờ liền bắt đầu hành động. Trần Quốc Trung lắc đầu, không phải, ta cho Lâm Sinh gọi điện thoại. Chu Hoa Tiêu khẽ giật mình, Lâm Sinh, ngươi còn có Lâm Sinh điện thoại. Dương Chí Long cũng là có chút ngạc nhiên. Trần Quốc Trung ngạc nhiên nói, tá trị trưởng quan không phải nói sao? Chúng ta ba người là Lâm Sinh giới thiệu. Chúng ta dù sao cũng phải thảo luận đấy à. Dương Chí Long vô nhẹ nhẹ nhìn cái chán, tốt xấu không muốn ngay trước ý đi toa phó quan mặt nói những lời này à. Ý đi toa mỉm cười nói, "Không có vấn đề, các ngươi một mực nói chuyện phiếm liền tốt." "Đúng rồi Chu Sơ, mời thay ta hướng Lâm Sinh Vân An." Trần Quốc Trung có chút ngạc nhiên, ý đi toa phó quan biết nhau Lâm Sinh. Ý đi toa giải thích nói, "May mắn đi qua Lâm phủ." "T." Trần Quốc Trung hít vào một ngụm khí lạnh. "Đây là tình huống thế nào?" Lâm Sinh lại cùng chính trị bộ đại lão có sâu sắc liên hệ. Sao cùng hắn lấy được thông tin không giống nhau á Không đợi hắn suy tư, điện thoại tiếp thông. Trần sơ, làm sao lại muốn nhìn gọi điện thoại cho ta? Có chuyện gì? Trần Quốc Trung đội bằng nói, Lâm Sinh, chúng ta tại chính trị bộ, A Long cùng A Tiêu cũng tại, ta chỉ trưởng quan nói là chúng ta là người để cử. Lâm Phong cười nói, ta chỉ tốc độ rất nhanh nha. Không sai, các ngươi là ta để cử. Ta biết lo lắng của ngươi, không cần lo lắng, ta chỉ là chính chúng ta người. Buôn bột sự việc, hắn về sau sẽ không làm. Tính tình của ta ngươi cũng biết, tại Hương Giang nếu ai dám buôn bột, kết cục sẽ không tốt. Giáo sư sự việc, các ngươi phải cẩn thận. căn cứ ta được đến thông tin, hắn hiện tại vẫn ngủ. Các ngươi là ta đề cử, cũng không nên làm mất mặt ta. Trần Quốc Trung đệ xuống kinh ngạc đội và nói, ý lý tòa phó quan hỏi xin chào. Lâm Phong mỉm cười, vậy liền thay ta cảm ơn ý lý tòa mỹ nữ. Trần Quốc Trung quốc điện thoại, đầu tiên là nói với ý lý tòa, Lâm Sinh cảm tạ mỹ nữ phó quan ân cần thăm hỏi. ý lý tòa nói cảm ơn liên tục, đa tại trần sơ. Trần Quốc Trung lớn tiếng nói, các vị, Lâm Sinh chuyển đến thông tin, giáo sư vẫn ngủ. Cái gì? Dương Chí Long, Chu Hoan yêu. Elyra quá sợ hãi, làm sao lại như vậy? Trần Quốc Trung trầm giọng nói, Yito phó quan, ta muốn chuyển thụ vượt ngục từ tỉnh, càng nhanh càng tốt. Ngoài ra, đem chuyện này báo tin tá trị trưởng quan. Chu Hoa Tiêu Ha to miệng, điên rồi đi. Tá trị trưởng quan lại là nói thật, cái này làm sao có khả năng a? Chu Sở chính phòng thủ được nghiêm mật như vậy, lại cũng có thể bước đi. Dương Chí Long lắc đầu, chúng ta không biết tình huống cụ thể. Nếu thật là vượt ngục, nói không chừng ba người chúng ta được đi một chuyến hiện trường. Trần Quốc Trung chỉnh tròn đầu, ba người đều là đồn cảnh sát tinh anh, thế nhưng lại là tinh anh. Tại không có tình báo lúc cũng là lu buống, cú may thì toa tình báo lập tức tới ngay, giáo sư xác thực chạy trốn. Chẳng qua không phải tại trụ sở chính chạy trốn, giáo sư là tại bị vận chuyển xích trụ trên đường bị người cướp đi. Vận chuyển xe tù người làm thuê tại chỗ chết rồi 4 người, còn có 1 người tại bệnh viện, hôn mê bất tỉnh. Dương Chí Long lập tức nói, chúng ta bây giờ thì đi bệnh viện xem xét người làm thuê. Trần Quốc Trung đám người tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Elizabeth cho 3 người mới giấy chứng nhận, trưởng quan phân phó, tại tổ chuyên án trong lúc đó, các ngươi chính là chính trị bộ người. Danh hiệu là B3 Đặc cảnh. Chu Hoa Tiêu gãi gãi đầu, B3. Elizabeth bình tĩnh giải thích, B3. Dương Chí Long cười nói, chương 449, ta chỉ là Lâm Sinh Lợi, hai, chương 449, ta chỉ là Lâm Sinh Lợi, hai, ta yêu thích tên này. Elizabeth nói ra, ta đã đem tên của các ngươi đưa vào cơ sở dữ liệu. Nếu như các ngươi này vụ án hoàn thành làm cho thỏa đáng, như vậy, các ngươi về sau có lẽ sẽ bị điều tạm đến cục canh ninh. Trần Quốc Trung khoát qua tay, loại sự tình này sau này hãy nói đi. Chúng ta cần phải lập tức đi bệnh viện. Elizabeth không chút phật lòng, người có bản lãnh tính tình đều là đại nàng lại không phải là chưa từng thấy qua, không có vấn đề. ba người ngay lập tức xuất phát. Trần Quốc Trung nói, xe của các ngươi trước dừng ở bãi đỗ xe đi, trước lên xe của ta, chúng ta ba người cùng nhau hành động tương đối tốt. Dương Chí Long cùng Chu Hoa Tiêu không có bất kỳ cái gì dị nghị. trên đường, Chu Hoa Tiêu hiếu kỳ nói, Trần Sơ, ngươi lại biết nhau Lâm Sinh. Trần Quốc Trung mỉm cười nói, các ngươi không biết sao? Lâm Sinh thế nhưng chúng ta đồn cảnh sát Đại Gia nhiều tiền a. Chu Hoa Tiêu đặc biệt khó hiểu, Đại Gia nhiều tiền, này làm sao nói? Dương Chí Long thở dài, A Long, ngươi làm việc là không thể chê chẳng qua làm người lại kém một chút. Phá án là cơ sở, làm người làm việc vậy phải đuổi theo tới. Chu Hoa Tiêu ngập ngừng nói, ta thi đội cảnh sát là muốn giữ gìn chính nghĩa. Ta liều mạng phá án là được rồi. Dương Chí Long viên nủ, ta biết ngươi làm việc thích hợp, phá án lúc càng không sợ chết, dẫn đầu sông về phía trước. Ngươi này liều mạng phong cách, chúng ta đồn cảnh sát trên dưới đều biết. Nhưng chỉ riêng có cái này không được, phàm là ngươi năng lực cung cấp trên quan hệ tốt một chút như vậy, a quan thì hại không được ngươi. Trần Quốc Trung nói giúp bảo, Dương Sơ nói đúng. A Tiêu, giống như ngươi, chúng ta đội cảnh sát không ít. Viên Hạo Vân viên sơ. Trần gia câu Trần sơ, Lý ưng Lý sơ, ba vị này gặp rắc rối năng lực đây ngươi còn hung ác. Thế nhưng bọn hắn liền xem như gây hoạ, vậy không có chuyện gì. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi gây hoạ. Một nho nhỏ a quan là có thể đem ngươi chỉnh sống không bằng chết. Nguyên nhân chính là tiêu ba vị cung cấp trên quan hệ tốt. Chu Hoa tiêu đặc biệt im lặng, tiêu ba vị cung cấp trên quan hệ tốt. Không hẳn đi. Trần quốc trung cười cười, ba vị này mỗi lần gặp rắc rối cũng sẽ có người làm đảm bảo, người ta liền xem như liên tiếp gặp rắc rối đều không có người nói cái gì. Có thể ngươi khác nhau a, ngươi chỉ cần gây hoạ lập tức liền sẽ bị phê bình, thậm chí hội xuống trước. bằng không vì công lao của ngươi sớm nên làm được thanh tra cao cấp phía trên. hiện tại cũng không trở thành hay là một cánh trưởng. chu hoa tiêu lập tức không nói lời nào. hồi lâu hắn hỏi, lẽ nào tá trị giá trị phải chúng ta tín nhiệm? Trần Quốc trung cùng dương trí long lướt nhau, hai người cũng lộ ra mỉm cười. dương trí long cùng chu hoa tiêu là cùng thời kỳ đồng học, quan hệ tốt nhất, vậy phải xem ngươi sao định nghĩa? tá trị là lâm sinh người, ta nghĩ hắn có thể tín nhiệm. chu hoa tiêu lấy làm kinh hãi, tá trị là lâm sinh người, ngươi có phải hay không sai lầm? hắn nhưng là chủ quản bộ chính trị lập tức liền phải gánh vác mặc cho của an ninh người hắn sẽ là lâm sinh người dương chí long nghiêng đầu hỏi ngươi cảm thấy hắn làm không được chu hoa tiêu chần chờ một chút còn là dành cho trả lời khẳng định ta biết lâm sinh rất là lợi hại nhưng lợi hại hơn nữa vậy có chừng mực à thu phục tá trị cũng quá khoa trương dương chí long hỏi ngươi không cảm thấy tá trị biểu hiện vô cùng không đúng sao chu hoa tiêu suy nghĩ một chút nói xác thực không đúng rõ ràng hắn chính mình là quỷ lão còn đối với đồn cảnh sát quỷ lão nhóm mở miệng một tiếng quỷ lão gọi đặc biệt trụ sở đồn cảnh sát trưởng quan hắn là một điều không có để vào mắt rõ ràng hắn là lập tức liền muốn nhậm chức cục canh ninh trong tay có vô số tài nguyên hắn lại còn triệu tập ba người chúng ta người chính trị bộ ít nhất cấp bậc cảnh sát cũng là thanh tra cao cấp a chúng ta ba người đâu cấp cao nhất cũng là a long cảnh tư còn cho chúng ta dậy rồi cái bê bà tiếc tuổi tá trị hình như đối với quỷ lão nhóm không quá tín nhiệm trần quốc trung mỉm cười nói nào chỉ là không tín nhiệm a ngươi nếu cẩn thận nghe thì sẽ phát hiện tá trị đối với trụ sở đồn cảnh sát không riêng gì chế rêu đơn giản như vậy quả thực là tại chửi đồng lên Trong bóng tối cũng đang mắng đồn cảnh sát tổng thụ tham ô tham nhũng. Chu Hoa Tiêu đột nhiên vỗ tay một cái, "Đúng, là cái này ta muốn nói a, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, hắn một quỷ lao mắng to đồn cảnh sát một đám quỷ lao. đây là cái gì làm việc? Trần Quốc Trung đã khám phá tất cả, giá trị là Lâm Sinh người." Chu Hoa Tiêu lườm một cái, "Giá trị thế, nhưng chính trị bộ chủ quan, càng là hơn tương lai của căn Ninh. Hắn sẽ thần phục Lâm Sinh." Dương Trí long gật đầu, Hội a." Chu Hoa Tiêu mắt mở to, "Thật sẽ?" Trần Quốc Trung cười nói, "A Tiêu, ngươi trừ ra công tác bên ngoài, vẫn đúng là nhiều hơn đạc." vì tăng trưởng kiến thức lâm sinh thế nhưng hương giang nhà giàu nhất tại hương giang thậm chí thế giới phương tây lợi hại nhất là ai kẻ có tiền đặc biệt lâm sinh kiều này siêu cấp có năng lực kẻ có tiền tá trị thần phục hắn cũng không kỳ quái chu hoa tiêu ha to miệng cái này dương trí long nói khẽ chúng ta tổng giám đốc thì nói cho ta biết đồn cảnh sát cùng lâm sinh quan hệ rất tốt chu hoa tiêu chết tiệt tựa như nhìn hắn ngươi đang nói đùa chứ dương trí long giải thích nói ba năm qua chúng ta sợ cảnh sát tiền từ thiện ba hạng đầu cũng không thể thiếu lâm sinh thân ảnh năm nay càng là hơn tiền từ thiện đầu danh Nếu là không có bất ngờ, có thể mãi cho đến Lâm Sinh qua đời, cái bài danh này cũng sẽ không thay đổi. Ta biết ngươi muốn nói gì, đơn giản chính là Lâm Sinh xã đoàn thân phận thôi. Thương Giang tình huống hiện tại chúng ta đồn cảnh sát rõ ràng nhất, lại có mấy người không có xã đoàn thân phận. Không nói những cái khác, những kia sao ca nhạc mình tinh điện ảnh, cái nào không treo dựa vào cái xã đoàn mới có thể tiếp tục ca hát điện ảnh. Nếu là không có xã đoàn thân phận quả thực là bước đi liên tục khó khăn. Ngôi sao còn như vậy, lại càng không cần phải nói người bình thường. Lại nói, Lâm Sinh thế nhưng mang theo tập đoàn Hồng Hưng năm vạn người triệt để tẩy trắng từ Lý Sinh làm Hồng Hương tọa quán sau đó bên ngoài Hồng Hương đã thành xã đoàn Hương Giang thứ nhất Hồng Hương truyền hình giảm bất chúng ta đồn cảnh sát bao nhiêu phiền phức cũng không cần nói a trên Giang Hồ vậy vì Hồng Hương truyền hình nhường một đám xã đoàn động tâm tư đối với bọn hắn mà nói truyền hình là chuyện sớm hay muộn là cái này dê đầu đàn hiệu ứng chỉ dựa vào chúng ta đồn cảnh sát lại làm sao có thể ứng phó mấy trăm vạn cổ hoặc tử Lâm Sinh kỳ thực một thẳng cùng chúng ta đồn cảnh sát giữ liên lạc Chu Hoa tiêu miệng một thẳng liền không có khép kín qua hắn không thể tin được lại còn có chuyện như vậy Trần Quốc Trung thẳng nhân nói, A Long nói đúng trước kia, lúc ấy 18 đại khu tổng giám đốc liên hệ Lâm Sinh hay là vô cùng thuận tiện, hiện tại hoàn toàn khác biệt. Lâm Sinh là Hương Giang nhà giàu nhất, càng là hơn đốc gia thượng khách, địa vị cùng trước đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Căng Lao tổng nghĩ muốn liên lạc với Lâm Sinh, cũng phải làm tốt không được chào đón chuẩn bị. Chu Hoa Tiêu trắng da nói, cái này ta hiểu, Lâm Sinh địa vị bây giờ dường như trước đó đại phú hảo. Trần Quốc Trung lắc đầu, không. Lâm Sinh địa vị có thể so sánh đại phú hảo lợi hại hơn nhiều. Chu Hoa Tiêu ngạc nhiên nói, không thể a. Trần Quốc Trung thẳng nhân nói. Lâm sinh thế nhưng giang hồ xuất thân, chắc chắn hương giang buồn địa phái. Hắn giang tử chối nó ra, đại phú hảo dám sao? Chu Hoa Tiêu không nói lời nào. Dương Chí Long nhìn lầm vào trầm tư Chu Hoa Tiêu, vậy không quấy rầy hắn. A Trung, sau đó phải làm sao bây giờ? Trần Quốc Trung nún nuôn bay, người đó quan lớn ai làm chủ? Ngươi là cảnh tư, ta là thanh tra cao cấp, A Tiêu là cảnh trưởng, đương nhiên nghe ngươi. Chu Hoa Tiêu lập tức nói, ta đồng ý A Trung ý nghĩa. Dương Chí Long cười, được, cứ làm như thế. Ngươi không cần lo lắng a quan sự việc, có ta chỉ trưởng quan xuất mã. A quan lại thế nào rào mà cũng là không có khả năng vu hắn ngươi. Chu Hoa Tiêu khó hiểu nói, vì sao? Dương Chí Long thản nhiên nói, vì sao? Tá trị trưởng quan thế nhưng chủ quản bộ chính trị a. Chu Hoa Tiêu mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, ta hỏi cùng ngươi nói, kia là một chuyện sao? Mà ở bên kia, tá trị từng thanh từng thanh gian nhân quan cho té lăn trên đất, coi như không thấy biến thành màu gan heo Smith, lạnh lùng hỏi, nói, ngươi tại sao muốn vu hàm Chu Sơ? Tại sao phải cho hắn tình báo giả? Gian nhân quan sợ tới mức hồn phi phách tán, ta không có vu hàm hắn, ta cho hắn thật là chân thực tình báo a. Trưởng quan ngươi có thể phải tin từ ta. tá trị ha ha cười lạnh. sơ bít bội và nói, quan, ngươi tốt nhất nói thật. tá trị trưởng quan thế nhưng chính trị bộ chủ quan. gian nhân quan cắn răng nói, ta thật sự không có vu ham hắn. sơ bít cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng nói, ngươi mẹ nó tốt nhất nói thật, chính trị bộ, đây chính là cơ quan tình báo, có thẩm vấn chức quyền. gian nhân quan chính không hiểu ra sao lúc tá trị đã không kiên nhẫn được nữa, hắn phất phất tay, sau lưng ngay lập tức đi ra hai cái quỷ lao thanh trà, hai người dựng lên gian nhân quan, lại bắt đầu điên cuồng ẩu đả. chương bốn không giống nhau tá trị một chương 450, không giống nhau tá trị, một, không cần đánh nữa. Ta nói, ta nói, các ngươi đừng lại đánh ta. Gian nhân quan âm thanh cũng mang tới giọng nghẹn nào. Hắn nhưng là o nhớ đội trọng án đội trưởng, người bình thường trông thấy cũng tránh không kịp tồn tại. Dù là tại đồn cảnh sát, đại sơ thấy vậy cũng sẽ lộ cái khuôn mặt tươi cười. Gian nhân quan chưa từng có nghĩ đến, một ngày kia sẽ bị quan sai người một nhà như thế trả tấn. Hai cái kia quỷ lão là thực sự đánh cho đến chết a chính hắn cảm giác, xương sườn cũng mẹ nói đoạn mất ba cây. Đám gia hỏa này thật không phải là người. Tá trị mặt không thay đổi nhìn hắn lời nói ra, phản phất là theo địa ngục phá tới phòng, tốt xấu ngươi cũng vậy o nhớ đội trưởng. thế mà liền chỉ là quyền cước cũng không chịu nổi, một sáng ngươi bị tội phạm tra tấn, bí mật gì cũng đều để lộ ra đến rồi. tiếp tục đánh, gian nhân quan mặt sám như cho tàn, hai cái quỷ láo lại là một hồi quyền đấm cước đá, đặc biệt ra sức. gian nhân quan cấp trên đã không đành lòng nhìn hắn, mẹ nó đã sớm theo như ngươi nói, tá trị là chính trị bộ trưởng quan, để ngươi theo điểm. ngươi thế mà còn cảm tử cưỡng, nhất ca cũng không dám tại tá trị trưởng quan trước mặt nói láo, ngươi thật có dũng khí, thực sự là hảo luôn khó quên chết tịch ủy. Cái này lại trách được ai? Chỉ có thể nói gian nhân quan tự làm tự chịu thôi. Smith còn không phải thế sao gian nhân quan thằng ngu này, hắn ấy là biết đạo tá trị năng lượng. Vì vậy đành hoàn đợi. Dù là bị đánh là tâm phúc của hắn, hắn cũng chỉ có thể mắt nhìn chằm chằm. May may không dám na di tầm mắt. Tá trị đột nhiên chằm chằm vào Smith, hắn mồ hôi cũng xuống. Thời gian dài như vậy ngươi cũng không nói lời nào, là không phải là đối ta phương thức xử lý có ý kiến. Smith bội và nói, trưởng quan như thế xử lý, nhất định có lý do của mình. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tá trị hỏi gia hỏa này bình thường biểu hiện làm sao? Sở Mít lập tức nói, hoàn toàn hợp tâm ý của ta. Tá trị liễu môi, lập tức đối với gian nhân quan có trực quan hiểu rõ, lại là cái đỉnh hót. Sở Mít sắc mặt bò bừng, muốn hay không ngay thẳng như vậy a? Không sai, gian nhân quan chính là cái đỉnh hót, thì tính sao? hắn là biết xử lý đỉnh hót. Phương Giang hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, dùng ai không phải dùng? Còn không bằng tìm một hội chủ ngờ của mình cái dám? Chỉ là không ngờ rằng tá trị lại một chút mặt mũi cũng không cho, sinh sinh địa mở ra khói này tấm màn che. Kỳ thực Sở ngược lại không cảm thấy này là vấn đề. Dù sao quỷ lão đều là làm như vậy. Submit sắc mặt bộc đựng, chẳng qua là biểu thị ra tới thôi. Ai bảo tá trị là trưởng con đâu? Ai bảo tá trị quyền lực trong tay ngay cả nhất ca đều phải bị hạn chế? Submit còn so với người bình thường biết được nhiều, tá trị lập tức liền muốn trở thành cục cán linh. Đây chính là tam ti thập tam cục chức vị trọng yếu, kia chắc chắn là thừa quan. Thừa quan phê bình ngươi kiến là vấn đề sao? Không, đó là bảo vệ ngươi. Submit nhìn tối qua, lại đánh nửa giờ, tá trị mới giơ tay dừng lại. Submit cũng không đành lòng nhìn xem gian nhân quan gia hỏa này nước mắt chảy ngang, cuộn mình thành một tuôn bự. nhưng mà sờm ít hiểu rõ, tá trị hai vị thủ hạ là nổi danh tra tấn chuyên lên ra, đừng nhìn gian nhân quan như thế bộ dáng, chắc chắn muốn kiểm tra. đó là mảy may cũng kiểm không tra được hắn bị người đánh, trừ phi có thể xâm nhập kiểm chứng. tá trị lạnh lùng nhìn gian nhân quan, bây giờ nói không nói. gian nhân quan mảy may do dự cũng không dám, trực tiếp thoát ra, là ta cho a tiêu sai lầm thông tin. hai chúng ta tiểu đội có cạnh tranh quan hệ, hắn nghiệp vụ trình độ so với ta tốt, nói như vậy rất nhanh ta thì không so được hắn. ta ghen ghét tài năng của hắn, cho nên cho hắn tình báo giả. Ta biết con tin cùng giặc cướp cũng trong phòng, ta cố ý nói chỉ có giặc cướp tại, ta thậm chí nói cho hắn biết, giặc cướp trong tay không có vũ khí. Kỳ thực giặc cướp trong tay có vũ khí, tất cả đều là a cờ. Đáng tiếc lại nhường a tiêu lập được công. Ta là thực sự muốn để hắn chết, đáng tiếc lại tắt thành cho hắn. Hoàn hảo tên ngu xuẩn kia ra đây đánh ta một quyền, bằng không hắn thật sự chết ta. Tá trị hỏi thủ hạ đi lại đến không có. Thủ hạ giơ tay lên bên trong bút đi ẩm. Tá trị vô vô tay, nói với Smith bộ nội vụ bên ấy ta thì không đi được. A tiêu tự cấp ta làm việc ta muốn ngươi bây giờ đem á tiêu sự việc giải quyết. có vấn đề hay không? Sermit nghiêm nói, đúng, trưởng quan. tá trị thản nhiên nói, vị này quan sơ, vì thượng vị như thế không từ thủ đoạn, nhìn thái độ của ngươi, rất rõ ràng thỏa mãn công tác của hắn. hữu tình nhắc nhở ngươi một chút, hắn hôm nay năng lực hại chết Chu sơ, ngày mai có thể hại chết ngươi. Sermit sắc mặt đại biến, cười khăng nói, trưởng quan, qua. tá trị cười lạnh nói, còn có 7 năm liền trở về, bên trên có ý tứ là ra sức để bản hương ra người bản địa. ngươi nhìn như vậy tốt vị này quan sơ, nghĩ đến hội dẫn tiền hắn a, như vậy chức vị của hắn hội trên ngươi. vì tính cách của hắn, hội sao đối với ngươi đây, ta chỉ không giống nhau sở mỹ phản ứng mang người thì đi, chỉ còn lại có sắc mặt âm tình bất định sở mỹ. Gian nhân quan cố nén đau nhức nói ra, sơ, ta đối với ngươi thế nhưng trung thành tuyệt đối a, tuyệt đối với không có nửa điểm hại tâm tư của ngươi, ta chỉ là đang hám hại ta à? Sở mỹ sắc mặt âm tình bất định, lúc trắng lúc xanh, sau một hồi lâu, đột nhiên thì cho gian nhân quan một cái tác, một trường này khí lực thật lớn, gian nhân quan trực tiếp thì khỏe miệng chảy máu một tên đang thương tại hai cái cha tấn sở trường quỷ lao trước mặt, bị hồi lâu đánh cũng không có bất kỳ cái gì ngoại bộ tổn thương, kết quả lại bị sở mit một trường trò đánh bỡ cùng. trưởng quan, ngươi đây là ý gì? ta đối với ngươi thế nhưng trung thành tuyệt đối. gian nhân quan lâm vào vô hạn sợ hãi bên trong. hắn hiểu rõ, tại chính trị bộ ra tay sau đó, sở mit là hắn duy nhất dựa vào. nếu bị này cũng không giúp hắn, vậy liền thật sự chết chắc rồi. sở mit lạnh lùng nói ra, ta chỉ nói đúng, ngươi năng lực đối với sắt vách tổ đồng nghiệp hạ tự thủ, vậy ngươi rồi sẽ tương lai đối với ta đến như vậy một tay. ngươi bị ngưng chức. Smith xoay người lại cho bộ nội vụ gọi điện thoại, "Ta là Smith, đối với Chu Sơ Hầu đã quan sơ một vụ án, ta có chút muốn nói." Gian nhân quan đại khủng, nhịn không được nói ra, "Trưởng quan, ta thế nhưng là người tâm phúc, ngươi làm những chuyện kia, ta cũng đều biết." Smith nghe vậy dừng lại, cả người giống như cũng dễ dàng, không hiểu nhìn gian nhân quan, thản nhiên nói, "Ta chỉ không riêng gì chính trị bộ chủ quản, hắn hay là lập tức liền muốn nhậm chức cục án linh. Ta trước đây nghĩ muốn treo lên áp lực của hắn xin tha cho ngươi, chỉ là để ngươi tạm thời cách chức một quãng thời gian. Hiện tại, may mắn không có có làm như thế." ngươi quả nhiên là một con nuôi không quen bạch nhã lang. Gian nhân quan bội vàng trở mặt, mạnh gạt ra cái khuôn mặt tươi cười. trưởng quan, ta mới vừa rồi là đang nói bừa. Sở Mít thản nhiên nói, vô cùng đáng tiếc, ta không có nói bừa. Gian nhân quan tại chỗ phá phòng, trưởng quan, lẽ nào ngươi không sợ ngươi làm những chuyện kia bị người ta biết sao? Sở Mít bừa cả nói, ngươi cứ việc nói cho người ta nghe, xem xét ta có thể hay không có việc. Thật là một cái ngu xuẩn a. Đồn cảnh sát có kém người ba bạn, mà người ảng lộ sạ sẩn vẫn chưa tới một phần hàn. Mỗi một cái người ảng lộ sạ sẩn đều là chân quý. Trừ phi gặp được các bách loại đó liên lụy rất rộng thậm chí kích thích sự phẫn nộ của dân chúng vụ án, bằng không ngay cả liêm tử cũng sẽ không điều tra chúng ta. Người đúng là ngu xuẩn. gian nhân quan thoáng chốc có quắp ngã xuống đất. người của bộ nội vụ tới rất nhanh. sớm biết thản nhiên nói, ta đã điều tra rõ bạch chu sơ hầu đả quan sơ nội tình. quan sơ ghen ghét chu sơ, cố ý cho bọn hắn tình báo giả, muốn mượn tay người khác đạo tặc xử lý chu sơ. hắn quả thực là đồn cảnh sát con sâu làm giàu nổi cành, là chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. hiện tại ta đem hắn giao cho các ngươi. người của bộ nội vụ nhìn gian nhân quan máu trên mặt lớn. Kinh nghi nói, trưởng quan, đây là có chuyện gì? Sở Mít mặt không chút thay đổi nói, ta đánh, các ngươi có ý thấy? Bộ Nội vụ nhân viên điều tra lớn tiếng nói, đánh thật hay. Đối với tiểu này con sâu làm giàu nổi canh, nên đánh. Giang nhân quan tâm chìm đến hải đệ. Quả nhiên như là Sở Mít nói được một dạng, người hạng lô xa sần là có đặc quyền. Mình muốn đấu thắng bọn hắn, căn bản liền không khả năng. Giang nhân quan tuyệt vọng bị người của Bộ Nội vụ mang đi. Sở Mít cười lạnh, một con chó còn muốn nhìn cùng hắn đấu, còn muốn chỉ trích vu ham hắn, thực sự là uống lộ thuốc. Lần nữa cầm điện thoại lên. Sở Mít đổi lại định đoạt nét mặt, tá trị trưởng quan, ta đã đem a quan đưa đến bộ nội vụ. Chương 450, không giống nhau tá trị. Hai, chương 450, không giống nhau tá trị. Hai, đúng, nhất định sẽ xử theo pháp luật hắn, tuyệt đối sẽ không nhường điều này. Con sâu làm giàu nổi cảnh thay hoạ đồn cảnh sát. Tá trị cúp điện thoại, nói với Chu Hoa Tiêu, sự việc giải quyết. Chu Hoa Tiêu trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, vậy là được. Rồi rồi hắn mấy ngày sự việc thì kết thúc. Tá trị cười lấy lắc đầu, vốn là không có có chuyện lớn gì, ta hỏi qua bộ nội vụ, cho dù không có ta nhúng tay ngươi vậy sẽ không rời đi đội cảnh sát, càng sẽ không xuống trước. Chu Hoa Tiêu nghi ngờ nhìn hắn, không thể nào. ta thế nhưng chặt chẽ vững vàng đập đá quan. khi nào đội cảnh sát kỷ luật như thế lòng. tá trị lắc đầu, có người bảo đảm ngươi. Chu Hoa Tiêu quay phát sang nhìn Dương Chí Long, a Long, ngươi làm. Dương Chí Long chân thành cảm tạ tá trị, đa tạ trưởng quan, nếu không phải ngươi ra tay, a Tiêu chỉ có thể dọn đi làm con trang. Chu Hoa Tiêu vừa thẹn vừa xấu hổ, a Long, ngươi lại bảo bảo ta. Dương Chí Long không đồng ý, chúng ta là đồng học, ta còn là thượng cấp của ngươi, ngươi lại không có làm chuyện vậy ta khó giữ được ngươi bảo đảm ai? tá trị liên tục gật đầu, ngươi là một cấp trên tốt. lâm sinh đã từng đã nói với ta muốn như thế nào mới có thể làm một cấp trên tốt. hôm nay ta liền đem nó giáo cho các ngươi. trần quốc trung ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là nghi ngờ không thôi. tá trị cùng lâm sinh quan hệ như thế thân cận sao? thậm chí ngay cả loại lời này đều nói. không thể a. làm một vị cấp trên tốt không khó, gặp được sự việc san bằng sự việc là được. sẽ chỉ bóc lột thuộc hạ gia hỏa sẽ bị người chùm báo tải. chu hoa tiêu mắt mở to, không tự chủ được nói, trưởng quan hội đồng tâm thuật sao? đúng là ta nghĩ như vậy tìm cơ hội thì bộ a quan bao tải mọi người mỉm cười tá trị phủi phủi tay nói nói chuyện phiếm dưới rừng ở đây chúng ta muốn tiếp tục tiếp xuống công tác có tin tức tốt gì dương chí long ba người liếc nhau tá trị lập tức có một loại dự cảm xấu lẽ nào không có có tin tức tốt gì dương chí long nói thẳng vừa mới nhận được tin tức giáo sư tại bị áp giải xích trụ trên đường bị người cướp đi thế chấp xe người làm thuê bốn chết một tổn thương chúng ta mới vừa từ bệnh viện bay về may mắn còn sống sót người làm thuê nói là bị một đám hóa trang thành phỉ đổ xe cảnh sát cho tập kích cái này hẳn là trưởng quan tình báo bên trong giáo sư đồng bọn chỉ là hiện tại chúng ta có một cái làm có chỗ ngay tiếp theo giáo sư ở bên trong chúng ta ép căn bản không hề bọn hắn ăn cũ căn bản không biết bọn họ là ai muốn theo hương giang 6 triệu người bên trong tìm ra bọn hắn đến cơ hội làm mò kim đáy biển dương chí long cao mày nói mẫu chốt là chúng ta căn bản cũng không biết ba người đả thủ trên cơ bản không thể nào tìm thấy bọn hắn ta chỉ suy nghĩ một lúc ngay trước mặt mọi người tự gọi một cú điện thoại cung kính nói lâm sinh ta muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài trần quốc trung dương chí long chu hoa tiêu ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều ngây dại tại đồn cảnh sát Chính trị bộ nhìn không đáng chú ý, có thể chỉ có nội bộ người mới biết chính trị bộ chủ quan quyền lực rốt cục lớn đến bao nhiêu, đó là ngay cả nhất ca cũng không thể xen vào tổ tại. Tá trị từ chính trị bộ tư nhiệm sau đó, lên thẳng cục an ninh liền có thể nói rõ mỗ một số chuyện. Hắn nhưng là chắc chắn đại nhân vật. Nhưng mà thì là như vậy đại nhân vật tại đối mặt Lâm Sinh lúc, vẫn như cũ muốn cung kính cùng ăn nói khép nép. Lâm Sinh sắc bén a. Đả tạ Lâm Sinh. Tá trị cúp điện thoại sau đó, cả người cũng không giống nhau. Lâm Sinh nói, hắn sẽ báo cho biết người liền con chờ, phòng ngừa giáo sư ba người vì phi pháp thủ đoạn dợi khỏi nơi giang ba người hiểu liền, cái gọi là phi pháp thủ đoạn, đơn giản là vượt biên nha. người đời đều biết lâm sinh trước đó là trộn lẫn xã đoàn, càng là hơn danh sương là hoa hồng độc nhân. hắn tất nhiên lên tiếng, như vậy giáo sư đám người phi pháp rời cảng tình huống chắc chắn sẽ không xảy ra. là cái này đại lao danh tiếng. trần quốc trung ôm cánh tay nói, căn cứ phân tích của chúng ta, giáo sư ba người tất nhiên muốn rời khỏi hương giang, nhưng nếu là bọn hắn không có 80 triệu đô la mỹ nơi tay, rời khỏi hương giang tương đương tự sát. a những kia phản động cũng sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. cho nên, chu hoa tiêu âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên bọn hắn mục tiêu kế tiếp nhất định là đặt ở trụ sở đồn cảnh sát 80 triệu đô la Mỹ. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là trụ sở đồn cảnh sát. Dương Chí Long Cao mày nói, nhưng nơi này có một vấn đề. Giáo sư làm sao biết kia 80 triệu đô la Mỹ để ở nơi đâu? Ba người liếc nhau, cùng nhau nói, có nội ứng. Ba người nhìn về phía tá trị, chỉ thấy hắn mày may không mang theo tức giận, đồn cảnh sát chính là cái cái sảng, những người này đừng nhìn chức vị cao hơn các ngươi, rát ngộ là mày may không có. Các ngươi nhớ kỹ, bọn hắn không xa vạn giặm đến Hương Giang, bất quá là bị kiếm tiền thôi. Hương Giang người chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, phù họa không phải, không phù hợp cũng không phải. Ngươi một gia trắng quỷ lão, sắc bén như vậy địa châm biếm chính mình đảm bảo, này là chân tâm thật ý hay là diễn kịch đâu? Tá trị thản nhiên nói, các ngươi không cần nhìn như vậy ta. Lôi lạc thời đại rời đi nơi này mới bao lâu? Các ngươi cái kia sẽ không cho là Lôi lạc chỉ hối lộ một cách bạ. Chỉ bằng gia hỏa này chấp vụ, hắn có thể làm ra nhiều chuyện như vậy. Có thể quên đi thôi. Không riêng gì sở cảnh sát, ngay cả cả phủ lại có mấy người không có lấy qua hắn Hắc Kim. Sửa đổi phong tục là cần hạ nặng tay. Liêm tự thành lập chẳng qua là làm mặt ngoài công tác, đối với Quỷ lão, ép căn bản không hề điều tra. Mặt ngoài người hoa cảnh sát tinh thần cũng trở nên không đồng dạng. Thực chất, Ngẫu nhiên còn có thể toát ra mấy cái hắc cảnh tới, hay là thời gian chưa đủ a. Người hoa cảnh sát cũng tại như thế nhằm vào tình huống dưới, Ngẫu nhiên còn có hắc cảnh. Kia chưa từng có trải qua thanh lý Quỷ lão cảnh sát hội được không? Đám người này sự bắn mười cái, đoán chừng chỉ có nửa cái mới có thể hô chính mình ngoan ngoãn. T. Trần Quốc Trung đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Trưởng quan thực có can đảm nói a tá trị nhún nhún vai, các ngươi không cần lo lắng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. thế giới này dơ bẩn đấu, chỉ có nhìn tấu trận tướng, mới có thể làm cho mình trồi qua dễ chịu. chỉ là các ngươi mấy cái liền có chút thảm rồi. chu hoa tiêu không hiểu ra sao, trưởng quan, chúng ta sẽ rất hàm. tá chỉ giải thích nói, các ngươi là lâm sinh đệ cử, ta không chút nghi ngờ năng lực của các ngươi. vụ án này nhất định sẽ làm được viên mãn. hai ngày nữa ta muốn nhậm chức cục can đình, đương nhiên bởi vì cái này vụ án, các ngươi hội làm náo độc lớn. cấp bậc cảnh sát cũng tốt, chức vụ cũng được, đều sẽ có một cái tăng lên chỉ là tăng lên sau đó, các ngươi thì sẽ trở thành vị lão cái đinh trong mắt. Tá trị có chút người trên nỗi đau của người khác, cách hương giang trở về còn có rất nhiều năm, các ngươi phải cẩn thận là người. A, các ngươi bình tĩnh như thế sao? Tá trị trước đây muốn gặp được ba người kinh hoàng thất thố hình tượng, nhưng mà vượt quá dự liệu của hắn, ba người rất là bình tĩnh. Chu Hoa tiêu lường một cái, trưởng quan, xem ra ngươi đối với chúng ta còn không hiểu. Bằng vào ta làm thí dụ, ta làm 10 năm trước học cảnh giải còi bạc được chủ, công tác sau vẹn vẹn thời gian nửa năm, ta thì tổng quân chứa tiến nhập khó nhớ. Hiện tại 10 năm trôi qua, ta hiện tại chỉ là một vị cánh trưởng, ngươi cho rằng ta vì sao còn không có thăng lên? tá trị bối rối, trần quốc trung cùng dương trí long nhìn nhau cười một tiếng. ta không có a tiêu thảm như vậy, nhưng chức vị trước đây cũng có thể càng cao một chút. đồng ý, ba người bọn họ đều bị khác nhau trình độ địa chân ép, quỷ lao cho bọn hắn xuyên tiểu hải con ít. tá trị giận tí mặt, đám kia da trắng heo, quả nhiên vô dụng đến trong xương cốt. các ngươi thế nhưng đồn cảnh sát tinh anh, thế mà cả đám đều bị đánh ép đến loại trình độ này, thật mẹ nó tức chết ta rồi. tá trị khí đến sắp mặt đỏ bừng. Trần Quốc chung ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ba người lần cảm giác kỳ lạ. Vị này tá trị trưởng Quan, cùng trong truyền thuyết dư luận hoàn toàn không giống á bọn hắn làm sao biết tá trị đã quy y Lâm vòng, thành hắn cổ tín đồ. Giác ngộ tư tưởng cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Làm tư tưởng bước ngoặt lớn sau đó, nhìn thấy đồn cảnh sát sự việc, kia quả nhiên là muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu. Trước kia tập mãi thành thói quen thì trở thành hiện tại đầy người dơ bẩn. Nếu không phải tá trị tâm thái tốt, biến thành người khác rồi sẽ tàm nữa. Dương Chí long lên tiếng nói, "Trưởng quan, chúng ta cũng là tiểu nhân vật, đồn cảnh sát đại sự chúng ta không quản được." Hay là trở về vụ án này đi. Trần Quốc Trung cùng Chu Hoa tiêu đội vàng phụ họa, Ba người cũng không muốn ở chỗ này cùng tá trị thảo luận quỷ lao sự việc, kia không có ý nghĩa. Đối với bọn hắn mà nói, đả kích giáo sư một đám, mới thật sự là việc cần phải làm. Chương 451, Man Thiên Quá Hải, 1, chương 451, Man Thiên Quá Hải, 1, giáo sư là không có khả năng bây giờ cách cảng, dù là không có chúng ta bố khống, để bọn hắn đi bọn hắn cũng sẽ không đi. Muốn là lúc này rời khỏi, mang ý nghĩa tự sát. A Mỹ phản động có thể sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn hắn nhất định sẽ đi tìm hồi nút trong trụ sở đồn cảnh sát 80 triệu đô la Mỹ. Hiện tại vấn đề là, nay 80 triệu đô la Mỹ để ở nơi đâu? Trần Quốc Trung ba người cùng nhau nhìn tá trị, hắn không chút nghĩ ngợi nói, những thứ này tiền bẩn phóng tại bên trong tổ cảnh sát quốc tế. Mãi đến khi vụ án này xử lý hoàn tất sau đó, mới biết tiến hành bước kế tiếp xử lý. Dương Trí Long suy tư nói, giả định giáo sư có nội ứng, hiểu rõ khoản này tiền bẩn để ở nơi đâu. Tá trị phất phất tay, không cần giả định, trụ sở đồn cảnh sát nhất định có giáo sư người liên lạc. Dương Chí Long không muốn cùng tá trị tranh luận. Tốt, thì coi như bọn họ hiểu rõ số tiền kia tại tổ cảnh sát quốc tế, như vậy vấn đề đến đến rồi. Muốn đi vào tổ cảnh sát quốc tế, dễ sao? Tá Trị hồi đáp, không dễ dàng. Tổ cảnh sát quốc tế đề phòng rất là chặt chẽ, ngay cả nhất ca cùng ta cũng không thể tùy tiện bước vào, nhất định phải có phá án người vân tay mới được. Trần Quốc Trung ba người cùng nhau đứng lên, ta biết giáo sư một đám mục tiêu, bọn hắn nhất định sẽ tìm tại cảng cảnh sát quốc tế. Tá Trị vậy nhảy dựng lên, ta đi cấp tổ cảnh sát quốc tế tuyên bố cảnh cáo, để bọn hắn trong khoảng thời gian này cẩn thận hành động vừa mới cầm điện thoại lên, Elizabeth thì mặt mũi tràn đầy ngương trọng đi đến, trưởng quan, vừa mới có án hình sự, tá trị cao mày nói, hiện tại cái khác vụ án cũng đẩy về sau. Elizabeth cười khổ nói, càng đảo mua nổi tiếng nhà hàng tây đã xảy ra bắn nhau, chết người đã xác nhận là một vị cảnh sát quốc tế. cái gì? tá trị để điện thoại xuống, xuống mọi người nói, đi, đi hiện trường. Elizabeth nhìn qua phi nhanh rời đi bốn người chân tay luôn buông, nàng còn có tin tức khác muốn hồi báo. bốn tốc độ của con người rất nhanh, hiện trường vụ án đã có người làm thuê tại xử lý. Chu Hoa Tiêu mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy thi thể dị trạng, quay đầu liền phải trở về. Tá trị khẽ giật mình, Chu sơ, ngươi phát hiện gì rồi? Chu Hoa Tiêu xem xét trung quanh, thấp giọng nói, hồi trên xe nói, tá trị quả nhiên là tin hắn, không nói hai lời chào hỏi người về tới trên xe. Chu Hoa Tiêu lạnh giọng nói, phán đoán của chúng ta không có sai, giáo sư một đám người là muốn công kích tổng bộ tổ cảnh sát quốc tế, Vị yêu cảnh sát quốc tế cánh tay phải hết rồi, cánh tay của hắn bị giáo sư một đám mang đi. Dương Chí Long bổ sung một câu, hỏa kế kia ta biết, hắn chính là bắt lấy giáo sư cảnh sát quốc tế một trong tá trị thuận miệng nói, giáo sư đám người trả thù tâm thần nặng, thế mà ngay cả thụ hại cánh tay của người cũng mang đi cho hạ giận. chu hoa tiêu lắc đầu, không, bọn hắn mang đi cánh tay kia chỉ có một nguyên nhân. hoàn chỉnh vân tay, giáo sư muốn dựa vào vị kia người làm thuê vân tay bước vào tổ cảnh sát quốc tế. tá trị kém chút nhảy dựng lên, lập tức phát động xe thẳng đến trụ sở đồn cảnh sát. vừa lái xe, một bên gọi điện thoại, ta là tá trị, giáo sư một đám mục tiêu là tổ cảnh sát quốc tế cất giữ tám triệu đô la mỹ, bọn hắn mang đi chết đi người làm thuê vân tay. cúp điện thoại, tá trị hung hăng đem đạp cần ga tận cùng hy vọng chúng ta có thể theo kịp đi. Trần Quốc Trung đám ba người lòng nặng trĩu, giáo sư một đám nhưng là chân chính giết người không chớp mắt. trụ sở đồn cảnh sát bị bọn hắn để mắt tới, hy vọng không có ra loạn gì đi. nhưng mà nằm ngoài dự tính của bọn họ, đợi đến tổng bộ lúc tất cả gió em sóng lặng. bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều có chút động. tá trị cao mày nói, an tĩnh như vậy sao? Trần Quốc Trung suy nghĩ một lúc hỏi, có phải hay không chúng ta động tác quá nhanh, đây dạy bọn hắn tới trước. Chu Hoa Tiêu cao mày nói, không nên. chúng ta tốc độ lại nhanh, hẳn là cũng không có giáo sư nhanh. Chúng ta chẳng qua là truy hùng, dạy bọn hắn là cùng tử thần thi chạy. Mọi người cùng nhau gật đầu. Không sai. Giáo sư không có thời gian không có tư bản chậm chạp như thế. Dương Chí Long nhắc nhở, có chuyện gì hay không, chúng ta trực tiếp đi tổ cảnh sát quốc tế nhìn một chút liên tốt. Bốn người vừa muốn chạy bộ hướng bên trong sông, nhất ca mang theo vài vị phó sự trưởng tiến lên đón, "Trưởng quan, tiếp vào điện thoại của ngươi sau đó, chúng ta thì cho tổ cảnh sát quốc tế thông báo tình huống. Mọi thứ đều thiên hạ thái bình." Tá trị quan sát toàn thể một phen, thiên hạ thái bình. Theo bắt được giáo sư bắt đầu, chúng ta đã có bốn vị cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ, một vị trọng thương nằm tại bên trong bệnh viện. Không biết bao nhiêu đại nhân vật cho ta gọi điện thoại tới, nghiêm trọng hơn cần chuyện này. Đây chính là bên đường hỏa khí nóng giao chiến. Không ngờ rằng ở trong mắt ngươi, thế mà không là chuyện gì. Còn thiên hạ thái bình. Nhất ca bị nhẹ đến hồi lâu nói không ra lời. Tá chị đúng lý không tha người, ta vừa nãy gọi qua điện thoại đến, ID tổ cảnh sát quốc tế xác nhận. Nhất ca quay đầu nhìn về phía một vị phó sử trưởng, hắn nói, ta tự mình gọi điện thoại xác nhận. Tá chị không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lấy bọn hắn, gọi điện thoại. Các người cũng chỉ là gọi điện thoại xác nhận. Lẽ nào không ai đi tổ cảnh sát quốc tế xem xét sao? Hắn có cảng liền chạy. Trần Quốc Trung ba người tuần tự đuổi theo. Nhất ca trong lòng có khí A, lẽ nào gọi điện thoại đều không được. Làm sao ta chỉ quyền lực so với hắn đại, chỉ có thể theo ở phía sau chạy. Quyền lực lớn không nổi A. Thực sự là chuyện bé xé ra to. Quay lại nhìn ta phun không phun người thế là xong. Nhất ca có lòng muốn đuổi kịp bọn hắn, làm sao ngồi ở vị trí cao sau đó, thiếu thiếu gian luyện, ở đâu năng lực đuổi theo bốn người khi hụt hù hụt chạy sau 3 phút, liền gặp được tá trị bốn người lạnh lùng tại tổ cảnh sát quốc tế trước cửa chờ lấy hắn đấy. Trưởng quan sao không vào trong? Nhất ca sau khi nói xong nhịn không được cho mình một cái bả miệng, "Đâu đã ta, nếu tá trị có mật mã, hắn tại sao lại ở chỗ này chờ mình?" Tá trị chán ghét nhìn hắn một cái, hỏi, "Ta tại bên ngoài nếm thử bước vào bên trong, quốc tế tổ đồng nghiệp có thể hay không nhận được tin tức?" Nhất ca quay đầu nhìn về phía một vị khác phó sở trưởng, hắn đội bằng nói, "Biết, người ở bên trong hội nhận được tin tức." Tá trị sắc mặt thay đổi, Trần Quốc Trung ba sắc mặt người cũng thay đổi, bốn người bỗng chốc ngoắc ra đường. Các ngươi ai có thể vào, đội vàng mở cửa? Nhất Ca Kỳ phải nói, trưởng quan, là sao như thế sợ hãi? Tá trị lạnh lùng nói, chúng ta ở chỗ này thử 3 phút, nếu là bên trong có người, đã sớm ra đây lên tiếng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhất Ca không đồng ý, tổ cảnh sát quốc tế có chính mình kỷ luật, có thể bọn hắn không biết trưởng quan. Nhất Ca ngạc nhiên quay đầu, phân phó phó sử trưởng, đội vàng mở cửa, sợ là muốn xảy ra chuyện a. Phó sử trưởng tiến lên để lên chính mình trưởng ấn, cửa mở. Chu Hoa Tiêu một ngựa đi đầu, ngoắc súng bắt bảo, Dương Chí long đám người theo sát phía sau. Nhất Ca cười khan nói, Không cần ngạc nhiên như vậy à. Tá trị một đôi mắt đều có thể hù chết người, ngu xuẩn, dày đặc như vậy mùi máu tươi, ngươi còn không, có người được sao? Nhất ca mặt đống trúc đen, tá trị không để ý tới thằng ngu này, trực tiếp mà vào. chỉ một cái liếc mắt, kêu lên một tiếng đau đớn, chết tiệt. Sau đó đi vào đồn cảnh sát cao tầng người đều trầm váng, tại sao có thể như vậy? Ánh vào mọi người tầm mắt là đầy đất thi thể. Tổ cảnh sát quốc tế chúng nhân viên cảnh sát tất cả đều hy sinh. Trần Quốc Trung lần lượt điệu kiểm tra, thật lâu mặt không thay đổi lắc đầu, bọn hắn cũng không cứu nổi. Dương Chí Long chỉ vào giám thị màn hình nói, dạy bọn hắn hủy diệt rồi hệ thống theo dõi, tối thiểu tại gian phòng này hệ thống theo dõi cũng bị hư. Chúng ta muốn biết trước đó chuyện gì xảy ra, chỉ có thể thông qua cao ốc bảo vệ theo dõi đến tra xét. Tả trị xoay người, một cái nắm chặt nhất ca vào áo, âm thanh giống như theo rét lạnh băng nguyên bên trong phá tới một dặm. Này mẹ nó chính là ngươi nói không có vấn đề, là cái này ngươi nói xác nhận. Đôn cảnh sát đuổi bay cứ như vậy chết được không minh mạch. Ngươi phải cho ta bàn giao. Nhất ca sắc mặt phát khổ, trưởng quan, ngươi gọi điện thoại lúc ta thật sự để người xác nhận qua. Dương Chí Long ở một bên nói ra, "Trưởng quan, ngươi gọi điện thoại lúc là 30 phút trước đó. Giáo sư gây án hẳn là trong khoảng thời gian này. Ta không nhìn thấy kia 8000 vạn USD tiền bẩn." Nhất Ca sắp mặt đại biến, đột nhiên xông hướng cái nào đó căn phòng, thất hồn lạc phách nói, "Hết rồi, kia 80 triệu đô la Mỹ hết rồi." "Chương 451, Man Thiên Quá Hải 2, chương 451, Man Thiên Quá Hải 2." tá trị Lạnh lùng nói, "Nhất Ca, ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta có thể đem giáo sư một đám đem ra công lý." "Bằng không, ta dám cam đoan, ngươi Nhất Ca vị trí giữ không được." lời này không phải ta nói là tương lai của an minh nói hắn quay đầu đối với ba người nói đi đi phòng giám sát ta muốn kiểm tra nhìn một chút tổ cảnh sát quốc tế hệ thống theo dõi dương trí long ba người tự nhiên là không có ý kiến bốn người sải bước rời đi hoàn toàn không thấy một phòng đồn cảnh sát cao tầng trần quốc trung vừa đi vừa nói căn cứ của ta dò xét tuổi bây dường như trong nháy mắt ở giữa đường bọn hắn thậm chí ngay cả phản ứng đều không có dương trí long trầm giọng nói giáo sư một đám nên dùng là ống giảm thanh tổ cảnh sát quốc tế vụ án có tính đặc thù trong phòng bên trong chuyên môn làm giảm âm xử lý Dù là áp dụng ống giảm thanh xuống ống sẽ có trầm một âm thanh, cũng sẽ không truyền đến bên ngoài tới. Chu Hoa Tiêu cũng nói, giáo sư đám người thương pháp vô cùng chuẩn, ra tay rất là quả quyết, dường như gặp người thì giết, ép căn bản không hề lưu lại người sống. Bất quá, có một vấn đề. Tá Trị hỏi, vấn đề gì? Chu Hoa Tiêu trắng ra nói, 80 triệu đô la Mỹ còn không phải thế sao một con số nhỏ. Dù là dùng xe tới kéo đều phải lắp xe khá nhiều thời gian. Nửa giờ đủ sao? Tá Trị nghe vậy khẽ giật mình, cùng mọi người lên nhau, cùng nhau quay đầu trở về tổ cảnh sát quốc tế. Mọi người về đến tổ cảnh sát quốc tế, vừa hay nhìn thấy Nhất Ca đám người rời khỏi. Tá trị cao giọng nói, không muốn phá hoại hiện trường. Các người đi ra ngoài cho ta. Nhất Ca đám người nguyên vốn cũng không nghĩ ở đâu chờ đợi, chết đấy đất người, mùi máu tươi để người nghe ngóng buồn luôn, bọn hắn điên rồi mới sẽ tiếp tục ở nơi đó. Ngay vậy, nhanh tránh ra, không chút nào muốn cùng vụ án này nhấc lên mảy may quan hệ. Nhất Ca mặc dù là đồn cảnh sát lão đại, nhưng hắn cũng biết, hiện tại vụ án đã không trong tay hắn. Khống chế vụ án này là chính trị bộ tá trị, không, là lập tức sẽ tiền nhiệm của Cán Linh tá trị. Cảnh sát quốc tế mới bắt được cái này, tội phạm mấy ngày à? Không ngờ rằng người ta lập tức liền muộn ngủ không nói, còn đem đội cảnh sát giết đi cái suy đấu. Nếu không phải tá trị phát hiện phải kịp thời, chỉ sợ bọn họ muốn trễ thật lâu mới có thể biết tổ cảnh sát quốc tế đồng nghiệp hy sinh sự việc. Nhất ca cả khuôn mặt cũng biến thành mướt đắng. Hắn ở đây vụ án này bên trong chịu trách nhiệm không thể chối bỏ. Lúc trước tá trị đã liên tục cảnh cáo bọn hắn. Nhất ca ép căn bản không hề hào hào mà nghe, thậm chí tại an địch bên trong còn đang cười nạo đối phương chuyện bé xé ra to. Quay đầu xem xét, nhất ca hận không thể cho mình mấy cái miệng động. Chết chắc rồi nghề nghiệp của mình tiếp sống chết chắc rồi. đây cũng không phải bình thường vụ án a đây là cảnh sát quốc tế ở giữa quốc tế hợp tác vụ án. chuyện đã xảy ra hôm nay nhất định sẽ trong thời gian cực ngắn truyền khắp toàn bộ thế giới. vớt đi lớn như vậy một xíu sương mù cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. giờ khắc này nhất ca kém chút thì sùi lơ. cái khác phó sử trưởng vậy đều không cắt mấy. có thể bọn hắn phá án năng lực không được chính trị khía giác là một đầy một linh mẫn. nhất ca có thể nghĩ tới sự việc bọn hắn không có đạo lý không nghĩ tới. ta chỉ ép căn bản không hề đi quản những thứ ngu xuẩn kia nghĩ như thế nào. Hắn hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở này vụ án bên trên. Về đến hiện trường sau đó, bốn người cẩn thận kiểm tra. Trần Quốc Trung lập tức phát hiện chỗ không đúng, trong phòng lung ta lung tung, khắp nơi đều có bị dấu vết hư hại, chỉ có căn phòng chính giữa sạch sẽ. Này không bình thường. Dương Chí Long ôm cánh tay cẩn thận kiểm tra, trong lúc đó trong lòng hơi động, nơi này núi thẳng 80 triệu đô la Mỹ ẩn thân căn phòng, muốn đem tiền bận trở đi, đây là con đường phải đi. Nhưng mà có sao nói vậy? 80 triệu đô la Mỹ mức quá lớn, bọn hắn là thế nào vận chuyển đi ra? Chu Hoa Tiêu chém đinh chặt sắt nói, nhất định không là thông qua hành lang bận chuyển đi ra. Trong tổng bộ tất cả đều là chúng ta người làm thuê, cho dù là bọn họ tất cả đều hóa trang thành chúng ta người làm thuê cũng sẽ không giấu giếm qua tất cả người. Chỉ cần có một cái người làm thuê hoài nghi, kế hoạch của bọn hắn rồi sẽ phá sản. Giáo sư sẽ không mạo hiểm như vậy. Tá trị lông mày cao chặt, đó chính là nói, hắn nhất định dùng phương pháp khác làm việc. Này 80 triệu đô la Mỹ, cứ như vậy không cánh mà bay. Lẽ nào bọn hắn hội làm ảo thuật? Dương Chí Long suy nghĩ một lúc, đẩy cửa ra ngoài, hỏi nhất ca, trưởng quan Giáo sư 80 triệu đô la Mỹ tiền bẩn, tại trong phòng này sao? Nhất Ca liên tục gật đầu, không sai, 80 triệu đô la Mỹ dường như chất đầy cả phòng, vẫn đưa tới cùng ngày, thật nhiều đồng nghiệp cũng ngây xem. Thứ này quá lớn. Chúng ta cũng nghĩ qua dự đi tiền bẩn, có thể cuối cùng cuối cùng coi như thôi. Thái phiên bái. Dương Chí long gật đầu, đa tạ. Về đến phòng sau đó, thấu mọi người gật đầu nói, Nhất Ca xác nhận, tiền bẩn thì tại gian phòng này, không có xe gì qua. Đã chỉ ý nghĩ ông ông. Đây chính là 8 ngàn vạn tiền bẩn, không phải 8 người, lẽ nào hội trưởng chân bay hay sao? Hắn niệm không được gần đầu, chỉ thấy Trần Quốc Trung ba người mảy may không thấy suy sụp tinh thần, như cũ tại tìm dấu vết để lại. Tá trị đột nhiên đông chốc thì yên ổn. Hắn sao quên mất, ba người này là Lâm Sinh cho đề cử. Lâm Phong tất nhiên nói bọn hắn là tinh binh hắn tướng, kia không có đạo lý hoài nghi bọn hắn a dưỡng nhìn đi. Không đầy một lát, Dương Chí Long thì có thu hoạch. Này bàn làm việc hình như có di động dấu hiệu. Mọi người vội vàng nhìn lại. Dương Chí Long chỉ vào một nơi nào đó nói ra, cái bàn này rời trong lúc này chỗ gần đây. Rất rõ ràng, hắn bị người động đậy. Rất kỳ quái. Những người này vận chuyển tiền bẩn cũng tranh đoạt từng giây, không có đạo lý quá mức cho mình gia tăng công tác à. Chu Hoa Tiêu là của hắn tốt cộng tác, nghe vậy lập tức nói, trừ phi cái bàn này là mấu chốt trong đó một vòng. Trần Quốc Trung xem một phen, gật đầu nói, ngươi nói đúng. Cái bàn này thật sự chính là trong đó khâu mấu chốt nhất. Phía trên này có một cái nhàn nhạt dấu chân. Bốn người cùng nhau ngẩng đầu, lập tức có phát hiện. Tá trị kinh hỉ nói, Trần nhà lại bị người động đậy. Lẽ nào giáo sư một đám ép căn thì chưa kịp rời xa những kia tiền bẩn. Chu Hoa Tiêu trầm giọng nói, đây chính là 80 triệu đô la Mỹ tiền bẩn nhưng không có tốt như vậy vận chuyển. Tại kém người làm việc thời gian, muốn đem bọn hắn cho vận chuyển ra đây, trên cơ bản không thể nào. Nếu là phóng trên trần nhà, ngược lại là có khả năng này. Chu Hoa Tiêu một bên nói một bên đem cái bàn kéo tới ở giữa, bước kế tiếp muốn mẹ tới, có phải hay không? Chúng ta mở ra xem xét là được, rồi. Tá trị đột nhiên ngăn lại hắn, đừng nóng nóngội. Chu Hoa Tiêu khó hiểu nói, trưởng quan. Tá trị phất phất tay, nhường mọi người tản ra. Nếu là này trên trần nhà có thể giấu tiền, chưa hẳn không thể người tạo. Chí Mộ Thoáng, Trần Quốc Trung, Dương Chí Long, Chu Hoa Tiêu ba người cùng nhau móc ra thương. Tá Trị nói không sai, trên trần nhà tất nhiên có thể thừa nhận được ở 80 triệu đô la mỹ trọng lượng, kia giấu mấy người lại có vấn đề gì? Cẩn thận một chút tốt. Tá Trị hướng phía trần nhà hô, "Giáo sư, ngươi có mệnh hay không? Mau chạy ra đây đi." Chu Hoa Tiêu đã đã tìm được một cái gậy chỉ huy, hắn lặng yên không một tiếng động đứng ở trên mặt bàn, tá trị ba người cũng đã nạp đạn lên nòng. Gậy chỉ huy đột nhiên đâm một cái, trần nhà đột nhiên sốc lên. Cái quái gì thế cũng không có. Chu Hoa Tiêu thở dài, xem ra chúng ta đã đoán sai. Trần Quốc trung âm thanh lạnh lùng nói, "Chúng ta đoán đúng rồi." Cối này trần nhà sạch sẽ quá đáng. Chu Hoa Tiêu đột nhiên khẽ giật mình, đội vàng đi vào dưới trần nhà mặt ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, đi đi đi. Bọn hắn đã đem tiền bẩn cho vận chuyển đi ra. Chu Hoa Tiêu đột nhiên nhảy xuống tới, tá trị liền vội vàng hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Hoa Tiêu cắn răng nói, cối này trần nhà núi thẳng cao ốc đường ống thông gió. Ta hoài nghi bọn hắn là đem tiền bẩn theo đường ống thông gió vận chuyển đến cao ốc dưới đáy, như vậy có thể bỏ qua cho chúng ta người làm thuê. Giáo sư đáng người kia thật sự lợi hại a. Tá trị giật mình kinh ngạc, bằng chứng đâu? Chu Hoa Tiêu Bảy mở tay ra trường, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong lòng bàn tay hắn rõ ràng là một tấm xanh mơn mượn trăm nguyên đô la Mỹ. Đây là ta trên trần nhà mặt tìm thấy, ngay tại đường ống thông gió cái góc bên trên. Trần Quốc Trung im lặng không lên tiếng mở ra một đám thi thể của cảnh sát, tá trị hỏi, bọn hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ, còn mấy dày bọn hắn không tốt lắm đâu. Trần Quốc Trung dơ một mang huyết thứ gì đó nói ra, a tiêu phán đoán là đúng, đám gia hỏa này là thực sự thông qua trên trần nhà đường ống thông gió đem của trộm cướp vận chuyển đi xuống. Tá trị nhìn Trần Quốc Trung trong tay đồ vật, đột nhiên mở to hai mắt, kia rõ ràng là một đài máy sấy tóc. Chương 452 có nội ứng một trương 452 có nội ứng một trụ sở đồn cảnh sát tổ cảnh sát quốc tế một vòng lớn bà vai mang hoa cảnh sát vây tại một chỗ nhất ca vài vị phó sử trưởng vài vị cao cấp trưởng phòng trợ lý tất cả đều đấm mồ hôi làm thành một vòng tròn nghe bây ba người làm báo cáo dương trí long ở giữa đối với mọi người nói chuyện say sưa trải qua hiện trường điều tra cùng với đối với quay video xem chúng ta kết luận này 80 triệu đô la mỹ bị giáo sư đội dùng một xào rượu phương pháp cho vận đi nha nhất ca tao mày nói không thể nào Màn hình giám sát biểu hiện, dạy bọn hắn tay trắng đi vào, sau đó giết chết tổ cảnh sát quốc tế đồng nghiệp, lại tay trắng địa đi ra ngoài. Bọn hắn căn bản cũng không có đem đô la Mỹ trở đi. Tá trị không nhịn được ngắt lời một ca, tại Dương Sơ giải đáp vấn đề lúc, không nên tùy tiện xem vào. Này lại đánh gây Dương Sơ ý nghĩ. Ngươi là đồn cảnh sát nhất ca, phải hiểu đạo lý này. Nhất ca đầy mặt đỏ bừng, vừa tức vừa xấu hổ. Tốt xấu hắn cũng là đồn cảnh sát nhất ca, tá trị vậy mà như thế không để mặt hắn, quả nhiên là đáng hận. Đáng hận hơn là, hắn còn không có cách nào phản bác. Tá Trị hiện tại có thể không riêng gì chính trị bộ chủ quản, hay là lập tức liền muốn nhậm chức cục cán lĩnh. Kia chắc chắn là cấp trên của hắn. Tá Trị lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt đều là khinh thường, ngươi nếu muốn phản bác, cũng phải hiểu rõ một chuyện, này 80 triệu đô la Mỹ tiền bẩn nếu không phải là bị giáo sư một đám lấy đi, lẽ nào bị các ngươi nuốt riêng sao? Nhất ca sắc mặt đại biến, bạch một hồi xanh một trận. Mồ hôi cũng xuống. Tá Trị có thể nói đến ý tưởng bên trên. Tổ cảnh sát quốc tế nơi này nguyên bản có chọn bện 80 triệu đô la Mỹ tiền bẩn. Số tiền kia cũng không có khả năng toàn bộ bị thu vào tài chính ty dựa theo quy củ hội có tương đương một khoản lớn giữ lại lưu tại đồn cảnh sát hiện tại tốt vô tung vô ảnh nhất ca đám người tất nhiên muốn đánh khoản này tiền bẩn chủ ý nhưng bọn hắn cũng không có hành động dưới mắt này tiền bẩn không cánh mà bay kia còn có cái gì dễ nói đồn cảnh sát lớn nhỏ các trưởng phòng tuyệt đối sẽ không muốn bày ra như thế một tội danh vài vị trưởng phòng không tự chủ được nhìn về phía nhất ca trong mắt đều là oán trách bây ba người kéo qua đi với bạn bằng không này tiền bẩn sự việc muốn ai đến gõ nay nuôi nô quả lớn bọn hắn quá cưng nổi đây chính là tám triệu đô la mỹ a nhất ca mặt đen lên hướng tá trị xin lỗi trưởng quan nói đúng tá trị cũng không thèm để ý đám này quỷ lao ra hiệu dương trí long nói tiếp tục dương trí long bình tĩnh địa tiếp tục nói màn hình giám sát biểu hiện giáo sư một đám tại gian phòng này dừng lại một giờ căn cứ chúng ta phân tích bọn hắn sát hại chúng ta đồng nghiệp thời gian ước chừng là 3 phút thậm chí càng ít chúng ta tham gia đến chúng ta người làm thuê căn bản không có thời gian phản ứng liền bị bọn hắn tiêu diệt có thể nói này một giờ bọn hắn cũng đang nghĩ biện pháp vận chuyển những thứ này tiền bẩn nhưng mà tám triệu đô la mỹ còn không phải thế sao số lượng nhỏ ước chừng là một mét khối thể tích thứ này bao lớn đâu? Phương Giang thường dùng máy giặt muốn ba cái mới góp đủ lớn như vậy thể tích. 80 triệu đô la Mỹ tiền giấy cố nhiên là điểm đống sắp xếp gọn, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy chuyển chuyên trở ra ngoài. Như vậy, bọn hắn sao vận chuyển đi đâu? Nhất Ca đám người mắt nhìn trầm trầm Dương Chí Long, hắn bình tĩnh nói, dạy bọn hắn dùng một phi thường kỳ diệu phương pháp, máy xấy tóc. Nhất Ca miệng hà lớn, cảm thấy hoang đường, đây là giả đi, làm sao lại như vậy dùng máy xấy tóc vận chuyển đô la Mỹ? Tá chỉ thở dài một hơi, ngươi có thể hay không ngậm miệng lại? Cho dù ngươi muốn phản bác Dương sơ lời nói. Tối thiểu cũng phải chờ Dương Sơn nói hết lời lại đến phản bác. Ngươi làm như vậy, rất dễ dàng bị người đánh mặt. Nhất Ca không cam lòng câm miệng. Hắn nhưng là đồn cảnh sát Nhất Ca, coi như mình không hiểu lại như thế nào. Ai có thể nói hắn? Nếu không phải ta trị ở chỗ này, coi như mình sai lầm rồi, cũng bất quá là không ngại học hỏi kẻ dưới a. Đồn cảnh sát người không những sẽ không nói chính mình, ngược lại sẽ cảm thấy vinh hạnh. Làm sao địa thế còn mạnh hơn người? Tình báo là người khác trước giờ cho bọn hắn, là nhóm người mình không coi trọng. Này mới tạo thành dưới mắt kết cục thảm hại không những tổ cảnh sát quốc tế cảnh sát bị giáo sư một đám sát hại, để ở chỗ này 80 triệu đô la mỹ càng là hơn không cánh mà bay. Nếu như là Dĩ vãng, nhất ca tự nhiên có nhiều nổi có thể bung. Hiện tại không thể được, tá trị đang nhìn đấy, muốn đổ trách nhiệm thất bại đều khó có khả năng. Càng hòng bét ở phía sau đâu, giáo sư bị bắt lúc, liên đối nhìn 80 triệu đô la mỹ cũng bị thu lấy. Nhất ca con mắt cũng tại nhìn chằm chằm cái này viên. Dù là tá trị nhấp nhở, hắn vậy không để trong lòng, có như thế một số tiền lớn, nên cũng có thể ném ra cái thông thiên tiền độ tới. Gia tộc Cunning nhám lại như thế nào? Hiện tại sao? Chỉ cần không bị tá trị trả thù thì cảm ơn trời đất, thậm chí tá trị cũng không cần vận dụng gia tộc Cổ Ly nham lực lượng. Chỉ là cục viễn thông cùng cục an ninh lực lượng thì đầy đủ đối phương chịu không nổi. Nhất Ca tâm tình tệ quá rồi. Tá trị quét một vòng, đột nhiên phát hiện chỗ không đúng, Hoàng Bình giễu Hoàng Sơ đâu. Nhất Ca thầm tiêu không xong, Hoàng Sơ có hành động lớn, lại nói, hắn không phân quản cái này. Tá trị ha ha cười lạnh, nếu là ta không có nhớ lầm, Hoàng Sơ phân quản là hành động a. Dạng này vụ án lớn đều không đáng cho hắn đến một chuyến quay lại ta muốn nhìn, ngươi rốt cuộc can bài cho hắn dạng gì vụ án lớn. Nhất Ca sắc mặt hắc phải cùng đẫy nỗi đồng lạc. Hoang Bình Diệu vì sao không có tới? Còn có thể là vì sao? Xa lánh thôi. Hoang Bình Diệu là hương giang người bản địa, hắn là vị thứ nhất trưởng quản hành động Phó xứ trưởng. Hương Giang khi nào có người hoa đảm nhiệm cao như vậy vị trí? Chúng chi chức vị này còn không phải bọn hắn cam tâm tình nguyện cho, kia thuần túy là bên trên ủy chụp Lâm Sinh mông ngựa trò xây dựng. Nhất Ca đám người là phản đối. Kỳ thực nghĩ cũng phải, tối cao hiến ủy tầng 1 đám gia trắng bên trong đột nhiên toát ra một vị gia bảng, thấy thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Bọn hắn có phản ứng như vậy bình thường. Đây chính là 80 triệu đô la Mỹ a, tự nhiên chia tiền người càng ít càng tốt. Muốn là có thể, nhất ca cũng hận không thể đem tiền này độc thôn, đương nhiên kia là chuyện không thể nào. Lúc trước đều không có nhường Hoàng Bình Diệu tham dự, hiện tại tự nhiên càng không khả năng nhường hắn tham dự. Này mẹ nó là bê bối a tá trị cười lạnh không thôi. Kiểu này chỗ làm việc đấu đá tiết mục hắn nhưng nhìn quá nhiều. Dương Sơ, không cần để ý tới bọn hắn, tiếp tục. Dương Chí Long nói thẳng, theo dõi biểu hiện, giáo sư ba người đi ra lúc cũng không có mang theo bất luận cái gì tiền tài, nói cách khác bọn hắn là tại gian phòng này đem 80 triệu đô la Mỹ trở đi. Nhất ca nhịn không được nói, cái này làm sao có khả năng? Tá trị không thể nhịn được nữa, kia những vật này sao không có? Lẽ nào là bị người nuốt riêng? Nhất ca vội vàng nói, chúng ta không có lấy. Dương Chí Long thản nhiên nói, 80 triệu đô la Mỹ ở chỗ này, cũng không có người nào khác đến đậu thủ, như vậy, chỉ còn lại một có thể, giáo sư đám người là tại trong phòng này đem tiền bẩn cho xử lý xong. Ngoài ra, chỉ có một cái khác lý do, này 80 triệu đô la Mỹ là chúng ta cảnh sát nội bộ người cho xử lý. Một đám trưởng phòng đội vàng xoa tay, nhất định là giáo sư ở chỗ này cho xử lý xong. Dương Chí Long âm thầm lườm một cái, mẹ nó một đám đồ đê tiện, lập tức không có thừa nước đục thả câu hứng thú. Hắn mơ hồ cảm giác được, đám này cắt trưởng phòng, sợ là ngay cả hiện trường cũng nhìn xem không rõ. Thực sự là có chút hỏng bét một việc. Căn cứ hiện trường thăm dò, chúng ta được có kết luận, thì tại gian phòng này, giáo sư ba người bận rộn gần thời gian một tiếng, đem 80 triệu đô la Mỹ cho vận đi nhà. Nhất ca cao mày nói, bọn hắn làm sao làm? Dương Chí Long hướng Trần Nhàn một chỉ, dùng là đường ống thông gió cái này đường ống thông gió dị thường đặc thủ, nó trực tiếp liên thông bãi đỗ xe ngầm. chỉ cần đem những này đô la mỹ từ nơi này thua đưa qua, thì sẽ trực tiếp bị chuyển tống đến bãi đỗ xe ngầm. nhất ca rất là khó hiểu, kia được cần muốn bao lớn động lực. dương chí long núm nuôi bay, cho nên ấy, bọn hắn cần quá mức trợ lực. nhất ca mày níu lại được có thể kẹp con rồi chết, cái gì trợ lực? dương chí long phun ra ba chữ, máy thổi. cái đó máy thổi là dạy bọn hắn vận đưa vào, máy thổi cung cấp đầy đủ động năng, hoàn toàn không cần lo lắng những kia đựng tiền bao không đến được tầng hầm. ngoài ra Chúng ta vậy theo đường ống thông gió bên trong tìm được rồi hàng loạt chứng cứ. Xét thực có người vừa mới sử dụng đường ống thông gió. Không chỉ như thế, chúng ta còn theo theo dõi bên trong phát hiện, giáo sư ba người trực tiếp thông qua dưới thang máy tầng hầm. Bọn hắn không coi ai ra gì mà đem 80 triệu đô la mỹ cất vào ra trong thẻ mang đi. Nhất ca thất thanh nói, các ngươi tất nhiên tra được nhiều như vậy, còn không đuổi theo giáo sư. Dương Trí Long tới giải thích, rút khoát lùi sang một bên. Tá trị tiến lên một bước lạnh lùng chầm chậm vào nhất ca, chứng 452 có nội ứng. Hai, chứng 452 có nội ứng. Hai, ngươi đúng là ngu xuẩn bây giờ mới biết muốn truy tra sao? Giáo sư nếu là có ngươi như thế ngu, hắn liền không khả năng đem 80 triệu đô la Mỹ tiền bẩn cho mang đi. Nhất Ca nghẹn được đầy mặt bỏ bừng, nhịn không được nói, tá trị, nơi này là đồn cảnh sát, ta mới là Nhất Ca. Tá trị rất là bình tĩnh, thật đáng tiếc, ngươi không phải. Nhất Ca vừa sợ vừa giận, ngươi sao dám nói như thế? Tá trị rất là bình tĩnh, ta ngày mai tiền nhiệm của Căng Linh, đốc gia tìm ta từng gọi thoại, hỏi nếu không để ta muốn đổi một đồn cảnh sát Nhất Ca. Nhất Ca sắc mặt đại biến, nguyên bản ta không nghĩ nhìn muốn đổi ngươi tốt xấu ngươi không có có công lao vậy cũng có khổ lao. này vụ án nhường ta hiểu rồi một việc, dù là tại vị trí này thượng bực con chó, làm được đều xò so xin chào. nơi này ta tạm thời chức dụng, các vị rời khỏi đi. nhất ca kém chút có cắp ngã xuống đất. chu hoa tiêu lưu loát mở cửa, một đám trưởng phòng chỉ có thể không cam lòng rời khỏi. ẩm, tá trị hung hăng đá một chút cái bàn. đám này quỷ lão, ngay cả ý thức đều không có, bọn hắn làm vậy cảnh sát. dương trí long ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có có hứng thú nói chuyện. tá trị lấy ra điện thoại gọi cho hoàng bình diệu, đem sự việc nói chuyện. Hoan Bình Diệu quá sợ hãi, trưởng quan, vấn đề này không đúng à? Giáo sư sử dụng loại phương pháp này cố nhiên là thiên tài bình thường ý nghĩ, có thể có một vấn đề. Bọn hắn làm sao biết tổ cảnh sát quốc tế Trần nhà hội nối thẳng miệng thông gió? Một cái nữa, bọn hắn làm sao biết tổ cảnh sát quốc tế tiến vào phương pháp? Thái kỹ càng. Tá trị suy nghĩ một chút nói, bước vào tổ cảnh sát quốc tế phương pháp, có thể là giáo sư bị tóm lúc nhìn thấy. Về phần đường ống thông gió, Hoan Bình Diệu một mực chắc chắn, trụ sở đồn cảnh sát nhất định có nội ứng của bọn hắn, cấp còn không thấp. Bang không, tuyệt đối sẽ không hiểu rõ bí mật này tá trị gật đầu, ta đồng ý phán đoán của ngươi. như vậy tiếp đó, tìm kiếm cao tầng bên trong lần nút nội ứng, chuyện này thì giao cho ngươi đến làm. hoang bình rượu cười khổ không thôi, trưởng quan, ngươi vẫn đúng là để mắt ta, ta tại trụ sở chính bị bọn hắn xa lánh, liên tục điểm thi triển không gian cũng không tìm tới. lại nói, đồn cảnh sát các trưởng quan cấp rất cao, chúng ta không có có tiền lệ như vậy, đừng nói phó sử trưởng, liền xem như cảnh tư cấp quỷ lão, cũng bất quá chỉ có các bách như thế một vị mà thôi. tá trị lười lạnh nói, không cần lo lắng, bọn hắn xa lánh ngươi đó là ngươi trước đó tại đồn cảnh sát không có có chỗ dựa hiện tại ta cho bọn hắn một mềm cái đinh, ngươi không cần sợ bọn chúng còn dám xa lấy ngươi. đúng chi, ngươi là trưởng quan hành động phó sử trưởng, đại quyền nơi tay, thì sợ gì? Hoàng Bình Diệu thở dài nói, hợp lấy ngài cũng biết ta không có có chỗ dựa a. trụ sở chính vị kia cảnh sát chức quan thấp hơn cảnh tư, muốn mở sách phá án đây không phải chê cười sao? ta chỉ đặc biệt im lặng, ngươi đang nội cái gì a? ngươi là Lâm Sinh người, ta cũng vậy Lâm Sinh người. ngươi là đồn cảnh sát trưởng quản hành động phó sử trưởng, ta là cục an ninh, có ta cùng Lâm Sinh tại sau lưng ngươi, ngươi còn lo lắng cái gì? cứ yên tâm mạnh dạng làm đi hoang bình diệu vỗ đuổi đúng à sau lưng mình có này hai tôn đại phật còn có cái gì lo lắng tốt ta làm lo lắng sự việc giải quyết hắn bắt đầu thế tá trị lo lắng trường quan ngay hiện tại nhiệm vụ là truy tra giáo sư một đám chỉ có nhân tăng cũng lấy được mới có thể để cho đồn cảnh sát nhất ca bọn hắn tâm phục khẩu phục tá trị cười lạnh không thôi cho dù không có bắt được giáo sư lại như thế nào giáo sư không phải trong tay ta chạy trước đó sao ta cũng cho đồn cảnh sát cung cấp hàng loạt thông tin là nhất ca bọn hắn ép căn bản không hề nghe theo ý kiến của ta trách nhiệm tại hắn không tại ta ai biết nói ta Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu, nói thì nói như thế không có sai. Bất quá, ngươi lập tức muốn lên mặt cho cụ Cán Ninh, chúng ta từ trước giảng muốn lấy cái đầu thải. Bắt được giáo sư, nhưng chính là độc đắc a. Tá trị mỉm cười nói, giáo sư trốn không thoát. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, có nắm chắc như vậy sao? Hắn là người vô cùng có trừ mực, tương đối có biên giới cảm giác, lập tức nói, vậy liền cung chúc trưởng quan Kỳ khai đã thắng, ma đáo thành công. Tá trị cười ha ha. Vậy cung chúc ngươi từ đây tại đồn cảnh sát có uy vọng thoát hạng. A. Hoàng Bình Diệu khẽ giật mình, ý của ngài là? Tá trị rất là đã ý. Người cái kia sẽ không nghĩ không ra a. Ta nhường B3 tại nhất ca trước mặt phân tích tình yêu, còn không phải thế sao tại khoe khoang a. Hoàng Bình Diệu bất khả tư nghi nói, lẽ nào? Tá trị hư lạnh nói, ta cũng phải lập tức đi cùng An Ninh, đồn cảnh sát tất cả cũng là thuộc hạ của ta, nơi nào có thiết yếu tại đồn cảnh sát lại xếp vào người một nhà. Ba vị này là ta vì ngươi chuẩn bị. Ta biết ngươi xuất thân Tây Cựu Long, có chính mình dòng chính. Chẳng qua Trần Sơ dù sao cũng là phía dưới đại khu quan chỉ huy, là mỗi một số chuyện còn không tiện lắm. B3 không đồng dạng, bọn hắn có của ta đặc biệt cho phép. Giáo sư vụ án sau đó Ngươi vận hành một chút cho bọn hắn thăng trước, ta tới phê chuẩn. Đến lúc đó, trong tay ngươi thì có một cái cấp bậc khá cao đặc biệt điều tra tiểu tổ. Trong triều có người dễ làm chuyện a, Hoàng Bình Diệu đại hỉ, đa tạ trưởng quan. Tá trị lắc đầu, đa tạ Lâm Sinh. Ngươi cái kia biết là ai để ngươi đi đến trên vị trí này? Hoàng Bình Diệu liên tục gật đầu, đúng, đa tạ Lâm Sinh. Trưởng quan trợ giúp ta càng không thể nào quên. Tá trị lúc này mới thỏa mãn gật đầu, thôi, chờ ta làm xong vụ án này lại nói. Cúp điện thoại, hắn nhìn ba người, Lâm Sinh giáo, làm lớn lão, không thể bạc đãi đế lão ta lập tức muốn đi cục căn đình, vụ án này xử lý xong sau, các ngươi không những hội lấy được nữ thượng, còn sẽ có một mới kháo sơn. hiểu ý của ta không? Trần Quốc Trung, Dương Chí Long, Chu Hoa Tiêu cùng nhau nói, đa tại trường quan. Dương Chí Long cùng Chu Hoa Tiêu cảm thụ không nhiều sâu, Trần Quốc Trung hoàn toàn không giống. hắn nhưng là cùng Lâm Phong bên người Lý Phú cùng Vương Kiến Quân cùng nhau cộng sự qua, cái đó gọi là sủi ca mổ tổ lão quỷ tử, chẳng phải là ba người bọn họ cùng nhau giết sao? Lý Phú bệ bột nhiều việc, sau đó ngược lại là không có cùng uống qua rượu. Vương Tiễn Quân không giống nhau, hắn là Lôi Đình An Ninh tổng giám đốc. Ngược lại là mượn công sự, hai người vẫn đúng là cùng uống qua rượu. nhớ ra trước đây lúc ấy, Lý Phú cùng Bương Kiến Quân là địa vị gì? đều là không so được hắn Trần Quốc Trung vị này sĩ thiên sứ. hiện tại thế nào? người ta thế nhưng cao cao tại thượng đại nhân vật. Lâm Sinh đối đại thủ hạ cái này viên, thật sự không thể nói. chính mình ba người đuổi kịp Lâm Sinh con đường, tuy nói không phải Lâm Sinh lệ thuộc trực tiếp, có thể dù sao cũng là Lâm Sinh nhất hệ, nghĩ đến tiền đồ là định tốt lắm. Trần Quốc Trung hỏi, trường quan, giáo sư kia một đám sao tìm kiếm? tá trị mỉm cười nói, ta trước trước cho Lâm Sinh gọi điện thoại lão nhân gia ông ta nói cho ta biết tất cả hương giang tư nhân bến tàu đều bị hắn chào hỏi giáo sư một đám không được ra biển trần quốc trung đám ba người lướt nhau cùng nhau gật đầu chó má tư nhân bến tàu không phải liền là làm buôn lậu làm luận biên nhân vật giang hồ không tiếp thụ giáo sư cùng một bọn thuê sao nếu là người khác nói lời này đó là khoác lác đều là ra đến xin cơm ăn tại sao phải nghe lời ngươi lâm phong lên tiếng tự nhiên không giống nhau giáo sư một đám có thể năng lực xuất ra nổi rất nhiều tiền có thể kiếm tiền mất mạng hoa kia chẳng là cái thá gì tại bây giờ hương giang không có bất kỳ cái gì một vị nhân vật giang hồ dám chống lại lâm sinh mệnh lệnh Không ai. Trần Quốc Trung lập tức nói, Lâm Sinh Hương Giang tự nhiên không người nào dám không nghe. Giáo sư một đám tuyệt đối không thể có thể dùng phi pháp thủ đoạn theo Hương Giang rời khỏi. Cái gọi là phi pháp thủ đoạn, tự nhiên là vở biên. Dương Chí Long lập tức nói, bọn hắn muốn dùng thủ đoạn hợp pháp rời khỏi cũng không có khả năng. Mặc kệ là qua hải hay là nội địa, đều không phải là mục đích của bọn họ. Thối hổ, bất luận là trải qua đường sắt hay là phi cơ, đều phải trải qua kiểm an. 80 triệu đô la Mỹ căn bản thì dấu không được. Nói cách khác, giáo sư 1 đám hiện tại chính là cá trong chậu. Chu Hoa Tiêu cao mày nói, Không thể nào. Nếu như hắn thật sự không có cách nào rời khỏi hương giang, giáo sư một đám căn bản cũng không cần phạm phải chuyện lớn như vậy. Tổ cảnh sát quốc tế sự việc vừa ra, giáo sư một đám tại hương giang thì không ở lại được nữa. Trừ phi bọn hắn lập tức rời đi hương giang, bằng không chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn cho bắt tới. Tá trị nhún nhú mai, này có cái gì? Gặp chuyện không biết, thỉnh giáo lâm sinh A.